t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba kiếm lên mây nát t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba kiếm lên mây nát cái này kết thúc quan chiến trong lòng mọi người đều dâng lên một đám cảm giác không chân thật tiến phượng vũ khí thế toàn bộ triển khai ra sức một kích lại bị diệp vũ dễ dàng như thế đ ỡ được đây không có khả năng dưới lôi đ à i cắt lương giá hạt nhìn xem diệp vũ vân đạm phong khinh thân ả n h kinh hãi lên tiếng hắn làm sao có thể mạnh như vậy tiến phượng vũ trước đó một kia í c h k cắt lương giá hạt cách thật xa trông thấy đều tê cả ra đầu trong lòng khó mà dâng lên chống cự tâm tư nếu như một kích này là hướng phía cắt lương giá hạt phát ra chỉ sợ cắt lương giá hạt sẽ trực tiếp bị xé n ứ ớ c ta nhưng chính là công kích kinh khủng như thế lại bị diệp vũ dùng hai ngón tay nắm cắt lương giá hạt hoàn toàn không tưởng tượng ra được diệp vũ lúc này thực lực tới loại tình trạng nào chẳng lẽ hắn lại là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại cắt lương giá hạt trong đầu là hắn nhất định là thất phẩm võ giả nếu không làm sao có thể hời hợt chặn công kích kinh khủng như thế ý nghĩ này vừa xuất hiện ngay tại cắt lương giá hạt trong đầu vung đi không được thân thể run dậy ở giữa cắt lương giá hạt sắc mặt phá lệ tái nhợt phía sau lưng mồ hôi tuần như nước sân thể dục bên trên tường vũ trung học các bạn học tại yên lặng một lát sau trực tiếp bạo phát t a đi diệp vũ như bức đây cũng quá xoáy đi dùng hai ngón tay nắm y ế n học tỷ công kích thê ta muốn bài sư ai cũng không nên cả ta a ta cũng muốn giống diệp vũ như thế như bức đây chính là người tu hành a quá kinh cùng a quả thực chính là siêu nhân võ giả võ giả ta cũng phải trở thành võ giả trong lúc nhất thời các bạn học tiếng hò hét chấn động trời cao vang dội không thôi trên lôi đài tiếng ư ợ n g vũ hư nhược thân thể hơi khôi phục mấy phần nhìn xem một phái vân đạm phong khinh diệp vũ tiến phượng vũ cười khổ một tiếng diệp vũ n g h ĩ không ra ngươi ta ở giữa tranh lệch lớn hơn diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng tiến sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình tiến sư tỷ người mang huyết mạch truyền thừa đã sớm siêu việt tuyệt đại đa số võ giả tiến phượng vũ trên mặt cũng không lộ ra nét mừng mà là nhìn xem diệp vũ lên tiếng dò hỏi vậy còn ngươi ta diệp vũ ngơ ngác một chút lập tức lên tiếng nói rằng tính từng cái lệ a ví dụ a tiến p ư ợ n g vũ lẩm bẩm lặp lại một câu chẳng biết lúc nào ta khả năng đổi kịn bước tiến của ngươi yến phượng vũ trong mắt lóe lên một vệ vẻ ảm đạm nhưng sau đó trong mắt để lộ ra thần sắc càng thêm kiên định diệp vũ có thể khiến cho ta xem một chút ngươi đến tội cùng mạnh đến trình độ gì a cái này diệp vũ trần trờ nhìn xem yến phượng vũ bất quá khi nhìn đến yến phượng vũ trong mắt thần sắc kiên định về sau gật đầu nói tốt ta yến phượng vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên mong đợi nhìn về phía diệp vũ sân thể dục bên trên tường vũ trung học đồng học căng cứng lên tâm thần nhao nhao nhìn về phía diệp vũ bọn hắn bức thiết mới biết có thể đánh bại nữ võ thần nam nhân đến tội cùng mạnh đến mức nào cùng lúc đó c ự đạo nhẫn xã bốn người cũng căng cứng thân thể mắt không chấp nhìn chằm chằm diệp vũ cắt lương giá h ạ n càng là đánh lên mười hai phần tinh thần mong muốn thông qua diệp vũ ra tay nhìn một chút diệp vũ có phải là hay không t h ấ t phẩm cảnh giới võ giả trên lôi đài diệp vũ đứng thẳng người có chút ngửa đầu nhìn xem bầu trời trên đầu đám người đi theo diệp vũ ánh mắt cũng nao nao nhìn về phía đầu đội thiên không ân diệp vũ đang nhìn cái gì đâu không có cái gì a dương quang xá lạ vạn dặm không ta ố t có một đám mây màu đại thần chính là đại thần không hiểu rõ a có lẽ là đang chờ đợi thời cơ trong lòng mọi người đều là nghi hoặc không tôi không rõ diệp vũ tại sao phải nhìn về phía bầu trời diệp vũ t i ế n phượng vũ nghi ngờ nhìn về phía diệp vũ diệp vũ nhìn lên bầu trời khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng t i ế n sư tỷ ngươi nhìn tốt đẹp thời tiết vốn nên mặt trời trói trang trên không đáng t i ế c bị một đám mây màu che chắn diệp vũ khẽ lắc đầu trong giọng nói mang theo t i ế n lối t i ế n phượng vũ không rõ ràng cho lắm nếu mày mặc dù nói như vậy không sai nhưng cùng ngươi không đợi yến phượng vũ nói xong diệp vũ lên tiếng nói rằng nếu như đoán này đáng mê biến mất không thấy gì nữa hà không mị quá thay cái này đến phượng vũ nhíu mày suy tư một lát một đôi mắt phượng có chút mở lớn lộ ra chấn kinh chi sắc chẳng lẽ diệp vũ ngươi mong muốn trên lôi đ à i diệp vũ động chậm rãi giơ tay lên chập ngón tay như kiếm Xoẹt. một đạo màu u lam lôi đ ỉ n h chi lực tại diệp vũ đầu ngón tay l ậ p l ò e tranh một tiếng kiếm minh vang vọng sân thể r ụ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong một thanh lôi đ ỉ n h kiếm ảnh hiện lên ở diệp vũ trước người tiến sư tỷ nhìn kỹ diệp vũ nhìn xem biến p h ư vũ khoe miệng lộ ra một v ệ ý cười chả mây tranh lôi đình kiếm ảnh trong t r ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa trong hư không gạch ra một đạo màu lũ lam vết tích sau đó thẳng vào trời cao đám người ngựa đầu nhìn trời tất cả đều mở to hai mắt nhìn dường như thấy được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bởi vì bây cạnh lôi đ ỉ n h kiếm ảnh một kiếm chém vơ trên bầu trời mây trắng lập tức biến mất không thấy gì nữa đám người ngựa cổ thật lâu chưa từng bông xuống tiến phượng vũ thu hồi ánh mắt nhìn xem diệp vũ trầm m ặ t thật lâu diệp vũ đây là n g ư y i mạnh nhất một kiếm a diệp vũ lắc đầu nhẹ nói lại lật gấp mười a tiến p ư ợ n g vũ mắt p ư ợ n g ngưng tụ lập tức hít sâu mực hơi ta sẽ không bỏ qua ta biết dưới lôi đài cựu đạo n h ẫ n x á bốn người rốt c ụ ộ c vông xuống đau nhức cổ cắt lương đội trưởng hữu trạch long quý thanh lâm run nhẹ nhẹ vừa rồi một kiếm k i a chém v ơ mây trắng từ ngực cắt lương giá hạc mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọn ta nhìn thấy lúc này cắt lương giá hạc trong lòng đã sớm kết luận diệp vũ nhất định là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả đi cựu đạo n h ẫ n x á còn lại ba người sửng sốt một chút cắt lương giá hạc quét mắt ba người một cái quất k h ẽ nói đi nhanh lên long vẫn còn sợ hãi nhìn diệp vũ một cái cắt lương giá hạc thấp giọng nói rằng cái tia đại nhân vật chúng ta không thể chơi vào còn lại ba người thân thể run lên cái chán nhao nhao toát ra một tầng mồ hôi lạnh trước đó còn nghĩ quét ngang tường vũ trung học võ thuật xã sau đó một đường kiêu chiến đến chèn ép hoa cốt v õ giả hiện tại tưởng tượng thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa a cực đạo nhẫn xã bốn người lúc đến bênh báo tự đ ắ c sợ tường vũ trung học đồng học khinh thường bọn hắn hiện tại s á m xịt chạy trốn t h ậ t không thể tất cả mọi người không nhìn thấy bọn hắn trên lôi đài diệp vũ cảm giác được cực đạo nhẫn xã bốn người mong muốn trộm đi trong mắt lóe lên một vệ cười lạnh thiên phú nguyền r ủ q u a hoàn đốt diệp vũ trước người trong hư không bốn cái kim tệ viễn ảnh trống g ố n g nổi lên bằng tay vẻ nhẹ bốn cái kim tệ h u y ễ n ảnh trong nháy mắt s ẹ t qua hư không chui vào cực đạo n h ẫ n xã bốn người thể nội n g u y ê n rủa quan g hoàn có hiệu lực ba kít ngay tại nhỏ giọng chạy trốn cực đạo n h ẫ n xã bốn người dưới chân trượt đi tất cả đều ngã một phát đáng chết ai ném v ỏ chối u tê c h ờ ta một chút vừa rồi ta x ư ơ n g sườn lại té gãy một tê. c ư ơ n g bản đại hùng máu mũi của ngươi đều chạy tới ta trên quần áo nhanh chắn thật xin lỗi dừng ngăn không được a chương chín trăm tám mươi bốn x i x ẹ cực đạo nhận xã chương chín trăm tám mươi bốn xui x ẻ o cực đạo nhẫn xã cực đạo nhẫn xã bốn người kêu thảm hấp dẫn trên lôi đài yến phượng vũ chú ý yến phượng vũ nhìn xem bởi vì chạy trốn mà ngã sắp xuống cực đạo nhẫn xã bốn người n ế u m à y bốn người này không có lòng tốt ta hơi trừng trị bọn hắn một phen diệp vũ thanh â m tại yến phượng vũ vang lên bên hai trừng trị yến phượng vũ nghi hoặc nhìn diệp vũ diệp vũ giơ tay lên hướng phía bốn người một chỉ lên tiếng nói rằng về sau một tháng thời gian bên trong vận khí của bọn hắn sẽ phi thường hỏng bét hỏng bét yến p ư ợ n g vũ tò mò nhìn cực đạo nhẫn xã bốn người khẽ cười nói hỏng bét tới trình độ nào sân thể dục bên trong s á m xịt chạy trốn cực đạo n h ẫ n xã bốn người mới từ trên mặt đất đứng lên nào biết lại gặp nạn h o ạ một khối lớn phản xạ hàn quan thủy tinh t ừ mấy người đỉnh đầu trên không trung rơi rụng xuống sân thể rụng một bên chính là tường vũ trung học rừng chân lâu rừng chân lâu t r ư ờ n g gần trăm mét cái này tại đồng dạng trung học căn bản không có khả năng bất quá tường vũ trung học vốn liếng hùng hậu cho nên mới sẽ xây dựng cao như vậy rừng chân lâu lúc này rừng chân lâu tầng chót nhất một khối thủy tinh vung lòng rơi rụng xuống siêu thủy tinh bạch phá không khí phát ra bén nhọn gà thét cắt lương giá hạt nghe tiếng trong lòng căng thẳng đội vàng ngẩu nhìn lại mà khối này rơi xuống thủy tinh đã tới gần bốn người đỉnh đầu cẩn thận cắt lương giá h ạ c một tiếng hét to nhắc nhở bên cạnh còn lại ba người f r a n h hữu trạch long quý phản ứng cấp tốc trực tiếp một c ư ớ c đ ạ p bay sơn khẩu thái lan g cùng cương bản đại hùng ngay sau đó dắt cắt lương giá h ạ c cánh tay vọt ra ngoài a o sơn khẩu thái lan g cùng cương bản đại hùng đau kêu một tiếng bay ngược mà ra t cắt lương giá h ạ c một tay che lấy cánh tay cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh đau đến hốt hơi lạnh các ngươi thế nào hữu trạch long quý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn mấy người ba người xem ra hữu trạch long quý một cái trên mặt tất cả đều biết đầy bất đắc dĩ lúc này sơn khẩu thái lan g xương sườn lại gãy mất ba cây hiện tại tính toán sơn khẩu thái lan g đứt gãy xương sườn cộng lại không sai biệt lắm cũng có bảy tám cây mà cương bản đại hùng càng là che lấy b ư ớ c lên máu cái mũi mặt mũi tràn đầy đau đớn nghĩ đến xương m u i đã bị vỡ nát nước xương về phần cắt lương giá hạt thì là tại hữu trạch long quý trong nháy mắt lôi kéo hạ cánh tay chất khớp hữu trạch long quý kịp phản ứng vẻ mặt áy náy nhìn xem ba người thật có lôi vừa rồi tình huống khẩn cấp không có chú ý huống cắt lương giá hạc ba người nhìn về phía h ư u trạch long quý lúc này mới phát hiện tại h ư u trạch long quý trên cánh tay xuất hiện một đạo vết thương trên quần áo sớm đã dính đầy máu tươi thì ra cắt lương giá hạc ba người bị h ư u trạch long quý đẩy đi nhưng là chính nàng lại né tránh không kịp trên cánh tay bị thủy tinh cắt ra một đạo lỗ h ư n g lớn trên lôi đài tiến vượng vũ nhìn xem cực đạo nhẫn xã bốn người thẳng trạng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ vết bát như vậy vận khí một tháng diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu n g a khí tùy ý nói rằng đại khái chính là như thế đi tiến vượng vũ nhẹ gật đầu mặc n i ệ m nói chúc bọn hắn hảo v ta nghĩ chúng ta rời đi trước cái này tương đối tốt trên lôi đài diệp vũ nhìn khắp b ố n phía đ ố i yến phượng vũ tiểu thanh nói rằng yến phượng vũ lấy lại tinh thần nhìn xem sân thể dục bên trên của nhiệt đồng học thôi có chút đau đầu t ố t i ta ta nghĩ chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước lại nói sân thể dục bên trên tường vũ trung học các bạn học tất cả đều đứng lên trên mặt viết đầy của nhiệt cùng kích động vây tay lớn tiếng hoan hô diệp vũ cùng yến phượng vũ danh tự nếu như không phải có duy trì trật tự lao sư ngăn đón chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp lao xuống vì diệp vũ trước người hô sư phụ tường vũ trung học phòng làm việc của hiệu trưởng lý học thư mở to hai mắt nhìn vây quanh diệp vũ cùng yến phượng vũ nhìn đường này tê các ngươi thật là người tu hành võ giả chẳng lẽ chúng ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng a hiệu trường yến phượng vũ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lý học thư khe cười nói không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a lý học thư trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc trong miệng lẩm bẩm nói ta sống nửa đời người còn chưa hề biết trên đời này lại còn ẩn giấu đi siêu phà người đối mặt lý học thư c h ấ n kinh diệp vũ cười ha ha lên tiếng nói rằng thế giới này rất thần bí chỉ là bị ẩn giấu đi còn chưa từng phát hiện mà thôi lắc có có đầu diệp vũ lên tiếng nói rằng rất đáng tiếc hiệu trưởng tuổi tác không thích hợp luyện võ thở dài một cái lý học thư sớm biết như thế nói nghĩ đến cũng là như thế ta như vậy đến kỷ xác thực không nên ôm lấy dạng này nào tưởng không thực tế cứ việc trong lòng sớm đã có đáp án nhưng là nghe được diệp vũ sau khi trả lời lý học thư trong lòng vẫn như cũ có chút thất lạc diệp vũ nhìn xem lý học thư trên mặt vẽ t h i ế t gối chờ ngâm một lát sau nói rằng hiệu trưởng mặc dù không thể trở thành võ giả nhưng là cũng có tu hành cơ hội ân cơ hội gì lý học thư nghe vậy nhãn tình sáng lên ngữ khí cấp bách hỏi t h a m diệp vũ đến lúc đó hiệu trưởng liền biết diệp vũ cũng không trực tiếp trả lời lý học thư bởi vì coi như diệp vũ nói ra linh khí khôi phục tin tức lý học thư hiện tại cũng là không tin vậy được rồi thấy diệp vũ không chịu nói t h mỹ lý học thư cũng chỉ đành đẻ xuống trong lòng mong đợi gật đầu trả lời diệp vũ ngươi lần này trở lại trường học thật là có việc gì thế Lý học thư lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ quay đầu nhìn về phía yến phượng vũ lên tiếng nói rằng lần này trở về chủ yếu là vì mang yến phượng vũ đi đi đi cái nào yến phượng vũ ánh mắt lộ ra vẻ tò mò yến kinh võ minh minh châu thị tứ hợp viện diệp vũ ngươi không phải nói muốn đi võ minh à? làm sao tới đấy yến phượng vũ đi theo diệp vũ sau lưng hiếu kỳ đánh giá cảnh sát chung quanh đây là nhà ta trước dẫn ngươi tới này một chuyến diệp vũ đẩy ra tứ hợp viện đại môn lên tiếng hướng yến p ư ợ n g vũ giải thích nói nhà ngươi yến p ư ợ n g vũ kinh hô một tiếng nhìn trước mắt một m ạ c bên trong lộ ra trang nhã khí tức tứ hợp viện lên tiếng nói rằng nhà ngươi có mỏ à ở tại nơi này diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng lập tức ho một tiếng trầm giọng nói rằng chút nghiêm túc một hồi ngươi còn muốn bái kiến hình lão sư sư bá đâu sư phụ sư bá yến phượng vũ nghe vậy khe giật mình đối võ minh tiền nhiệm minh chủ thất phẩm thấy thần cảnh võ giả thiên kiếm lý ngộ chân diệp vũ tiếng nói vừa rơi xuống yến phượng vũ liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn một bộ vẹ không thể tin yến p ư ợ n g vũ trong lòng âm thầm lũ l ư i sư phụ địa vị vậy mà lớn như thế chúng ta tới tuy tung diệp vũ bước chân y ế n phượng vũ đi tới tứ hợp viện trong phòng khách lúc này lý ngộ chân đang bưng một bình t r à nước d ự a lưng vào trên ghế mây nhàn nhã tự đ ắ p thưởng thức nước t r à chương 985, l ý ngộ thật lễ gặp mặt t r ư ơ n g 985, l ý ngộ thật lễ gặp mặt sư minh diệp vũ nhìn thấy lý ngộ chân lên tiếng hô lý ngộ chân ngẩng đầu nhìn diệp vũ cùng đi theo diệp vũ sau lưng yến phượng vũ dưới hàm sợi râu n ế c lên khoe miệng lộ ra một vệ ý cười sư đệ ngươi một màn này đi liền mang về một vị cô bạn gái nhỏ bản sự không đơn giản à đánh giá diệp vũ sau lưng yến phượng vũ lý ngộ t r â n trong mắt tình quang l ó e lên vẫn là tứ phẩm v õ giả. tuổi còn nhỏ không đơn giản a cũng là xứng với sư đệ ta nói xong lý ngộ t r â n nhóc nhẹ h ấ p t r à nước thỉnh thoảng t r e o chọc diệp vũ một phen nhường lý ngộ t r â n tâm tình có chút thư sướng、khúc. diệp vũ mạnh mẽ ho khan một tiếng cắt ngang hào hứng giạt rảo lý ngộ t r â n sư minh nàng gọi yến phật vũ là hình manh thu đồ đệ phước lý ngộ t r â n trong miệng nước t r à trực tiếp p h u n tới khúc ngươi không nói sớm diệp vũ hướng phía lý ngộ chân bất đắc di núi bai ta vừa để nói ngươi liền tốt lý ngộ chân vội vàng cắt ngang diệp vũ ho khan một tiếng thần sắc nghiêm túc nhìn về phía yến phượng vũ hình manh cũng là đã nói với ta tại minh châu thu một cái đồ đệ chính là ngươi a yến phượng vũ gương mặt xinh đẹp căng cứng hoàn toàn nhìn không ra kém chút cười ra tiếng rắn vẻ yến phượng vũ b á i kiến sư tổ ra ra ẩn không tệ lý ngộ t r â n khẽ mướt sợi dâu đánh giá yến phượng vũ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng căn cơ vững chắc bắt cực quyền xem ra đã sớm đ ă n g đường nhập tất h thiên tư không tệ khí huyết hùng hậu lý ngộ chân nói chuyện n g nhiên ngừng lại theo trên ghế mây đứng người lên lý ngộ chân trận to mắt nhìn yến p ư ợ n g vũ nghi vừa nói nói thế nào khí huyết như thế hùng hậu chứng võ giả tầm thường nhiều gớp mấy lần t hơi có chút bàn tay g ầ y vừa k h o á t lên yến phượng vũ đầu vai lý ngộ chân nhắm mắt tinh tế cảm ứng đ n g nhiên lý ngộ chân trong đầu dường như hiện ra một bức tranh trên tấm hình một đạo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ sừng sức tại núi thây biển máu bên trong chiến ý phóng lên tận trời sẽ rách thước khung tê c ố lực lượng này thu về bàn tay lý ngộ chân trong mắt tràn đầy trấn kinh chi sắc huyết mạch truyền thừa lý ngộ chân hoảng sợ ngây ngốc nhìn x e yến p ư ợ n g vũ yến p ư ợ n g vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng ân trong huyết mạch tích chứa tin tức nói cho ta đây là chiến thần huyết mạch không đơn giản không đơn giản a lý ngộ t r â n kinh dị không thôi nhìn xem yến phượng vũ trong miệng lẩm bẩm nói linh ký còn chưa khôi phục liền đã đã thức tỉnh tiên tổ huyết mạch xem ra n g ư ơ i tiên tổ không phải là nhân vật tầm thường t r ỉ n h trọng nhìn xem yến phượng vũ lý ngộ t r â n trầm giọng nói rằng cố gắng tu luyện tương lai bất khả hà l ư ợ n g đối mặt lý ngộ t r â n tán thưởng cùng mong ngợi yến phượng vũ trên mặt cũng không hiện lộ ra hưng ơ phấn vẻ mừng rỡ ngược lại có chút thất lạc nhưng đầu xem ra diệp vũ một cái yến p ư ợ n g vũ móc méo miệng nói rằng thật là ta cùng diệp vũ so sánh không biết kém không biết nhiều ít lý ngộ chân khẽ g i mình lập tức nuốt dầu cười ha ha. ha ha ngoan đồ tôn nhi không cần cùng diệp vũ so hắn là cái đồ biến thái lý ngộ chân hướng phía yến phượng vũ nhảy nháy mắt vừa cười vừa nói ngươi hiểu yến phượng vũ nghe vậy cười một tiếng lập tức hướng phía diệp vũ lung lay tu quyển ngược lại ta sẽ không bỏ qua diệp vũ nhìn lý ngộ chân một cái sắc mặt t ố i s ầ m cái gì gọi là ngươi hiểu nhãn tình sáng lên diệp vũ đối lý ngộ chân vừa cười vừa nói phượng vũ lần đầu nhìn thấy sư minh sư minh ngài xem như t r ư ở n bối có phải hay không nên bày tỏ một chút a lý ngộ chân nuốt dâu động tác dừng lại trên mặt có chút xấu hổ cái này lý ngộ chân có chút đau đầu lần này đi ra ngoài lý ngộ t r â n trực tiếp ngự kiếm mà đến trên thân không có v ậ t k h á c lấy cái gì đưa cho y ế n phượng vũ nhưng nếu là không đưa điểm lễ gặp mặt vậy sau này gặp mặt chẳng phải là về sau liền trưởng đối uy nghiêm đều bảo đảm không được rồi suy tư một lát lý ngộ t r â n nhãn tỉnh sáng lên nhìn vẻ mặt mong đợi y ế n phượng vũ lý ngộ t r â n vừa cười vừa nói phượng vũ à thật là sắp đi vào ngũ phẩm tẩy thủy y ế n phượng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu hồi bẩm tổ sư ra ra ta hiện tại chính là tứ phẩm túy sương đình phong khoảng cách tẩy thủy chỉ có cách xa một bước trên mặt lộ ra vẻ h á não h ế n p ư ợ n g vũ lên tiếng nói rằng thật là mong muốn tẩy luyện cốt tùy quá khó khăn l i ê n một bước này còn cần rất lâu khả năng đạt tới ha ha lý ngộ chân khẽ ư ớ t sợi dâu vừa cười vừa nói không hoảng hốt thổ sư ra ra cái này giúp ngươi một tay tiếng phượng vũ nghe xong mắt phượng bên trong tinh quang lấp lóe thế nào giúp ta lý ngộ chân nghe vậy nghiêm sắc mặt ra vẻ ngạo nghề nói phượng vũ thật là lao phu là bực nào cảnh giới thất phẩm thấy thần cảnh lý ngộ chân nhẹ gật đầu vậy ngươi có biết thất phẩm thấy thần cảnh có gì là gì tiếng ư ợ n g vũ suy tư một lát trầm ngâm nói có thể điều động tiên đ i ệ chi lực không tệ lý ngộ chân trầm giọng nói rằng chính là bởi vì tác phẩm võ giả có thể điều động thiên địa chi lực cho nên tác phẩm võ giả có thể lấy thiên địa chi lực mô p h ỏ n g hồ báo lôi âm chấn động cốt t ủ y đặt tới tẩy luyện cốt t ủ y mục đích ngước mắt nhìn yến vợ n g vũ lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng loại này tăng lên đối với đi vào tẩy tủy cảnh võ giả mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nhưng là đối với tác phẩm võ giả mà nói gánh b ắ c rất nặng lý ngộ t r â n chỉnh trọng nhìn xem yến vợ vũ châm giọng nói rằng cho nên không phải người thân nhất không cần phương pháp này hồ yến vợ vũ nghe vậy thở phào một hơi lý ngộ chân đã nói đến đây y ế n phượng vũ đương nhiên minh bạch lý ngộ t r â n đây là muốn trợ giúp chính mình đi vào ngũ phẩm tẩy tùy cảnh phượng vũ đ a tạ tổ sư ra ra y ế n phượng vũ cũng không chối từ bởi vì y ế n phượng vũ biết trưởng giả ban thưởng không dám từ đã lý ngộ t r â n quyết định trợ giúp chính mình vậy mình từ chối nữa chẳng phải là không biết điều ân rất tốt lý ngộ t r â n thấy y ế n phượng vũ thống khoái đáp ứng xuống hài lòng nhẹ gật đầu thời gian v ừ a vặn chúng ta hiện tại liền bắt đầu a k h a n h chân ngưng thần ấn p ư ợ n g vũ nghe vậy hai đầu gối xếp vào ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần lý ngộ chân thấy ấn p ư ợ n g vũ đã chuẩn bị kỹ cảm tâm niệm vừa động tinh thần dung nhập thiên địa trong khoảnh khắc phong vân biến ảo một đạo lực vô hình tại lý ngộ chân điều khiển hạ bao phủ tại yến phượng vũ quanh thân vê anh giống vây quanh yến phượng vũ tại hồ báo lôi âm chấn động xuống dấu ở yến phượng vũ thể nội cốt tủy chậm rãi chấn động lên ông nương theo lấy lý ngộ chân điều động thiên địa chi lực dần dần tăng lớn yến phượng vũ thể nội lực chấn động cũng dần dần gia tăng thời gian trôi qua yến p ư ợ n g vũ thể nội cốt tủy còn tại chấn động không nớt do dần chứa bàng bạc năng lượng huyết dịch tự trong xương tủy tạo ra lúc này lý ngộ chân ngưng thần điều động thiên địa chi lực cái chán vậy mà có chút thấy mồ hôi tê thật kinh người nội tình thiên phú lại còn không có tẩy tủy hoàn thành nhìn xem xét bằng ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần yến vợ n g vũ lý ngộ chân trong lòng thất kinh nếu như là võ giả tầm thường giờ phút này đã sớm tẩy tủy hoàn tất nhưng là yến vợ n g vũ tựa như còn không nhìn thấy đi vào ngũ phẩm tẩy tủy cảnh hy vọng chương 986, Yến ă m ư ợ n g vũ đột phá chương 986, Yến ă m ư ợ n g vũ đột phá h ú t diệp vũ nhà tứ hợp viện trong phòng khách lý ngộ chân hít sâu một hơi thời gian dài toàn lực điều động thiên địa chi lực nhường lý ngộ chân áp lực khá lớn nhất là trải qua thời gian dài như vậy y ý phượng vũ lại còn không có tẩy tủy kết thúc manh mối lý ngộ t r â n cái chán dần dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh đây là cái gì kinh khủng truyền thừa huyết mạch lý ngộ t r â n nhìn xem nhắm mắt ngưng thần yến phượng vũ trong lòng âm tầm h trấn kinh mạnh liệt như vậy nội tình mặc dù không kịp nổi diệt vũ nhưng cũng b i ế n siêu võ giả tầm thường âm âm giống hổ báo lôi âm vẫn như cũ vang dội không thôi vây quanh yến phượng vũ chấn động cốt tủy h luyện hóa ra tràn ngập mạnh mẽ năng lượng huyết dịch lúc này lý ngộ chân sắc mặt có chút t r ắ n bệnh cái chán mồ hôi dày đặc vừa hiện suy yếu thái độ ngay cả thẳng tắp như kiếm thân thể đều có chút chẳng lẽ như vậy dừng lại ý nghĩ này tại lý ngộ t r â n trong đầu l ó a lên lập tức liền bị ném sau không được nhất định không thể nửa đường dừng lại nếu không lão phu về sau trưởng bối uy nghiêm hướng cái nào thả trong phòng khách diệp vũ ngồi ở một bên ngâm chén t r à lên nhấp một ngụm t r à nước cười ha hả nhìn xem lý ngộ t r â n cắn răng gắn gượng dáng vẻ sư minh còn có thể kiên trì a kia cái kia còn phải hỏi nhất định có thể diệp vũ cười ha ha lên tiếng nói rằng sư minh t i ế n v ư ợ n g vũ mạch máu trong người truyền thừa rất không bình thường chỉ nói khí huyết chi lực chính là võ giả tầm thường mấy lần thậm chí có thể tại tứ phẩm ví x g cảnh ngưng tụ một thân khí huyết chiến giáp nhìn lý ngộ chân một cái diệp vũ cười khẽ một tiếng rồi nói ra tư chất như thế đột phá ngũ phẩm tẩy tụy cảnh độ khó có thể nghĩ diệp vũ vừa mới nói xong lý ngộ chân thân thể khẽ run ngậm chặt miệng không nói gì nhìn xem lý ngộ chân đầu đ ầ y mồ hôi bộ dáng diệp vũ ngự a khi ung dung nói sư minh thật không cần hỗ trợ không cần lý ngộ chân cắn răng thấp giọng nói rằng lao phu thật là thất phẩm báo g chẳng lẽ còn không thể giúp tiểu nha đầu này tấn thăng ngũ phẩm không thành diệp vũ nhìn xem lý ngộ t r â n còn tại gắng ngựa nhấp một ngụm trả nước nhẹ nói vậy ngài tiếp tục một lát sau k h ô n lý ngộ t r â n đ ố n g nhiên lên tiếng hò khan một tiếng sư đ ệ ngươi liền không nói chút gì đi diệp vũ bừng tỉnh hiểu ra cổ vũ lý ngộ t r â n nói rằng sư minh cố lên lý ngộ t r â n sư đ ệ lý ngộ t r â n quát khẽ một câu tranh thủ thời gian giúp ta một tay v ì minh không chống nổi diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười vung xuống trong tay trên trà ông bàn bạc tinh thần lực tự diệp vũ trong đầu hiện lên trong khoảnh khắc phong vân biến n o một cỗ giường như trưởng không thương k h ô n g cảm giác tự diệp vũ trong lòng dâng lên loại cảm giác này diệp vũ giơ bàn tay lên đặt ở trước mắt lòng bàn tay đường vân rõ ràng ấn khắc tại trong mắt thân cho thiên địa về sau thất phẩm võ giả quan sát thiên địa liền tựa như đang quan sát b à n tay một tơ một hào đều đều ở trong lòng bàn tay sư đ ệ nhanh lên lý ngộ chân cắn răng thúc giục diệp vũ tới diệp vũ một tiếng q u á t nhẹ tâm niệm vừa động thiên địa c h i lực tại diệp vũ không chế h ạ n vây quanh yến vũ vang lên chấn động cốt tủy hồi báo lôi âm h ô lý ngộ chân thấy thế thở vào một hơi căng cứng tâm thần vung lòng xuống u ố t một cái mồ hôi chán lý ngộ chân âm thầm chân kinh v õ thần huyết mạch a thật sự là kinh cùng a diệp vũ nhìn xem hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đất yến phượng vũ sắc mặt thần sắc có chút nghiêm trọng bởi vì chuyện kế tiếp dung không được mảy may qua loa nếu không chính là không giúp đỡ người đột phá mà là hủy nhân đạo cơ đây cũng là vì sao lý ngộ chân thân làm thất phẩm võ giả còn xin giúp đỡ diệp vũ hỗ trợ nguyên nhân chỗ âm ấ m giống h ổ báo lôi âm vây quanh yến p ư ợ n g vũ chấn động có tủy dọn dọn tần chứa bàng bạc năng lượng huyết dịch tự yến p ư ợ n g vũ trong xương tủy tạo ra mà lúc này yến p ư ợ n g vũ biến hóa trong cơ thể đã sắp kết thúc. sau một khắc y ế n g phượng vũ trên thân dường như vang lên hoàng trung đại lữ giống như thanh âm đây là tẩy tủy thành công đi vào ngũ phẩm tẩy tủy cảnh tiêu chí diệp vũ thấy này nhãn tình sáng lên điều động tiên địa chi lực chậm rãi t ắ n đi h ổ báo lôi âm cũng theo đó chậm rãi biến mất thành lý ngộ chân đứng tại diệp vũ bên cạnh thân khẩn trương nhìn xem y ế n g phượng vũ thành diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng thu tầm mắt lại lý ngộ chân quay đầu nhìn về phía diệp vũ sư đệ ngươi không có việc gì diệp vũ nghe vậy nghi hoặc nhìn lý ngộ chân tùy ý nói rằng không có việc gì à ta có thể có chuyện gì lý ngộ chân quay đầu không nói gì mà là tại thẩm nghị trong lòng một câu biến thái diệp vũ điều động thiên địa chi lực thời gian cùng lý ngộ chân so sánh tương xứng lý ngộ chân đã mệnh không được nhưng là diệp vũ vậy mà cùng người không việc gì như thế lý ngộ chân giờ phút này ngoại trừ một câu biến thái bên ngoài thật là không phát có thể nói ông ngồi xếp bằng trên đất y ế n phượng vũ thân thể run lên chậm rãi mở mắt bá một đạo tinh quang khiếp người tại y ế n phượng vũ một đôi mắt p ư ợ n g bên trong lóe lên một cái rồi biến mất đứng người lên t ế n g ư ợ n g vũ có chút xoay xoay e o tạch tạch một hồi khớp xương giao thoa thanh âm tự yến phượng vũ trên thân văng lên khô thật thoải mái đến từ trong xương bị ấm áp nhường yến phượng vũ thoải mái dễ chịu có chút nhắm lại mắt phượng phượng vũ cảm thụ một chút nhìn xem có thể hay không ngưng khí thành cương lý ngộ chân nhìn vẻ mặt thoải mái dễ chịu yến phượng vũ ngựa khí mong đợi nói rằng yến phượng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu t r ỉ n h trọng nói t ố t đúng k h ẽ quát một tiếng yến phượng vũ toàn lực vận chuyển thể nội khí huyết chi lực tranh một tiếng p h n g minh tại yến phượng vũ trong tay văng lên diệp vũ cùng lý ngộ chân đồng thời nhìn về phía yến phượng vũ bàn tay chỉ thấy tại yến phượng vũ trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao huyết sắc trường đao ngưng tụ như thật dường như một khối mỹ ngọc cẩn thận điều khắc thành tại hoa lệ bề n g o à i hạ n g ẩn dấu đi khiếp người phong mang c ư ơ n g khí lý ngộ chân nhãn t ỉ n h sáng lên ngựa khí hưng phần nói lần thứ nhất ngưng khí thành cường liền đã như thế ngưng thực thiên tư coi là thật phi phạm yến phượng vũ tán đi trong tay c ư ơ n g khí trường đao cười nhẹ nhàng hướng phía lý ngộ chân bái tạ nói phượng vũ đ a tạ tổ sư ra già tương trợ lý ngộ chân nghe vậy trên mặt mang theo vẻ xấu hổ theo bản năng nhìn diệp vũ một cái thấy diệp vũ trên mặt một phái mây tr Tựa n ho ư cái gì đ ề khan g có hai á t tiếng lý ngộ chân nhìn xem yến phượng vũ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng phượng vũ à mặc dù sư tổ ách giúp người đột phá ngũ phẩm tẩy thủy cảnh nhưng cũng không cần tiêu ngạo tự mãn cần biết võ đạo c h i lộ làm anh dũng rèn luyện tiến lên yến phượng vũ gật đầu đáp phượng vũ minh bạch quay đầu nhìn về phía một bên thần tình lạnh nhạt diệp vũ, tiến phượng vũ m ẫ n tiệp cười một tiếng. diệp vũ, ta đột phá ngũ phẩm tẩy tùy cảnh, dùng không đến một giờ. không biết ngươi đột phá nhanh nhất dùng bao lâu thời gian. diệp vũ nghe vậy n h ữ mày, vừa cười vừa nói, ngươi nhất định phải cùng ta so. xác định, tiến phượng vũ không chút do dự gật đầu nói. vậy được rồi diệp vũ có chút ngửa đầu, ra vẻ t r ầ m tư, ta nhớ được tổng lục phẩm ôm nắm cảnh, đột phá thất phẩm thấy thần cảnh lúc, dùng bao lâu thời gian tới. tựa như là một hơi a. chương chín trăm tám mươi bảy trên đường mạo hiểm chương chín trăm tám mươi bảy trên đường mạo hiểm bình châu thị thông hướng yến kinh trên đường cao tốc diệp vũ ngồi trên ghế lái nghiêng đầu nhìn xem tay lái phụ bên trên yến vợ n g vũ uy yến s ứ tỷ thật sự tức giận rồi hừ yến vợ n g vũ khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu biểu thị không muốn phản ứng diệp vũ rõ ràng bởi vì diệp vũ một câu một hơi đột phá thất phẩm mà trong lòng có chút khó chịu trầm mặc một lát yến vợ n g vũ nhìn về phía diệp vũ diệp vũ ngươi thật là thất phẩm thấy thần cảnh có giả diệp vũ khoe miệm lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng đương nhiên ta không cần thiết lượng ư ơ i ai yến vợ vũ thở dài một cái tiểu thanh thầm nói xem ra đời ta là đổi u không kịp ngươi vậy cũng không nhất định phải gìn giữ tự tin a tiến sư tỷ diệp vũ nhìn xem yến phượng vũ vừa cười vừa nói linh khí khôi phục về sau cái dặm gì ai cũng không biết rõ có lẽ về sau ta còn muốn dựa vào yến sư tỷ dịu dắt đâu tiến phượng vũ nghe vậy trận nhìn diệp vũ một cái tức giận nói t ố t đến lúc đó ta bảo kê ngươi diệp vũ đang muốn nói cái gì lại đột nhiên mứng mày diệp vũ thế nào tiến phượng vũ hơi nghi hoặc một chút không k h i lên tiếng hỏi thăm đằng sau chiếc xe kia có chút không đúng diệp vũ vừa mới nói xong ngồi trên xe yến phượng vũ cùng lý ngộ t r â n hai người tất cả đều quay người nhìn về phía sau xe tại diệp vũ xe thể thao đằng sau đi theo một chiếc cỡ lớn xe chuyển vận xe chuyển vận lôi kéo một cái lớn b ì n h bình phía trên in ấn lấy nguy hiểm có độc chữ theo minh châu thị đi ra chạy hướng yến minh cao tốc chiếc xe này liền cùng tại diệp vũ xe thể thao đằng sau bất quá hai người ở giữa một mực duy trì khoảng cách an toàn chiếc này xe chuyển vận cũng không có biểu hiện ra gì thường diệp vũ cũng không có để ý nhưng là ngay tại vừa rồi chiếc này xe chuyển vận lại chạy có chút không đúng vàng yến minh cao tốc là tám làn xe đơn hướng đủ để song hành bốn chiếc ô tô vì để tránh cho nguy hiểm trên đường cao tốc ô tô bình thường sẽ không tùy tiện chuyển hướng nhưng là hiện tại chiếc này xe chuyển vận lại q ẹ o trái r ẻ phải tại trên đường cao tốc đi lên ép hình đồng thời xe chuyển vận khoảng cách diệp vũ xe thể thao khoảng cách cũng càng ngày càng gần tiến phượng vũ nhìn xem phía sau chiếc này xe chuyển vận cũng là nhúng mày lên tiếng nói rằng có lẽ là lái xe mệt nhọc điều khiển không quá giống lý ngộ chân trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng cỡ lớn xe chuyển vận lái xe đều là trải qua an toàn huấn luyện hơn nữa đều là hai vị lái xe giao thế điều khiển ức ít xuất hiện mệt nhọc điều khiển tình huống t h ú ố hồ chiếc này xe chuyển vận trước đó còn rất tốt vì cái gì bây giờ lại chạy bất ổn cái này đến phượng vũ trần trờ một lát nghĩ không ra nguyên nhân nhìn xem xe chuyển vận càng ngày càng gần đến phượng vũ n h u mày nói rằng diệp vũ nếu không tăng thêm tốc độ thất ra chiếc này xe chuyển vận không được diệp vũ lắc đầu bác bỏ đến phượng vũ đề nghị chiếc này xe chuyển vận lôi kéo một bình có độc vật chất chúng ta đi kế tiếp rất có thể ngoài ý muốn nổi lên đến p ư ợ n g vũ nghe vậy ngưng tần nhìn về phía xe chuyển vận lớn mình phía trên chữ tê đến p ư ợ n g vũ đột nhiên hít một hơi thật sâu là kịch độc khí thể không thể để cho nó ngoài ý muốn nổi lên nếu không khí độc tiết lộ phương biên vài dặm sinh mệnh đều đem nhận uy hiếp tiến phượng vũ khẩn trương thanh n â m nhường diệp vũ nhữ mày lại ta biết sẽ không để cho nó tiết lộ bấm tay gõ gõ cửa sổ xe diệp vũ lên tiếng nói rằng uy c h ấ n thiên phía trước dừng xe tuân mệnh chủ nhân trên đường cao tốc gào thét chạy xe thể thao đột nhiên dừng ngay ngừng lại、Ít. tiếng gõ sát trói hai nhường trên đường cao tốc điều khiển ô tô người điều khiển xưng sở nhìn về phía diệp vũ chỗ xe thể thao trên đường cao tốc một đám lái xe tất cả đều giật mình Thế nhưng à o sao Vì Sẽ ngừng? k ô Không ô tô không n chuyện nhanh lên. Đừng vạn nào dừng g gió. gào xảy bay chạy ra thai qua. có chút thét h đi. Đi lại, bị ít mà là đi theo chiếc kia cỡ lớn xe chuyển bận phía sau ô tô lại bởi vì diệp vũ dừng xe không thể không giảm tốc dừng xe chuyện gì xảy ra làm gì dừng xe trên đường cao tốc dừng xe điên rồi a nội vã đầu thai a xe của ta bị chạm bội a ai bồi thường tiền dọn dọn đường cao tốc bị chắn bên trong liền sắp xếp lên một hàng giải trong lúc nhất thời ô tô thổi còi thanh â m tại trên đường cao tốc văng lên diệp vũ mấy người đi xuống xe thể thao theo ở phía sau xe chuyển vận chẳng những không có giảm tốc vậy mà ra tốc được vào diệp vũ nhìn xem gào thét mà đến xe chuyển vận xuyên đấu qua xe chuyển vận trước kính chắn gió có thể thấy rõ ràng người điều khiển biểu lộ chỉ thấy tại xe chuyển vận trong phòng điều khiển một người trung niên nam tử tay thuận nắm tay lái mà không thay đổi nhìn về phía trước kia mục nhiên không có chút nào linh động ánh mắt nhường diệp vũ không khỏi nhớ tới để tuyến con dối cái này người điều khiển thật sự có vấn đề diệp vũ đáy lòng chấm xuống chiếc này xe chuyển v ậ n sợ không phải ngẫu n h â n a trên đường cao tốc bị trận ô tô người điều khiển mở cửa xe đi xuống xe muốn nhìn một chút phía trước xảy ra chuyện gì nhưng là trong mắt một màn để bọn hắn lông tơ đứng thẳng chỉ thấy một chiếc mắt khống chế cỡ lớn xe chuyển v ậ n phía trước vậy mà đứng đấy ba cái thân ảnh mau tránh ra a các người điên rồi a kết thúc ba người này chết chắc đây chính là cỡ lớn xe chuyển v ậ n a ngắn như vậy khoảng cách muốn ngừng đều không dừng được a các người nhìn kia xe chuyển bận đằng sau kéo lớn mình ta chết thảo kia là có độc vật chất chạy mau a có mắt người nhọn thấy được lớn bình phía trên in ấn chữ một tiếng này h ô to trong nháy mắt kinh động đến trên đường cao tốc dừng lại người điều khiển cao tốc bị c h á n những ngày người điều khiển trong nháy mắt bỏ xe mà chạy nhảy qua đường cao tốc vành đai cách ly hướng phía nơi xa chạy tới t h ậ t không thể cha mẹ nhiều sinh một cái chân quanh cỡ lớn xe chuyển vận động cơ oanh minh tiếng vang càng ngày càng gần mắt thấy là phải đụng phải diệp vũ ba người trên thân sư đ ệ người tôi vẫn là ta đến lý ngộ chân nghiêng đầu nhìn xem diệp vũ lên tiếng hỏi tham vẫn là ta tới đi diệp vũ nhìn xem xe chuyển vận trầm giọng nói rằng chiếc này xe chuyển vận không thể xuất hiện ngoài ý muốn、tức. lý ngộ chân nghe vậy nhẹ gật đầu lý ngộ chân mặc dù có thể làm cho xe chuyển vận dừng lại nhưng là không có nắm chắc nhường sau xe lớn b ì n h không hư hao chút nào ngay tại xe chuyển vận sắp cận thân một sát nạ kia diệp vũ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng giống c ô n g pháp kim cương ma viên quyết một tôn kim cương ma viên hư ảnh xuất hiện tại diệp vũ sau lưng kim cương ma viên phát ra rít lên một tiếng hai tay lập tức dối ra ô ộ n hướng về phía chạy nhanh đến xe chuyển vận vơ anh xe chuyển vận đụng vào kim cương ma viên trên lồng ngực trong nháy mắt ngược lại tại to lớn quán tính hạng thân xe toàn bộ ném đi xa xa ô tô người điều khiển nhóm thấy cảnh này tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ thậm chí quên đi chạy trốn đó là cái gì quái vật xe chuyển v ậ n vậy mà bay lên ta đi là ta hoa mắt sao ta vậy mà thấy được một đầu cự hình biên hậu kia là siêu nhân đi vậy mà cản lại xe chuyển vận ném đi ở giữa không trung xe chuyển vận xoay chuyển xe này thân liền phải rơi đ ậ p tại trên đường cao tốc diệp vũ sau lưng kim cương ma viên cường trắng như núi hai tay vừa xem thuận thế đem xe chuyển vận dơ lên lập tức chậm rãi đặt ở trên đ ư lớn chương 988, khởi tử hoàn sinh người chương 988, khởi tử hoàn sinh người minh châu thị thông hướng yến kinh trên đường cao tốc một chiếc trường dài 17, 18 m é t nặng đến 20 tấn cỡ lớn xe chuyển vận như là một cái nhựa tợ lặt thịt đồ chơi ở giữa không trung sôi trào giống bay lên xe chuyển vận trước ma viên gầm lên g i ữ dỗi ra tựa như núi cao cường tráng cánh tay ôm lấy giữa không trung xe chuyển vận p a n h mặt đất chấn động xe chuyển vận bị ma viên nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề nơi xa ngay tại tranh nhau chạy trốn ô tô người điều khiển nao nhao đỉnh chỉ chạy trốn b ư ớ chân mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem một màn này đây là kim cương a t ê quá kinh khủng chơi ạ lớn như thế xe chuyển v ậ n ở trong tay nó liền cùng đồ chơi dường như là người trẻ tuổi kia là hắn t r i ệ u hắn đi ra kim cương một đám ô tô người điều khiển mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem diệp vũ tất cả đều nín thở sợ quấy nhớ tới diệp vũ tại mọi người nhìn soi mói diệp vũ sau lưng hơi có vẻ hư hảo kim cương ma viên nhìn khắp m ộ n phía một đôi đèn lồng lớn nhỏ thú đồng bên trong t ả ra vô tận ra tính q a n g u y đông đông đông kim cương ma viên bung lên hai tay đánh chính mình kiên cố lồng lực phát ra chấn thiên giống như lôi m i n h thanh âm giống ngựa mặt lên trời cuồng hống kim cương ma viên dường như một cái chân chính sinh linh giống như trong tiếng hô tràn đầy với cái thế giới này hiếu k ỳ cùng kích tỉnh nơi xa đám người vây xem bước chân theo bản năng lui lại ma viên cuồng hống để bọn hắn tê cả ra đầu trong lòng nổi lên bản năng vẻ sợ hãi tê quái vật này quá kinh khủng kém chút h ù chết ta còn vẫn là lui ra phía sau đẹp a ta sợ nó bạo khởi đem ta đập chết đám người nghe vậy trong lòng giật mình lần nữa lui về sau mấy mét xa Các、người nói cái này xe chuyển vận không có việc gì vậy chúng ta còn chạy a chạy cái dăm a tranh thủ thời gian dùng di động quay xuống đây chính là đặc biệt lớn tin t ứ ca tranh thủ thời gian quay xuống một lời bừng tỉnh người trong lộng một đám vây xem lái xe b ộ i vàng móc ra điện thoại quay chụp lên trước mắt một màn này diệp vũ trước người cỡ lớn xe chuyển vận an t ĩ n h đặt ở chỗ này thân xe đằng sau lôi kéo c h ư a có độc vật chất lớn mình bình yên vô sự trong phòng điều khiển lái xe hai tay giữ tại trên tay lái ánh mắt n g ộ nhiên vô thần như là bị người điều khiển con dối nhìn xem lái xe diệp vũ n h ư mày chập ngón tay như kiếm lôi đ ỉ n h chi lực lật l ò diệp vũ trong hư không phát họa ra một đạo phụ trú công pháp cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu tỉnh thần phụ ông Bấm tay vẻ nhẹ tỉnh thần phù hóa thành một đạo lưu quang chui vào lái xe chán bên trong một máy mắt lái xe thật giống như bị rót vào linh hồn ánh mắt một lần nữa tỏa sáng linh động à yêu quái bất quá đang khôi phục thần chí một máy mắt lái xe liền lên tiếng hét lên bởi vì lái xe lần đầu tiên nhìn thấy chính là trước mặt cường tráng như lúi tràn ngập man hoang ngang ngược khí tức kim cương ma viên bị dọa dẫm phát sợ lái xe vội vàng đứng dậy mong muốn chạy trốn đáng tiếc trực tiếp đâm vào trên mui xe hôn mê bất tỉnh người tài xế này tuyệt đối có vấn đề tiến phượng vũ nhìn xem ngất đi lái xe khẽ quát một tiếng ta đi đem hắn mang tới thân hình lóe lên tiến phượng vũ đi vào xe chuyển v ậ n cửa xe trước đó mở cửa xe một tay đem lái xe nâng lên diệp vũ trước mặt t h à n h tiến phượng vũ nhẹ vung tay lái xe trực tiếp ghé vào trên mặt đất diệp vũ cúi đầu nhìn xem hôn mê lái xe trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất tại lái xe chỗ cổ có một đạo q u dị ký hiệu đó cũng không phải cái gì hình xăm mà là phù văn phù văn điều khiển a diệp vũ nhìn xem lái xe chỗ cổ phù văn tiểu thanh nói n g á y mắt sau đó phù văn c h ậ m rãi t i ể u tán lái xe chỗ cổ không có vật gì diệp vũ ngẩng đầu nhìn khắp b ố n phía một đôi đen nhánh trong con người lóng lánh điểm điểm tinh quang đơn nhất phù văn điều khiển chỉ có thể ở khoảng cách gần sử dụng người giật dây định tại phụ cận tiến minh đường cao tốc t r u n g quanh trừ bỏ bị chắn thành hàng dài ô tô cũng chỉ có t r u n g quanh vây xem lái xe không có đập vào mắt ở giữa đều là một chút trên mặt viết đầy chấn kinh hốt hoảng lái xe cũng không có chỗ dị thường tả hữu nhìn ra xa đường cao tốc hai bên chính là mảng lớn hoang vu chi địa không có chút nào có thể ẩn giấu địa phương a muốn theo ta chơi chơi chỗ tìm diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh trong mắt hàn quang l ó e lên ngây thơ thần thông thần trì mắt ông diệp vũ mi tâm kim quan g lập lòe một cái lõe r a kim quan g từ vô số nhỏ b é thần b ă n miêu tả mà thành dựng thằng mắt hiện lên ở diệp vũ mi tâm dựng thằng mắt kim quan nở rộ tản ra không thể nhìn thẳng mi nghiêm kim quang đảo qua chỗ ngay cả hư không đều nổi lên từng cơn sóng vợn dựng t h ẳ n g mắt quét ngang mà qua khoảng cách diệp vũ cách đó không xa trong hư không xuất hiện từng tầng từng tầng nếp vốn tìm tới ngươi diệp vũ vừa mới nói xong dựng t h ẳ n g mắt kim quang nở rộ không gian nếp vốn trong nháy mắt bị s â n bằng một thân ảnh xuất hiện tại diệp vũ trong tầm mắt ngươi là an bồi tình minh xuất hiện tại diệp vũ trước mắt thình lình chính là đã từng chết tại diệp vũ thủ hạ an bồi tình minh không t h lắm đứng nào nghễ trong hư không an bồi tình minh nhìn xem diệp vũ trên mặt lộ ra một t i ê tán thưởng mỉm không hổ là đã từng giết chết qua ta người an bồi tình minh hẹp dài như hồ hai mắt sóng trung lan không sợ hãi vậy mà không chút phật lòng diệp vũ hắn là ai diệp vũ bên cạnh thân tiến phượng vũ nhìn xem tuấn mỹ như hồ an bồi tình minh lập tức sinh lòng chẳng ghét bản năng nhíu chặt lông mày nhìn xem khởi tử hoàn sinh an bồi tình minh diệp vũ thần tỉnh trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhẹ nói an bồi tình minh nhật quốc âm dương sư đã từng chết trong tay ta tiến p ư ợ n g vũ nghe vậy giật mình nhìn xem sống sở sở an bồi tình minh lên tiếng nói rằng chẳng lẽ hắn lại còn sống không thành không có khả năng diệp vũ lắc đầu khỏe miệng lộ ra một vệ châm chọc bình cười hắn còn không có cái này năng lực vậy hắn i ế n phượng vũ không hiểu nhìn xem an bồi tình minh ba ba ba trong hư không an bồi tình minh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười không tệ ta xác thực không có khởi tử hoàn sinh bất quá ngươi tại đoán một cái ta vì cái gì lại còn sống diệp vũ nhìn xem an bồi tình minh cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta không biết rõ ha ha ha an bồi tình minh trong lòng bàn tay mở ra một thanh quạt xếp ngăn khuất trước mặt vẹn vẹn lộ ra một đôi hẹp dài như hồ ánh mắt đoán đúng ta liền tự sát nha À, diệp vũ nghe vậy cười Vũ vậy nghe lạnh một tiếng, một Tình giật Trang chết chết Thần thông, ngươi Cái Bồi Minh nghe không An mình. oan uổng. mệnh vận huyền. Ông, gì? có câu? bức, chi hay khẽ qua một đầu dòng sông thời gian tại an bồi tỉnh minh đỉnh đầu chạy xuôi mã qua diệp vũ hai con ngươi đảo qua dòng sông thời gian phát sinh ở an bồi tỉnh minh trên người truyện tại diệp vũ trong mắt không còn có mảy may bí mật an bồi gia tộc tiên tổ đời thứ nhất an bồi tỉnh minh diệp vũ nhìn xem hư không thần sắc đắc ý an bồi tỉnh minh chậm rãi nói ra thân phận của hắn cái gì an bồi tỉnh minh hai mắt trong nháy mắt h ơ mở hoàng sợ nói ngươi làm sao có thể biết t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín một kiếm t r ả n hồn chương chín trăm tám mươi chín một kiếm trảng hồn a trong địa n g ụ c b ò ra tới quỷ không nghĩ ẩn thế không ra lại còn dám ra đây dương mai d i ệ p vũ nhìn xem n g â y người trong hư không an bồi tình minh quát lên ngươi hẳn là may mắn hiện tại linh khí khô cạn địa phủ không hiện trong hư không an bồi tình minh trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi hắn thật biết biết tất cả mọi chuyện an bồi tình minh trong lòng thất kinh cũng không dám lại xem thường diệm vũ ngươi tự xa ta k i n h thường nhìn kinh hoàng an bồi tình minh một cái diệm vũ vẻ mặt lạnh nhật nói Cái gì? An bồi tình minh nghe vậy khẽ giật mình thế nào diệp vũ cười lạnh một tiếng ngươi không có ý định thực hiện hứa hẹn a diệp vũ vừa mới nói xong an bồi tình minh trong nháy mắt mặt liền bỏ lên trước đó an bồi tình minh còn đắc ý nói đoán được liền tự sát đây vốn là an bồi tình minh chọn hơn diệp vũ lời nói nhưng là an bồi tình minh chỗ nào biết được diệp vũ vậy mà thật đoán được chính mình mượn sắc trọng sinh bí mật an bồi tình minh dường như nghe được trên mặt mình vang lên thanh â m một bộ mặt mũi này bị đánh thật đạo a tự sát ngươi sợ là suy nghĩ nhiều an bồi tình minh đứng tại trong hư không cường tự nói rằng a diệp vũ khinh thường cười lạnh một tiếng ta liền biết đã ngươi không xuất thủ vậy liền để ta đến giúp giúp ngươi、Xoẹt. diệp vũ vừa mới nói xong trong hư không màu u lam lôi đ ỉ n h c h i lực lập lòe mà ra tranh một thanh từ lôi đ ỉ n h tạo thành trường kiếm lơ lửng tại diệp vũ trước người phát ra trận trận kiếm minh nơi xa ngay tại cẩn thận quan chiến đám người nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô t a đi đây là kiếm tiền a người kia lại còn có thể bay đây đều là những người nào a Thế lúc này muốn loạn. t ha ha, an i bồi tình minh hiểm, bồi tình này, bồi tình cực kỳ hối hận chính mình vì cái gì tùy tiện chạy đến tìm diệp vũ báo thù mà không phải an tĩnh n h ẩn núp lên mất quá cũng may an bồi tình minh tâm niệm vừa động lấy lòng hơi bông lòng mấy phần trong tay quạt xếp hợp lại an bồi tình minh bên cạnh thân hiện ra từng đạo quỷ dị phú văn đồng thời trương khẩu lên tiếng thấp giọng ngâm nga lên uy khương người lập lệ thâm thúy chi quang hoa khai người dưới ánh trăng độc do người ẩn vừa dứt tiếng tự an bồi tình minh sau lưng bày biện ra một bức tranh trên bức họa ánh trăng trong sáng hoa anh đào bay xuống một cái đóng chặt cánh cửa như ẩn như hiện mắt lộ hàn quang quét mắt diệp vũ một cái an bồi tình minh liền phải quay người mà chạy diệp vũ nhìn xem an bồi tình minh động tác cười lạnh một tiếng muốn chạy trốn chạm một đạo quát nhẹ văng lên diệp vũ trước người lôi đình trường kiếm mang theo một đạo lưu quang Phía an bồi trong, trong khoảnh khắc an bồi tình minh theo sau lưng tàn phá bức tranh chậm rãi phiêu tán như yên nhật quốc an bồi tổ trạch khoanh chân ngồi dưới đất an bồi tình minh sắc mặt đột nhiên biến đổi trưng khẩu phung ra một vụn màu tươi từ từ mở mắt an bồi tình minh ánh mắt lộ ra vẻ vắn động lê tởm đáng chết cảm thụ được đầu như bị bứa bổ đầu dạng chuyến đến trận trận t h ấ u x ư ơ n g đau đớn an bồi tình minh gầm nhẹ nói vậy mà chém ta một đạo phân hồn đáng chết an bồi tình minh bên cạnh thần một cái lông tóc xanh đậm hồ ly nằm trên mặt đất sau lưng hai cái đôi cáo hể vải vung đầy lấy vũ m ị mê người thanh â m tự thanh hồ trong miệng văng lên ta đã nói với ngươi rồi người kia không đơn giản ngươi không nghe nhất định phải đi t ì m t h ủ hiện tại tốt đi an bồi tình minh nghe vậy trong mắt sắc mặt giận dữ nói lên ngươi chỉ nói hắn thực lực rất mạnh nhưng là ta không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh tới bậc nà y chỉ là một kiếm liền chém ta phân hồn vừa nghĩ tới chính mình tại trong địa mục dùng hết sinh tử đạt được hồn lực quét sạch sành xanh an bồi tình minh liền đau lòng phẫn nộ hai mắt phát đỏ thật lâu an bồi tình minh trong mắt huyết sắc dần dần tán đi hiện tại chỉ có thể ẩn núp lên chờ đợi linh khí khôi phục một bên hồ yêu thanh vũ con mắt khắc hở thư giãn tiếng hít thở vang lên chờ đợi chủ nhân g á n g lâm tiến minh trên đường cao tốc tiến phượng vũ nhìn xem an bồi tình minh hóa thành phi yên tiểu tán lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ hắn thế nào chết a diệp vũ nghe vậy khẽ lắc đầu an bồi tình minh chính là n h ậ t quốc trong truyền thuyết cường đại nhất âm dương sư chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tử vong diệp vũ bên cạnh thần lý ngộ chân khẽ ư ớ t sợi dâu lên tiếng nói rằng những n à y n h ậ t quốc âm dương sư khác không được âm u mánh khóe cũng không phải ít ừ không cần để ý tới bọn hắn lý ngộ chân trong mắt thần quang trầm tĩnh q u á khẽ chỉ cần gặp một lần g i ế t một lần liền tốt tiếng phượng vũ nghe vậy nhẹ gật đầu ngước mắt nhìn trên đường cao tốc bị chắn thành hàng dài đội xe n ế u mày nói rằng làm sao bây giờ tựa ở xe thể thao một bên diệp vũ tùy ý nói rằng chờ một lát đi n h ư n g cảnh sát giao thông đến khơi thông một chút tiến kinh tới gần võ minh trên đường cái tiêu chiến tiên h ngồi trên ghế lái đang lái xe tay lái phụ bên trên a kha chính n h ấ t mặt tràn đầy phấn khởi dơ điện thoại quay chụp lấy cảnh sắc bên ngoài a kha sở tiêu đi ô hai n g lại là thứ nhất hàng phía trước đưa tin a kha nữ thần lại trực tiếp lần này là cái gì loại hình nhỏ c u n g đề cử khen thưởng một cái gói quà lớn cái này tựa như là yến kinh a a kha sở tiêu di ô vừa mở thông l i ề n đã tràn vào mười vạn người xem hơn nữa theo thời gian trôi qua cái số này còn tại lấy gấp bội tốc độ tăng trưởng a kha giơ điện thoại một bên quay chụp bên ngoài xe cảnh sát một bên giải thích nói h e l l o mọi người khỏe lần này trực tiếp đâu ta sẽ dẫn linh đại gia đi yến kinh vùng ngoại thành một cái thần bí địa phương đại gia không ngại bắn một cái đến cùng là nơi nào a kha vừa dứt tiếng sở tiêu đi ô bên trong mưa đạn liên thành một mảnh đại gia nhao nhao đưa ra ngũ hoa tám môn đáp án đi tham quan lão thành khu trụ sở bí mật sân bay công viên trò chơi ta chính là yến kinh bản địa ngoại ô đi đều không có nhìn cái gì a a kha nhìn xem mưa đạn nhắn lại khẽ mỉm cười nói nói đều không đúng a kỳ thật tại yến kinh thành ngoại ô thật sự có một chỗ địa phương cực kỳ t h ầ n bí nơi này không phải là người bình thường có thể đi chương chín trăm chín mươi tham quan võ minh tổng bộ chương chín trăm chín mươi tham quan võ minh tổng bộ yến kinh thành ngoại ô một đầu bếp chân hiếm thấy trên đường lớn tiêu chiến thiên điều khiển ô tô mang theo a kha chính nhất đường lái về phía võ minh tổng bộ tay lái phụ bên trên a kha giơ điện thoại ngay tại trực tiếp lần này võ minh hành trình các minh đệ tìm vội a kha đưa điện thoại di động km ra nhắm ngay chính mình vừa cười vừa nói phía trước chính là chúng ta lần này lữ t r ì n h trạm cuối cùng a kha vừa mới nói xong s t i ê u đi ô mưa đạn đồng loạt thổi qua chờ mong hình mặc dù không biết rõ đi cái nào nhưng là cảm giác rất t h ầ n bí rất chờ mong a a kha không để cho chúng ta thất vọng a ân hiếu kỳ a kha bên cạnh người điều khiển là ai tốt có hình a a kha nhìn trên màn ảnh thổi qua mưa đạn cười đáp lần này điểm cuối cùng nhất định có thể sẽ không để cho các ngươi thất vọng nói xong a kha điều chỉnh camera đem tiêu chiến thiên thân ảnh bắt được hình tượng bên trong liên quan tới ta bên cạnh người này các ngươi có thể đ o á n xem nhìn tiêu chiến thiên vốn là thân hình cao lớn nam tử xem như võ giả dáng người kia càng là không thể chê lại thêm t h ấ t phẩm võ giả cùng võ minh minh chủ t h ấ t phận nhường tiêu chiến thiên nhìn cũng không phải là người bình thường sáu trăm sáu mươi sáu người tài xế này nhìn c ư c giỏi không phải là a kha bảo tiêu a khóc chẳng lẽ a kha ưa thích dạng này cảm giác hắn có chút quen thuộc a i giống như ở đâu gặp qua đúng rồi là lần trước trực tiếp đăng tiên lâu thời điểm hắn cũng leo qua đăng tiên lâu thế vậy hắn chẳng phải là cũng là võ giả chẳng lẽ nói a kha mục đích cùng võ giả có quan hệ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a a kha s ở tiêu đi ô giờ phút này đã tụ tập gần trăm vạn người xem bọn hắn có không ít người đều từng tại sở tiêu đi ô nhìn thấy qua tiêu chiến thiên thân ả n h a kha nhìn thấy thổi qua mưa đạn trong mắt ý cười lóe lên có người nói đúng rồi a chúng ta mục đích lần này chính là võ minh cũng chính là võ giả tổng bộ đưa điện thoại di động km ra chuyển hướng đang lái xe tiêu chế i n thiên a kha lên tiếng nói rằng long trọng giới thiệu một chút người này chính là võ minh minh chủ tiêu chế i n thiên a kha vừa nói xong sở tiêu di ô bên trong trong nháy mắt an tĩnh một lát lập tức chính là mấy đầu hành phi thổi qua tay lam người khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạng bài kiến minh chủ hiệu trưởng khen thưởng chín mươi chín siêu cấp hỏa tiễn đây là thật đại lão mục tiêu một trăm triệu khen thưởng mười chiếc hàng không mẫu hạng võ minh chủ làm lái xe a kha nữ thần mới là thật trâu mấy đầu hành phi trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ sở tiêu di ô vô số đầu mưa đạn trong nháy mắt thổi qua tất cả đều là b à i kiến võ minh minh chủ tiêu chiến tiên lời nói ngay tại lúc đó xuất tiền khen thưởng người càng là không phải số ít a kha nhìn thấy người xem mưa đạn vừa cười vừa nói ta thay tiêu minh chủ cảm ơn mọi người lễ vật đang lái xe tiêu chiến t i ê n nghiêng đầu nhìn xem a kha màn hình điện thoại di động trong mắt ý cười l ó e lên a kha người cái này sở tiêu đi ô rất náo nhiệt đi a kha nháy náy mắt vừa cười vừa nói toàn bộ nhờ tiêu minh chủ phụ trợ võ minh chủ làm lái xe ta chịu có thể là đệ nhất nhấn a tiêu chiến tiên cười lắc đầu người có diệp vũ sư thúc t ò a n à y núi rửa lớn ta có thể không thể chê vào chỉ có thể ngoan ngoãn làm lái xe đi a kha sở tiêu đi âu bên trong người xem nghe được hai người nói chuyện nhao nhao sững sờ ân ta có nghe lầm hay không võ minh minh chủ hô diệp vũ là sư thúc thì ra không riêng gì ta nghe lầm a ta chế thảo diệp vũ vậy mà lớn như thế địa vị t ê võ minh minh chủ sư thúc loại thân phận này kinh khủng a sáu trăm sáu mươi sáu có loại này núi rửa lớn a kha nữ thần đây là muốn cất cánh a ngay tại sờ tiêu đi âu người xem n h o nhao đánh ra mưa đạn thời điểm ô tô ngừng lại tranh mở cửa xe a kha cất bước đi ra ô tô đây chính là võ minh tổng bộ a a kha nhìn trước mắt kiến trúc có chút hà to miệng thật thật là đồ sổ a võ minh tổng bộ tọa lạc tại một chỗ sơ n gốc xây d ỡ i lưng vào núi mà võ minh tổng bộ đại môn ngay tại sơn gốc c ố c khẩu chỗ vượt qua tổng bộ đại môn có thể nhìn thấy nội bộ san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc công trình kiến trúc nhiều lấy cỡ lớn nham thạch dựng mặt h à n h đập vào mặt chính là một c ỗ thô cạnh phong k h o n g chi phí sợ ưu t i ê bên trong ư ờ i xem nhìn thấy võ minh tổng bộ n h o nhao sợ hãi than lên bao la hùng vĩ p h o n g khoáng không hổ là võ minh tổng bộ chưa từng nghĩ đến kinh ngoại ấu còn có loại này thần bí địa phương nhìn nơi này kiến trúc đều rất cổ lão hẳn là có không ít năm tháng a bên trong còn có không ít người đều là võ giả a đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt một màn này trong lòng tràn đầy h i ế u kỳ tiêu chiến tiên dẫn theo akha đi tới võ minh trước cửa b á một đạo lục quang đ ả o qua hai người võ minh đại môn ẩm vang mở ra đi vào võ minh nội bộ thỉnh thoảng có võ giả hướng phía tiêu chiến tiên cùng kinh nhân cần thăm hỏi bọn hắn tất cả đều tò mò nhìn tiêu chiến thiên bên cạnh thân a kha bất quá a kha là tiêu chiến thiên mang vào bọn hắn cũng không dám hỏi quá nhiều a kha đây chính là võ minh toàn bộ ngươi có thể khắp nơi đi dạo tuất ta đã biết a kha nghe vậy hưng phấn nhẹ gật đầu khối này lệnh bài cho ngươi tiêu chiến thiên lật tay lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho a kha có người ngăn cản chỉ cần đưa ra khối này lệnh bài là được rồi a kha tiếp nhận lệnh bài phát hiện tại lệnh bài chính diện tuyên khắc một chữ này võ thu hồi lệnh bài a kha giơ cao lên điện thoại nhìn khắp bốn phía dùng ca mê ra đem võ minh tổng bộ cảnh sát biểu hiện ra cho đám người a kha lên tiếng nói rằng các minh đệ tỉ mụi các ngươi nói tan n ê n đầu tiên đi đến chỗ nào tham con đâu a kha nói chuyện tất cả mọi người tới hào hứng nhao nhao phát ra mưa đạn nói ra chính mình muốn đi địa phương a kha nữ thần đi luyện võ tràng hiệu trưởng khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạng tàng kinh c ắ t mục tiêu một trăm triệu khen thưởng một chiếc hàng không mẫu hạng tàng kinh c ắ t là thiếu lâm tự hẳn là đi tàng tư lâu nếu không đi lộ nhà vệ sinh a thuận tiện một chút trên lầu xéo đi nữ thần không cần thuận tiện đã cầm ôn a kha ánh mắt đảo qua sở tựu i đi ô bên trong mưa đạn khỏe miệng kẽ h run đám hôn đặc kia khi sâu m ộ t hơi a kha đem một ít người đá ra sở tựu i đi ô lập tức lên tiếng nói rằng t ố t trạm thứ nhất chúng ta đi trước võ minh luyện võ tràng tiến minh đường cao tốc theo cảnh sát giao thông đến chen trúc giao thông dần dần bị sơ tán rồi ra chắn thành hàng dài ô tô u n g a o n g a o rời khỏi nơi này bất quá nơi này còn có hai chiếc xe dừng lại một chiếc chính là lôi kéo có độc vật chất cỡ lớn xe chuyển vận mà đổi thành một chiếc thì là diệp vũ xe thể thao uy trần thiên ta thật không biết rõ chuyện gì xảy ra xe chuyển v ậ n lái xe hướng phía cảnh sát giao thông ủy q cốt nói ta vừa tỉnh dậy liền phát hiện trước mắt nhiều một đầu quái vật lái xe trong giọng nói toát ra một chút sợ hãi ta vừa định chạy trốn kết quả lập tức đụng phải chân xe liền lăn lộn đã qua sau đó lại vừa mở mắt các ngươi liền đến chương chín trăm chín mươi mốt bên trên nóng lục x o á t chương chín trăm chín mươi mốt bên trên nóng lục x o á t nhìn xem xe chuyển v ậ n lái xe vẻ mặt dáng vẻ vô tội hai vị đến đây xử lý tai nạn giao thông cảnh sát giao thông n h a o n h a o như mày dọc theo con đường này ngươi làm qua cái gì đều không nhớ rõ đối mặt cảnh sát giao thông họ tham xe chuyển bận lái xe cao dọc ô ta thật không biết rõ lúc đầu ta phải lái xe tiến về duyệt châu kết quả vậy mà xuất hiện tại yến minh trên đường cao tốc còn xe chuyển v ậ n lái xe do dự một lát g i ư ơ mắt nhìn cách đó không xa diệp vũ ba người thấp giọng nói rằng còn phải lái xe đụng bọn hắn ha ha cảnh sát giao thông nghe vậy cười lạnh một tiếng cái gì cũng không biết chẳng lẽ ngươi đoạn đường này đều ngủ lấy không thành ta ta lái xe há to miệng không biết nên giải thích thế nào há một cảnh sát giao thông hướng phía xe chuyển v ậ n lái xe khẽ quát một tiếng đo đo ngươi uống không uống rượu xe chuyển bận lái xe nghe vậy lập tức đem miệng há ra a hô một mạch côn dụng cụ đo lường cũng không có biểu hiện xe chuyển bận lái xe uống rượu nhìn ta không uống rượu hai tên cảnh sát giao thông lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng lên tiếng nói rằng phòng điều khiển giám sát đâu điều ra đến xe chuyển bận lái xe nghe vậy hít sâu một hơi lên tiếng nói rằng có thể một lát sau cảnh sát giao thông điều lấy xe chuyển bận phòng điều khiển giám sát bắt đầu tra xét lên ngay từ đầu hình ảnh theo dõi phía trên biểu hiện xe chuyển bận lái xe lái xe rời đi công ty nhưng là ngay tại hắn mong muốn lái hướng duyện châu thời điểm lại đột nhiên thân thể r u n động tay lái nhất chuyển lái hướng yến kinh phương hướng trên đường đi xe chuyển v ậ n lái xe hai tay nắm tay lái trên mặt biểu lộ không có chút nào chấn động liền như là một cái để tuyến như con rối bị người thao túng điều khiển xe chuyển v ậ n chạy tại yến minh trên đường cao tốc tê h thấy cảnh này hai tên cảnh sát giao thông hít vào ngụm khí lạnh thật q u ỷ dị hai người liếc mắt nhìn nhau trên mặt tất cả đều là gặp quỷ biểu lộ theo thời gian trôi qua hình ảnh theo dõi bên trên đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa xe chuyển bận lái xe đột nhiên mở to hai mắt nhìn như là gặp cửu nhân giết cha đ ồ n dạng ngay cả khỏe mắt đều chừng vỡ ra thân thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt nhìn chỏng chọc vào phía trước tả hưu đánh lấy tay lái chân đạp chân ga x u ố n g tới mà lúc này chính là xe chuyển v ậ n lái xe mong muốn đụng diệp vũ mấy người thời điểm thật là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hình ảnh theo dõi bỗng nhiên dừng lại lập tức không ngừng đảo lộn lên hình tượng duy trì liên tục đảo lộn mấy vòng cuối cùng ngừng lại hình tượng bên trong xe chuyển v ậ n lái xe đột nhiên giật mình tựa như thanh tỉnh lại a có yêu quái hình tượng bên trong xe chuyển bận lái xe một tiếng sợ hãi kinh hô lập tức liền vội vàng đứng lên đâm vào trên mui xe hôn mê bất tỉnh một lát, một bóng người xuất hiện tại xe chuyển v ậ n trong phòng điều khiển xách theo hôn mê lái xe đi ra ngoài mà người kia chính là yến phật vũ hình ảnh theo dõi đến đây mà dừng ở nơi này lấy đường chạy hai tên cảnh sát giao thông hướng phía xe chuyển v ậ n lái xe phân phó một tiếng cất bước đi tới diệp vũ ba người trước mặt các ngươi cảnh sát giao thông nhìn diệp vũ ba người một phen lên tiếng nói rằng chính là lần này sự cố người bị hại diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói chuẩn xác mà nói chúng ta cũng không nhận được bất cứ thương t u n gì nhìn ra được cảnh sát giao thông nhẹ gật đầu lập tức nghi ngờ nói rằng thật là một chiếc cỡ lớn xe chuyển vận tốc độ cao nhất tới gần các ngươi là thế nào tránh khỏi chúng ta không có tránh đây không có khả năng cảnh sát giao thông không chút do dự nói không có tránh các ngươi làm sao có thể không bị thương diệp vũ cười một tiếng nói rằng rất đơn giản nhường xe chuyển vận dừng lại l i ề n tuất hai vị cảnh sát giao thông nghe vậy nhúm mày lần nữa nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác người này chẳng lẽ tên đ i ê n không thành diệp vũ nhìn xem hai người trên mặt biểu lộ liền hiểu bọn hắn cũng không có tin tưởng mình lời nói tuất các ngươi đừng lại đoán muốn biết chân tướng sự tình nhìn xem trên mạng video liền tốt video hai người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc diệp vũ lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ lên tiếng đối với hai người nói rằng tính toán thời gian những người kia hẳn là đem video phát tới trên mạng hai vị cảnh sát giao thông nghe vậy có chút không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là lấy ra điện thoại lật xem một lượt mới nhất điểm nóng tin tức trong máy mắt một đầu nóng lục x o á t khát sâu vào hai người trong mắt trực kinh tiến minh trên đường cao tốc hoảng hồn một màn tiêu đề phía dưới là một đoạn video kết nối hai người ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi theo bản năng ấn mở kết nối. b á video hình tượng bắt đầu phát ra đây là dùng di động tại cự ly xa quay chụp hình tượng hình tượng bên trong một chiếc cỡ lớn xe chuyển v ậ n như là uống rượu say giống như điên tại trên đường cao tốc lúc la lúc lắc cấp tốc xông về phía trước một chiếc xe thể thao sang trọng nhìn thấy cái này hai vị cảnh sát giao thông âm thầm gật đầu đoạn video này đúng là trước đó hiến minh trên đường cao tốc xảy ra sự cố trước hình tượng video tiếp tục hai người tiếp lấy ngưng thần quan sát nhưng là tiếp xuống một màn này nhường hai vị cảnh sát giao thông lập tức há to miệng trong mắt viết đầy chấn kinh trí sắc chỉ thấy xe chuyển v ậ n phía trước xe thể thao chẳng những không có r a tốc thoát đi ngược lại ngược lại sau một khắc bước xuống xe ba người chính là diệp vũ ba người rất nhanh mắt thấy xe chuyển v ậ n liền phải đụng vào diệp vũ ba người một tôn quần bạo kinh khủng kim cương ma viên như là một tòa sừng sững không ngã đại sơn đứng lặng tại một người trẻ tuổi sau lưng giống cách hình tượng hai vị cảnh sát giao thông đều có thể cảm nhận được ma viên gầm thét lúc kia cố man hoàng quần bạo k h í thế t h hai vị cảnh sát giao thông đè xuống k i ế p sợ trong lòng tiếp lấy nhìn xuống hình tượng bên trong tốc độ cao nhất chạy xe chuyển v ậ n đụng vào ma viên trên thân ma viên không chút nào lui mà nặng đến hơn hai mươi tấn xe chuyển v ậ n lại như là đồ chơi đồng d ạ n g ở giữa không trùng sôi trào lên sau một khắc ma viên hai tay vừa xem ốm xe chuyển v ậ n đặt ở trên mặt đất một vị cảnh sát giao thông run dậy tạm dừng video phát ra nuốt bụng nước bọn đầu kia yêu quái là ngươi làm ra diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu ngựa khí tùy ý nói rằng kỳ thật đó cũng không phải chân chính sinh mệnh mà là một môn công pháp mà thôi cái gì công pháp nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hai vị cảnh sát giao thông đều coi là diệp vũ đang lừa gạt chính mình các ngươi tiếp lấy nhìn xuống liền biết điểm kích video tiếp tục phát ra hình tượng bên trong diệp vũ đứng tại xe chuyển vật trước tiếng phượng vũ lách mình đem lái xe x á c h ra lập tức tại hai vị cảnh sát giao thông ánh mắt khiếp sợ bên trong diệp vũ mi tâm xuất hiện một cái kim quang chói mắt dựng thẳng đồng đây cũng là công pháp hai vị cảnh sát giao thông mở to hai mắt nhìn về phía diệp vũ không đây là thần thông hình tượng bên trong tại kim xác dựng thẳng đồng liếp nhìn h ạ trong n ư không đột ngột xuất hiện một thân ảnh video hình tượng cách xa nhau q u á xa nghe không hiểu diệp vũ cùng đạo thân ảnh kia ở giữa lẫn nhau nói thứ gì chỉ thấy nháy mắt sau đó diệp vũ trước người hiện hiện một đạo lôi đ ỉ n h kiếm ảnh chém vỡ trong hư không đạo thân ảnh kia video đến đây là kết thúc mà hai vị cảnh sát giao thông thì là lẫn nhau nhìn chăm chú thật lâu không nói chương chín trăm chín mươi hai võ minh bên trong con sâu làm dầu nổi canh chương chín trăm chín mươi hai võ minh bên trong con sâu làm dầu nổi canh n g ư ờ i hai tên cảnh sát giao thông trận to mắt nhìn diệp vũ há to miệng nhưng lại không biết do muốn nói thứ gì nửa ngày hai tên cảnh sát giao thông lẫn nhau liếc nhau một cái trong mắt tất cả đều biết đầy vẻ bất đắc dĩ cuối cùng một gã cảnh sát giao thông kiên trì tiến lên một bước lên tiếng nói rằng chuyện này chúng ta không thể làm chủ các ngươi vẫn là cùng chúng ta về cục cảnh sát một chuyến a chờ một chút không đợi diệp vũ nói chuyện lý ngộ t r â n liền lên tiếng gọi lại hai tên cảnh sát giao thông n g ư ờ i có chuyện gì lý ngộ t r â n tiến lên một bước tự trong ngực lấy ra một bản giấy chứng nhận đưa cho hai tên cảnh sát giao thông cảnh sát giao thông tiếp nhận giấy chứng nhận nghi ngờ lật nhìn lên chờ thấy rõ g i y chứng nhận phía trên chữ vít sau hai người trên mặt thần sắc giật mình cái này giấy chứng nhận chờ ngâm m ộ lát một gã cảnh sát giao thông lấy ra điện thoại bấm cục cảnh sát điện thoại điệu y mời kết nối cục trưởng phòng làm việc t ố t xin chờ ta là lữ hoài viễn có chuyện gì một gã cảnh sát giao thông nghe tiếng đ ộ i vàng đem tình huống nơi này báo cáo trong điện thoại trầm mặt một lát chuyện này ta đã biết các người thu đội a hai vị cảnh sát giao thông nghe vậy khẽ giật mình lập tức phản ứng lại lên tiếng nói rằng t ố t trong điện thoại lữ hoài viễn thanh nhã ngay sau đó băng lên đối phương tên gọi là gì ách hai tên cảnh sát giao thông vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ lúc trước bởi vì chân kinh Quên đi hỏi thăm diệp vũ t ê nhìn của mấy người. i tại、lữ、Hoài Viễn hỏi mới hiện, ệ n lên như vậy, lúc này mới phát hiện, chính phát Lữ lúc vậy, m h không nhìn cũng cái Vũ Vũ. Vũ người gì. kêu biết Diệp vũ mấy người kêu cái gì. Diệp vũ. Diệp mấy vũ ra hai người trên mặt t h ầ n sắc lên tiếng nói rằng đúng hắn gọi diệp vũ cảnh sát giao thông nghe tiếng n ộ i vàng đối với điện thoại nói rằng diệp vũ trong điện thoại lữ hoài viễn thanh â m hơi có vẻ kinh ngạc đưa điện thoại cho hắn cảnh sát giao thông nghe vậy đem trong tay điện thoại đưa cho diệp vũ trong mắt tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà nhận biết lữ hoài viễn không thành diệp vũ nhận lấy điện thoại lên tiếng nói rằng lữ cảnh trường đã lâu không gạo trong điện thoại chuyên gia lữ hoài viễn thanh âm kinh dị diệp vũ vậy mà thật là ngươi không nghĩ tới ngươi đã gia nhập võ minh đối diệp vũ ánh mắt lộ ra m ỉ m cười lên tiếng nói rằng ngay tại trước đó vài ngày diệp vũ không chút gì nghi hoặc lữ hoài viễn có thể biết võ minh bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy lữ hoài viễn thời điểm diệp vũ liền biết lữ hoài viễn là một gã võ giả có lẽ lữ hoài viễn đồng dạng là võ minh bên trong người ẩn k ô n g tệ trong điện thoại vang lên lữ hoài viễn thanh âm gia nhập võ minh về sau ngươi liền sẽ có càng lớn không gian phát triển đến lúc đó bất luận tiếp tục tại võ minh đào tạo sâu vẫn là xuất thế đều có thể có một phen thành tựu không nhỏ trong điện thoại lữ hoài viễn dường như thật cao hứng vừa cười vừa nói không nói gặp n g ư ờ i ta cũng là võ minh bên trong người tam phẩm võ giả tương tại võ minh bên trong đảm nhiệm c h ấ p pháp tiểu đội trưởng lữ hoài viễn trong giọng nói mang theo tràn đầy tự hào chi ý dừng lại một lát sau lữ hoài viễn lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ ngươi bây giờ là ngũ phẩm tẩy tủy cảnh trước đó diệp vũ tại loại trừ lữ h u y n h tâm trên người cổ chú hắc tử ta nhện thời điểm đã từng ra tay một lần lúc ấy lữ hoài viễn liền từng hoài nghi diệp vũ phải chăng đã đ ạ t đến ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh dừng lại lữ hoài viễn hỏi thăm diệp vũ không khỏi sờ lên cái mũi mô hình lăng cái nào cũng được nói không kém bao nhiêu đâu ha ha lữ hoài viễn nghe vậy nở nụ cười coi là diệp vũ còn không có đột phá ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh coi như không phải ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh diệp vũ ngươi cũng là thiên tư siêu phàm đúng rồi diệp vũ ngươi bây giờ tại võ minh đảm nhiệm chức vị gì tiểu đội trưởng vẫn là trung đội trưởng diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc cái gì tiểu đội trưởng trung đội trưởng trong điện thoại lữ h o i viễn thở d lấy tư chất của ngươi lại còn không phải tiểu đội trưởng xem ra võ minh bên trong tầng quản lý càng ngày càng lữ hoài viễn không có tiếp tục nói nhưng là diệp vũ minh bạch lữ hoài viễn ý tứ bất quá lời này diệp vũ không có cách nào tiếp bởi vì coi như diệp vũ là võ minh trưởng lão cũng coi là võ minh tầng quản lý a lữ cảnh trường võ minh tầng quản lý có vấn đề a diệp vũ nhữ mày lại lên tiếng hỏi thăm diệp vũ tại võ minh bên trong dạo chơi một thời gian tương đối ngắn cũng không tin tưởng võ minh bên trong có cái gì giấu dếm thai hoàng ẩm ai trong điện thoại lữ h o i viễn thở dài một cái Võ Minh Minh chủ trong i chiến tiên Minh chủ, nhưng là không chịu nổi có người tại ê u chịu sau mặc cách chủ, có hợp nhưng không phía dù là là vậy trong mắt hàn quang lên. lệ điện ã t ê tiên yên u chiến gọi mình một tiếng sư thúc, như vậy chính mình như mình thì sẽ không thể ngồi yên không gọi tiếng ngồi Người này là ai? i đến. này Trong một sư sẽ vậy lý là đ thoại lữ hoài viễn trầm m ặ t một lát trầm giọng nói rằng võ minh đại trưởng lão chính khai sơn từ khi võ minh tiền nhiệm minh chủ thiên kiếm lý ngộ chân tiền bối rời trước về sau tiêu minh chủ tiếp nhận minh chủ trước chính khai sơn ỉ vào chính mình ra đời không phục tiêu minh chủ q u hàn giáo tại võ minh bên trong kết vẽ cánh âm thầm dở trò trong điện thoại lữ hoài viễn thanh e m hơi có vẻ ngưng trọng dặn do diệp vũ nói rằng diệp vũ người tại võ minh bên trong nhất định phải cẩn thận t r ì n h khai sơn người này trình khai sơn diệp vũ cầm di động bàn tay có chút dùng sức cái tên này diệp vũ hơi có chút quen thuộc suy tư một lát sau diệp vũ liền mớn trình khai sơn trình trí ra ra mà trình trí đã từng thua ở diệp vũ trong tay diệp vũ còn từng tại thể nội đánh vào một đạo lôi đ ỉ n h kiếm khí nói đến c ũ không biết trình trí thể nội kiếm khí có hay không bị trình khai sơn đổi ra đến hơn nữa diệp vũ tại võ minh thời điểm cũng không nhìn thấy qua cái này đại trưởng lao tân h ảnh chắc hẳn hắn ngay tại là chỉnh trí khu trục kiếm phi a thu hồi suy nghĩ diệp vũ đối với điện thoại nói rằng chính khai sơn người này ta sẽ xử lý hiện tại võ minh sắp nên đón biến đổi diệp vũ tuyệt đối không được võ minh bên trong có loại này con sâu làm giàu nổi canh xuất hiện xử lý người xử lý như thế nào trong điện thoại lữ hoài viễn thanh â m nghi hoặc không thôi lập tức phản ứng lại đang sợ diệp vũ biết làm biến g ố c lữ hoài viễn gấp g ọ n nói rằng diệp vũ tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ a chính khai sơn người này là võ minh láo tiền bối cùng thiên kiếm là cùng bối phận liền xem như tiêu minh chủ đều đúng kiên g rẻ không thôi diệp vũ ngươi tại võ minh bên trong không có chút nào căn cơ lấy cái gì cùng trình khai sân đấu đứng n ố c nghe lữ hoài viễn quên nhủ diệp vũ biết hắn là đang vì mình suy nghĩ nếu như diệp vũ thật giống lữ hoài viễn nói như vậy tại võ minh bên trong không có chút nào căn cơ khẳng định không cách nào cùng trình khai sân đấu nhưng là diệp vũ cũng không phải là không có chút nào căn cơ ngay cả tiêu chiến thiên đều gọi diệp vũ một tiếng sư thúc thử hỏi tại võ minh bên trong có ai diệp vũ đắc tội không nổi lữ cảnh trường yên tâm đi trong lòng ta đều biết lữ hoài viễn nghe xong diệp vũ n g ư ớ khí liền biết diệp vũ không hề từ bỏ v ậ n ngã trình khai sơn ý nghĩ thế là càng thêm sốt ruột ai nha người đứa nhỏ này sao không nghe lời đâu trình khai sơn là ai há lại ngươi cái này liền tiểu đội trưởng đều không phải là võ giả có thể giao động chương chín trăm chín mươi ba lữ hoài viễn v ẫ n nộ cùng thất vọng chương chín trăm chín mươi ba lữ hoài viễn v ẫ n nộ cùng thất vọng trình khai sơn thật là võ minh đại trưởng lão mà ngươi cái này liền tiểu đội trưởng đều không phải là thế nào cùng hàn đấu diệp vũ tuyệt đối không nên nghĩ quần a trong điện thoại vang lên lữ hoài viễn tiếng gầm gừ phẫn nộ lữ hoài viễn thanh â m nghe rất phẫn nộ nhưng là diệp vũ biết lữ hoài viễn là đang lo lắng chính mình lo lắng với mình làm như vậy sẽ hại chính mình lữ cảnh trường không cần lo lắng cho ta ta không có việc gì diệp vũ đối với điện thoại cười lên tiếng nói rằng trong điện thoại lữ hoài viễn thanh â m trì trệ lập tức t ứ c h ồ n hề nói ta mới không lo lắng ngươi ta lo lắng cảm mến nàng cảm mến nàng thế nào diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc cảm mến nàng không có việc gì lữ h o i viễn tức giận nói một câu chầm mặt một lát sau lữ h o i viễn ngưng giọng nói tóm lại diệp vũ ngươi không nên khinh cử vọng động ngươi bây giờ căn cơ còn quá nông cạn diệp vũ nghe vậy nên miệng lên một vệ ý cười lên tiếng nói rằng lữ cảnh t r ư ờ n g ta tại võ minh cũng không phải không có không, không có căn cơ à. ân lữ hoài v i ễ n nghe vậy khẽ giật mình nghi ngờ nói rằng ngươi có thể có cái gì căn cơ ngươi liền tiểu đội trưởng đều không phải là diệp vũ cười khẽ một tiếng ta mặc dù không phải tiểu đội trưởng nhưng ta là võ minh trưởng lào à. phóc hụ cụ đầu bên kia điện thoại lữ hoài viết ngồi trên ghế làm việc một tay cầm điện thoại một tay bưng ngâm cậu kỳ cái chén uống nước trong điện thoại chuyên gia diệp vũ thành âm nhưng ta là võ minh trưởng lão a phúc lữ hoài viễn ánh mắt đột nhiên chừng một cái trực tiếp đem trong miệng nước trà phú tới khu cụ ho khan nửa ngày lữ hoài viễn lúc này mới ngừng lại cầm điện thoại lữ hoài viễn trên mặt viết đẩy ngươi đang đùa ta biểu lộ diệp vũ ngươi võ minh trưởng lão cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười diệp vũ cầm điện thoại trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ liền biết lữ hoài viễn sẽ không tin tưởng chính mình lữ cảnh trường ta nói là thật ta không riêng gì võ minh trưởng lão vẫn là võ minh, minh chủ tiêu chiến thiên sư thúc đầu bên kia điện thoại c h ầ m m ặ t một lát sau vang lên lữ hoài viễn hết sức vui mừng tiếng cười ha ha diệp vũ ha ha ngươi không cần đăng đ ù a ta lữ hoài viễn trong văn phòng lữ hoài viễn một tay cầm điện thoại một tay xoa cười đau bụng ôi diệp vũ ngươi đem ta bụng đều cười đau nếu như nói ngươi là võ minh trưởng lão cái kia còn có một phần bạn có thể là thật nhưng muốn nói ngươi là tiêu minh chủ sư thúc thế nào lữ hoài viễn cười ha ha trong mắt tràn đầy hoài nghi hoàn toàn không có khả năng diệp vũ biết n h ư n g lên vừa cười vừa nói a làm sao không khả năng lữ hoài viễn một lần nữa rót một chén cầu k ỳ dưỡng sinh t r à lên tiếng nói rằng võ minh bên trong người đều biết tiêu minh chủ có một cái sư phụ chính là võ minh tiền nhiệm minh chủ thiên kiếm lý ngộ chân tiền bối hơn nữa lý ngộ chân tiền bối cũng không có cái gì sư đệ lữ hoài viễn cầm điện thoại ánh mắt lộ ra giọng địa mai c h i sắc lên tiếng nói rằng d i ệ p vũ ta cũng phải hỏi ngươi một câu ngươi làm sao có thể trở thành tiêu minh chủ sư thúc h ừ lữ hoài viễn hử lạnh một tiếng trên mặt nhiệt tình dần dần phai nhạt xuống dưới gạt ta trước đó thậm chí ngay cả loại tin tức này đều không hỏi tham một chút còn tiêu minh chủ sư thúc lữ hoài viễn bật cười một tiếng biên nói láo cũng quá hoang đường a diệp vũ cầm di động nghe trong điện thoại lữ hoài viễn lanh đạm thanh â m rất là bất đắc dĩ ai cái này đều người nào a nói thật ra đều không ai tin tưởng a quay đầu nhìn một bên đang xem náo nhiệt lý ngộ chân diệp vũ vừa cười vừa nói sư minh ta nói là sư đệ của ngươi thật là người ta không tin a lý ngộ chân trong mắt ý cười l o a lên khẽ ư ớ t sợi dâu nói rằng trách ta đi trong văn phòng sư minh ta nói là sư đệ của ngươi thật là người ta không tin a lữ hoài viễn nghe trong điện thoại chuyển tới thanh â m trong mắt lóe lên vẻ mong mỏi diệp vũ ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu trong điện thoại vang lên diệp vũ bình thản tùy ý thanh â m ta sư minh lý ngộ trần a lữ hoài viễn nghe vậy sửng sốt nửa ngày lấy lại tinh thần về sau trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ thất vọng diệp vũ lữ hoài viễn khép quát một tiếng đến bây giờ ngươi còn tại gặp ta trong điện thoại vang lên diệp vũ thanh â m kinh dị lữ cảnh trường ta thế nào lửa ngươi ta nói đều là lời nói thật a lữ hoài viễn nghe vậy cười lệnh một tiếng lời nói thật ha ha ngươi nói đây là lời nói thật trên mặt vẻ lạnh lùng dần dần dày lữ hoài viễn cầm điện thoại từng chữ nói ra nói thiên kiếm lý ngộ trần tân thu sư đệ tin tức này ta sao không biết ách nói cũng đúng lữ hoài viễn trong hai chuyền đến diệp vũ tiếng nói chuyện tựa hồ là đang cùng người nào thấp giọng phàn nàn sư minh ngươi nói ngươi thay sư thu đồ vì sao không làm lòng trọng một chút tình nhiều người như vậy còn tưởng rằng ta đang nói láo một đạo thanh em yếu ớ t thông qua điện thoại chuyển vào lữ hoài viễn trong hai ta đều đã theo võ minh minh chủ trên ghế ngồi lui ra tới làm gì còn làm cho như vậy trương lữ hoài viễn đột nhiên nắm chặt điện thoại điện thoại cứng rắn ngựa tợn l ạ t thịt sắc ngoài phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang dường như liền phải vỡ vụt ra có thể thấy được lữ hoài viễn giờ phút này phẫn nộ trong lòng cùng thất vọng đến cùng lớn đến mức nào t h í i sâu một hơi lữ hoài viễn ép buộc chính mình tỉnh táo lại đối với điện thoại lữ hoài viễn thanh â m trầm thấp nói rằng diệp vũ ta nguyên lai tưởng rằng ngươi vẫn rất thành thật là ngươi có thể tin được hiện tại xem xét a i lữ hoài viễn trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng là cảm mến nàng mắt bị mù d ừ lại một lát sau lữ hoài viễn cắn răng nói rằng chuyện này ta sẽ nói cho cảm b i ế n ta là tuyệt đối không đồng ý các ngươi cùng một chỗ điện thoại đầu này diệp vũ cái chán toát ra mấy đầu hát tuyến có chút dợ khóc dợ cười nói rằng cái này đều cái gì cùng cái gì a lữ cảnh trường ta nói đều là thật ngươi như thế nào mới có thể đủ tin ta ha ha lữ hoài viễn cười lạnh một hồi đè nén vẫn nổ quát ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi quá hoang đường gặp lại nói xong lữ hoài viễn liền phải cúp điện thoại c h ờ một chút diệp vũ vội vàng gọi lại lữ h o i viễn cái này nếu là cúp điện thoại đây chẳng phải là nói không rõ ràng còn phải đợi cái gì chờ ngươi lại biên một cái lý do gà ta lữ hoài viễn thanh âm mười phần lãnh đạm tựa như tại đối mặt một người xa lạ nghe lữ hoài viễn thanh âm diệp vũ có chút đau đầu lữ hoài viễn là một gã chính trực cảnh sát diệp vũ cũng không muốn tại lữ hoài viễn trong lòng lưu lại ấn tượng xấu lữ cảnh trường ngươi từng tại võ minh bên trong c h ơ qua không tệ tám năm trước đường đường sau khi sinh ta thì rời đi võ minh diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên kia lữ cảnh trường tất nhiên nhận biết ta sư minh ách lý ngộ trần a a lữ hoài viễn cười lạnh một tiếng ta đương nhiên nhận biết có một lần võ minh tranh tài ta cầm thứ ba thiên kiếm tiền bối còn đã từng khen qua ta hô diệp vũ thở phào một tiếng trong lòng nhẹ nhàng thở ra như vậy cũng tốt làm cái gì lữ cảnh trường ngươi thêm một chút uy tín của ta diệp vũ đối với điện thoại nói rằng ta cho ngươi phát một tấm hình ngươi liền sẽ tin tưởng t r ư ơ n g chín trăm chín mươi bốn kích động lữ hoài viễn t r ư ơ n g chín trăm chín mươi bốn kích động lữ hoài viễn nghe trong loa diệp vũ chuyển tới thanh â m lữ hoài viễn không khỏi nhúm mày giờ phút này lữ hoài viễn trong lòng đối với diệp vũ ấn tượng đã lâm vào đẩy cốc mà bây giờ diệp vũ muốn cho chính mình phát một tấm hình lữ hoài viễn trong lòng bật cười một tiếng chẳng lẽ một tấm hình liền có thể thay đổi chính mình đối diệp vũ ấn tượng a lữ hoài viễn nghĩ đến liền phải c ú t điện thoại không tiếp tục để ý diệp vũ thời điểm nhưng khi điện thoại c ú t máy trước một sắt na lữ hoài viễn động tác không khỏi dừng lại ai thở dài một cái lữ hoài viễn do dự một lát vẫn là quyết định lại cho diệp vũ một cái cơ hội một lần nữa đem điện thoại đặt ở bên hai lữ hoài viễn lên tiếng nói rằng diệp vũ ta tại cho ngươi một lần cơ n g hy vọng ngươi đừng lại khiến ta thất vọng thêm ta uy tín diệp vũ nói xong trực tiếp cúp điện thoại đem nó còn đưa cảnh sát giao thông tín phượng vũ, vũ phượng vũ tiếp nhận điện thoại ra hiệu diệp vũ cùng lý ngộ c r â n hai người dọn xong động tác cầm diệp vũ điện thoại tiến phượng vũ lại không có trước tiên mở ra máy chụp ảnh bởi vì tiến phượng vũ thật sự là không biết dùng diệp vũ điện thoại diệp vũ ngươi xác định đây quả thật là điện thoại mà không phải một khối thủy tinh tiến phượng vũ nghi hoặc nhìn diệp vũ giơ trong tay điện thoại lên tiếng hỏi thăm đương nhiên là điện thoại di động diệp vũ nói xong đ ư n g nhiên phản ứng lại ách diệp vũ vỗ đầu một cái nhẹ nói quên nói cho ngươi ta điện thoại di động này là định chế diệp vũ điện thoại tại dung hợp hỏa chủng nguyên về sau liền hoàn toàn thay đổi một cái hình thái xem toàn thể đến liền như là một khối sáng trói hoàn mỹ thủy tinh hoàn toàn không nhìn thấy trước đưa từ đứng sau camera cùng nguồn điện hóa nguồn điện tiếp lời những vật này hơn nữa ngoại trừ diệp vũ t r o quyền nếu không những người khác lấy vào tay cơ cũng sẽ không có phản ứng uy trấn tiên cho b ế n vợ vũ khai thông t r o quyền theo diệp vũ tiếng nói vừa rơi xuống y ế n g phượng vũ trong tay màn hình điện thoại di động đống nhiên phát sáng lên tia sáng dịu dịu không có chút nào trướng mắt cảm giác hd tích họa chất nhìn phá lệ thoải mái dễ chịu y ế n g phượng vũ đưa điện thoại di động lật tới lật lui nhìn mấy lần trong mắt không khỏi lộ ra sợ h ã i lẫn vui mừng thật là điện thoại ai chính diện đều là màn hình đây mới thật sự là toàn diện bình phong tốt đừng xem chờ ngày nào đưa n g ư ờ i một bộ diệp vũ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên t ế n g ư ợ n g vũ mang theo bất đắc gì nói tốt đây chính là ngươi nói t ế n g ư ợ n g vũ đầy mắt cao hứng nói ừ diệp vũ khoát tay áo tranh thủ thời gian chụp ảnh a tiến phượng vũ cầm điện thoại nhắm ngay diệp vũ cùng lý ngộ t r â n ấ n mở máy chụp ảnh giang d ắ c một chương diệp vũ cùng lý ngộ t r â n hai người chụp ảnh c h u n g xuất hiện tại điện thoại trên màn hình diệp vũ cần cần tu đồ tiến phượng vũ nhìn xem diệp vũ nhữ mày ta thật là chuyên nghiệp a diệp vũ cái chán toát ra hát tuyến tiến sư tỷ người đủ a ta đẹp trai như vậy còn cần tu đồ tiến p ư ợ n g vũ đánh giá diệp vũ một cái nhẹ nhàng gật đầu ân cũng là len k e n điện thoại một tiếng văng nhỏ trên màn hình xuất hiện lữ hoài viễn tăng thêm diệp vũ uy tín tin tức cầm lại điện thoại diệp vũ điểm kích đồng ý lữ hoài viễn uy tín ảnh chân d u n g chính là nữ nhi của hắn lữ đường đường đáng yêu ả n h chủ trở về heo b ô n ảnh diệp vũ chọn chúng chính mình cùng lý ngộ t r â n hai người chụp ảnh c h u n g đem nó gửi đi cho lữ hoài viễn lữ cảnh trường đây là ta cùng ta sư minh lý ngộ t r â n chụp ảnh c h u n g ngươi sẽ không không biết ta lần này ngươi nên tin tưởng ta đi liên tiếp ba đầu giọng nói bị diệp vũ đồng thời gửi đi tới lữ hoài viễn uy tín bên trên lữ hoài viễn phòng làm việc lấy điện thoại di động ra đang n ộ uy tín tìm kiếm diệp vũ số điện thoại di động điểm kích tăng thêm hào hữu liên tiếp thao tác xuống tới lữ hoài viễn trong lòng cũng bắt đầu lộ vẻ do dự chẳng lẽ diệp vũ hắn cũng không có gà ta thiên kiếm tiền bối thật là sư m i n h của hắn thật là cái này lại làm sao có thể ai hy vọng hắn không phải đang gà ta nếu không ông đông nhiên lữ hoài viễn trong tay cầm điện thoại đống nhiên chấn động một cái đốt đốt đốt liên tiếp ba tiếng tin tức thanh â m nhắc nhở lập tức v ă n g lên ấn mở uy tín lữ hoài viễn lần đầu tiên nhìn thấy chính là diệp vũ gửi đi tấm hình kia tê cái này đây là nhìn thấy ảnh chụp thứ nhất trong nháy mắt lữ hoài viễn đại não liền ông một chút một mảnh chống không thật là tiên kiếm tiền bối lữ hoài viễn lúc này hai tay run nhẹ nhẹ k h ắ p khuôn mặt là t r ấ n kinh c h i sắc nhiều năm cảnh sát trưởng kiếp sống cho lữ hoài viễn mang đến cực mạnh tâm lý tố chất lữ hoài viễn cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế như thế mất k h ô n g chế qua r ồ i ra tay run r à y cơ ấn mở hình ảnh lựa chọn xem xét nguyên hóa chất diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người chụp ảnh chung vô cùng rõ ràng hiện ra tại lữ hoài viễn trước mắt lữ hoài viễn ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại diệp vũ bên cạnh thân đạo thân ảnh kia phía trên. màu xám nhạt vỏ ăn vào là hơi có vẻ g ầ y g ò thân thể giá nguôi nhưng không mất sức sống khuôn mặt không hề bận tâm trong mắt dường như ẩn chứa vô tận t h ầ n quang dưới h à m một sợi dâu dài quản lý dòng g ã tề tề lữ hoài viễn lần đầu tiên liền đã nhìn ra người này vậy mà thật là lý ngộ t r â n thiên kiếm tiền bối nhìn xem trên tấm ảnh lý ngộ t r â n thân ảnh lữ hoài viễn theo bản năng trương khẩu lên tiếng hô nửa ngày lữ hoài viễn lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn xem lý ngộ chân bên cạnh thân nợ nụ cười nhẹ d i vũ lữ hoài viễn đông nhiên có một loại cảm giác không chân thật lúc trước cái kia bình thường học sinh trung học bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành làm chính mình ngưỡng vọng đại nhân vật diệp vũ thân phận đ ố n g nhiên chuyển biến nhường lữ hoài viễn trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng ta ta còn là không thể tin được lữ hoài viễn kinh ngạc nhìn ả n h t r ụ n lẩm bẩm nói có lẽ bức tranh này khiến là phê đi ra đây này video đối phát video u b v i t thắp sáng màn hình điện thoại di động lữ hoài viễn hướng diệp vũ gửi đi video trò chuyện hữu hữu diệp vũ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động lữ hoài viễn gửi đi video lời mời trò chuyện cười lắc đầu xem ra lữ cảnh trường vẫn là không tin a điểm kích đồng ý diệp vũ trên màn hình điện thoại di động lộ ra lữ hoài viễn đầy cõi lòng kích động không dằn nổi gương mặt diệp vũ lữ hoài viễn nhìn thấy diệp vũ gấp giọng nói rằng thiên kiếm tiền bối ở chỗ nào nhanh để cho ta bài kiến một phen lữ hoài viễn rời đi võ minh thời điểm lý ngộ chân đã từ đi minh chủ vị trí rất nhiều năm mà mười năm này lý ngộ chân thâm cư không ra ngoài thật đúng là chưa từng gặp qua người nào về sau rời đi võ minh tham gia công tác lữ h o i viễn tự nhiên cũng không có lý ngộ chân tin tức tại võ minh một đám võ giả trong lòng lý ngộ chân liền như là cự tinh thần tượng độc đạo mà giống lữ hoài viễn dạng này võ giả cùng hiện tại truy tinh phan còn g không sai bị lắm hiện tại t r ợ t nghe xong nghe lý ngộ chân tin tức lữ hoài viễn có thể không kích động a chương chín trăm chín mươi lăm lúc này tin chưa chương chín trăm chín mươi lăm lúc này tin chưa x á c h nhìn xem trên màn hình điện thoại di động lữ hoài viễn cấp bách bộ dáng diệp vũ không khỏi trợt t r ậ t lưỡi quay đầu nhìn một bên lý ngộ chân diệp vũ lên tiếng nói rằng sư minh xem ra ngươi phan hâm mộ còn không ít đi lý ngộ chân nghe vậy cười ha ha khẽ vớt sợi dâu nói rằng điệp thấp nhân phẩm như thế lao phu cũng là không có cách nào a người sư huynh này có chút ra a đưa điện thoại di động ống kính chuyển hướng lý ngộ t r â n diệp vũ lên tiếng nói rằng lữ cảnh trường chào hỏi a lữ hoài viễn trên màn hình điện thoại di động hình tượng bắt đầu di động một lát sau lý ngộ t r â n thân ảnh xuất hiện tại trên màn hình thật là thiên kiếm tiền bối lữ hoài viễn hô hấp lập tức trì trệ cho tới nay trở m g n như núi khí chất cũng bắt đầu công ệ minh chủ n g ạ không đúng thiên kiếm tiền bối lữ hoài viễn nhìn xem trên tấm hình lý ngộ chân cung kính thanh âm lý ngộ chân nghe vậy có chút gật đầu ánh mắt lộ ra một vệ ý cười hoài viên a đã lâu không gặp nghe được lý ngộ chân thanh â m lữ hoài viễn thân thể ngay tức khắc chính là một cái giật mình minh chủ ngài còn nhớ rõ ta lữ hoài viễn tiếng nói run nhẹ nhẹ lần này trực tiếp xưng hô lý ngộ chân là minh chủ bởi vì lữ hoài viễn suy nghĩ tựa như lại về tới hai mươi năm trước lý ngộ chân đảm nhiệm minh chủ thời điểm khi đó lữ hoài viễn vừa mới hai mươi tuổi chính là tuổi trẻ nghĩa khí hằng hai tuế nguyện xa nhớ ký võ minh một lần nội bộ tranh tài nhị phẩm dưỡng viết cảnh lữ hoài viễn đoạt được hạ ba thành tích lữ hoài viễn đến nay còn nhớ rõ chính mình đứng tại lĩnh thưởng trên đài lý ngộ t r â n nhìn xem chính mình lúc vẻ mặt tán thưởng bộ dáng người tên là gì ngay lúc đó lý ngộ t r â n cười hỏi thăm vẻ mặt câu nệ c h i sắc lữ hoài viễn v ề hồi bẩm minh chủ ta gọi lữ hoài viễn không tệ tiếp tục cố gắng đây là lý ngộ t r â n đối lữ hoài viễn nói qua câu nói thứ hai mà bây giờ câu này hoài viễn a đã lâu không gặp thì là câu nói thứ ba lữ hoài viễn nhìn xem điện thoại trên tấm hình lý ngộ chân kích động nói minh chủ nghĩ không ra ngài còn nhớ rõ ta hình tượng bên trong lý ngộ t r â n vớt dầu cười khẽ một tiếng ha ha lão phu mặc dù g i à nhưng là điểm này trí nhớ vẫn phải có ta nhớ được có một lần võ minh t r á n h tài ngươi còn cầm thứ ba ân lữ hoài viễn kích động nhẹ gật đầu không tệ lý ngộ t r â n nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng mặc dù ngươi bây giờ là một b á n trưởng nhưng là cũng nhất định phải nhớ kỹ võ giả sứ mệnh không quên ban đầu tâm anh dung hướng về phía trước là minh chủ lữ hoài viễn lập tức cung kính trả lời đúng rồi lữ hoài viễn trầm ngâm một lát sau lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân diệp vũ hắn thật là minh chủ ngài sư đệ a hình tượng bên trong lý ngộ chân nghe vậy nhẹ gật đầu đoạn thời gian trước lao phu thay sứ thu đồ diệp vũ bây giờ chính là lao phu sư đệ tê diệp vũ nói vậy mà đều là thật lữ hoài viễn nghe vậy hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc diệp vũ đây là đi bao lớn v ậ n đến lại có thể trở thành lý ngộ chân sư đệ thật lâu lữ hoài viễn mới từ cái tin tức kinh người này bên trong lấy lại tinh thần thì ra là thế c h ắ c không được diệp vũ nói có thể vẫn ngã trình khai sơn đại trừ lão hình tượng bên trong lý ngộ chân hai mắt bên trong tinh quang lợi lên từ lạnh một tiếng trình khai sơn lão gia hòa kia càng ngày càng làm càn lần này trở về tất nhiên không tha cho hắn h ồ lữ hoài viễn nghe nói lời ấy trong lòng có chút thoải mái trình khai sơn người này d i ã tâm khá lớn bất quá trước đó có lý ngộ t r â n áp chế còn không dám phô trương quá mức lý ngộ t r â n thoái vị sau tiêu chiến thiên tiếp nhận võ minh minh chủ xem như võ minh lão nhân tiêu chiến thiên cũng không tốt đối trình khai sơn quá nhiều trách móc nặng nề cái này nhường trình khai sơn từng bước bắt đầu hiện lộ ra hắn bản tính bên trên d i tâm mong muốn thu hoạch được càng nhiều thực quyền thậm chí không tiếp cấu kết người ngoài bất quá bây giờ nghe được lý ngộ chân cam đoan lữ hoài viễn biết t r ì n h khai sơn khoảng cách rơi đ à i không xa bất quá hình tượng bên trong lý ngộ chân ánh mắt lộ ra vẻ suy tư bây giờ lao phu đã thoái vị mà chiến thiên hắn lại bận tâm thể diện đều không tốt ra tay vậy làm sao bây giờ lữ hoài viễn nghe xong gấp t r ì n h khai sơn người này là võ minh con sâu làm dầu đ ổ i canh không thể không trừ a lý ngộ chân nhìn xem lữ hoài viễn nóng nảy vẻ mặt không khỏi mỉm cười yên tâm đi chúng ta không xuất thủ tự nhiên có người ra tay xử lý hắn ai lữ hoài viễn nao nao một lát sau đột nhiên nghĩ tới ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc lữ hoài viễn kinh ngạc nói n g à i là nói diệp vũ không tệ lý ngộ t r â n nghiêm sắc mặt trầm giọng nói rằng diệp vũ đồng dạng là võ minh trưởng lão bất luận thân phận vẫn là địa vị đều không kém tại trình khai sơn xử lý trình khai sơn chuyện này còn muốn giao cho diệp vũ tới làm thật là lữ hoài viễn trên mặt lộ ra một tia lo lắng thật là ta lo lắng trình khai sơn sẽ trả thù diệp vũ trình khai sơn chính là lục phẩm ôm đan cảnh võ dạ nếu quả thật muốn xuất thủ â m thẩm đối phó diệp vũ ta sợ ha ha hình tượng bên trong lý ngộ chân bỗng nhiên nợ nụ cười lữ hoài viễn nghi hoặc nhìn lý ngộ t r â n nghi vừa nói nói minh chủ n g à i cớ gì bật cười lý ngộ t r â n lắc đầu vừa cười vừa nói vẫn là để diệp vũ nói cho người a đem ống k í n h chuyển hướng diệp vũ nhìn xem lo lắng lữ hoài viễn diệp vũ thần sắc trên mặt lạnh nhạn khẽ cười nói lữ cảnh trường không cần lo lắng cho ta t r ì n h khai sơn còn không đả thương được ta nhất định không thể chủ quan lữ hoài viễn thần sắc trên mặt ngưng trọng trầm giọng nói rằng diệp vũ ngươi mặc dù có minh chủ trông nom nhưng là minh thương dễ tránh an tiễn có phòng chính h a i sơn là lục phẩm ôm đan cảnh b á giả nếu như hắn âm thầm gây bất lợi cho ngươi ngươi mới ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh thế nào ngăn cản diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói ai nói ta là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh lữ hoài viễn khẽ giật mình có chút mở to hai mắt trước ngươi không phải nói không sai biệt lắm là ngũ phẩm c h i cảnh à? chẳng lẽ ngươi cũng là lục phẩm ôm đăng cảnh lữ hoài viễn ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc hít sâu m ộ t hơi lấy ngươi trẻ tuổi như vậy n i ề n k ỳ đạt tới lục phẩm ôm đăng cảnh tư chất như vậy cũng quá kinh khủng á vất quá một lát sau lữ hoài viễn chuyển lời nói, nói nói diệp vũ ngươi là tần tấn lục phẩm ôm đăng cảnh mà kia trình khai sơn chính là uy tín lâu năm ô n đang cảnh cường vẫn là có khoảng cách ta lữ hoài viễn trên màn hình điện thoại di động diệp vũ thần bí cười một tiếng ta không nói ta là lục phẩm ôm đ a n cảnh n a lữ hoài viễn nghe vậy đột nhiên sưng sở chậm d ã i hà to miệng t r ậ n tròn trong mắt chẳng lẽ ngươi lại là bảy bảy lữ hoài viễn miệng tựa hồ là tạm ngừng không thể tiếp tục nói đi xuống bởi vì câu nói kế tiếp quá mức bất khả tư nghị thất phẩm thấy thần cảnh diệp vũ thay lữ hoài viễn bù đắp hắn mong muốn nói tiếp đi lời nói、Dọ Cái có Chương học chương học cảnh. bá bá nghiến nghiến này đến tình đến tình thần thấy sao thể? từ từ thất phẩm vô vô ép ép lúc này mới bao lâu thời gian diệp vũ vậy mà đã là thất phẩm võ giả? lữ hoài viễn cả người s ữ n g sờ ngay tại chỗ tự lẩm bẩm hai mắt trận to bên trong tràn đầy vẻ chấn động phanh phanh phanh liên tiếp tiếng đập cửa đánh thức lữ hoài viễn lữ cảnh trường ngài không có sao chứ cửa phòng làm việc bên ngoài chuyến đến thuộc hạ lo lắng hỏi thăm lữ hoài viễn bởi vì cực độ chân kinh đột nhiên đứng người lên thuận thế mang đổ cải tế phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề bên ngoài ngay tại công tác nhân viên cảnh sát nghe được thanh â m còn tưởng rằng lữ hoài viễn đã xảy ra chuyện gì lúc này mới vội vàng hỏi thăm không sao lữ hoài viễn một bên đỡ dậy cải ghế một bên cửa trước bên ngoài h ô các ngươi làm việc đi nói xong lữ hoài viễn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên màn hình điện thoại di động n ở đủ cười nhẹ diệp vũ diệp vũ lữ hoài viễn ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp vũ chứ mấy lần miệng rồi mới lên tiếng ngươi làm như thế nào tại ngắn như vậy thời gian đột phá thất phẩm b á giả ân diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng có lẽ là thiên phú lữ hoài viễn trầm mặc nửa n g à y lữ hoài viễn rốt c ụ c tiêu tan cái này rất giống hai người cùng một chỗ học tập một người cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi khổ học được một phen cuối cùng miễn cưỡng thi tám mươi điểm mà đổi thành một người phần lớn thời gian đều đang chơi ngẫu nhiên mới học một hồi cuối cùng lại thi mát điểm một trăm điểm đây là bởi vì bài thi mát điểm chỉ có một trăm điểm có tức hay không người thật là trên thế giới này chính là có như thế tư chất lịch thiên kỳ tài người bình thường chỉ có ngưỡng mộ t phần diệp vũ ta còn có việc cúc trước lữ hoài viễn đông nhiên có chút hào hứng ra rời muốn tìm một chỗ yên lặng một chút thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương đúng rồi kết thúc trò chuyện trước lữ hoài viễn đông nhiên nhớ ra cái gì đó đối diệp vũ lên tiếng nói rằng diệp vũ ngươi có thời gian liền trở lại nhìn xem cảm ến nàng thật nhớ ngươi nói xong lữ hoài viễn liền kết thúc video trò chuyện thu hồi điện thoại diệp vũ đột nhiên phát giác được một đôi sắc bén ánh mắt rơi vào trên người mình diệp vũ quay đầu nhìn lại yến phượng vũ đang cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình diệp vũ cái này cảm ến là yến p ư ợ n g vũ một đôi mắt p ư ợ n g bên trong lóe ra không hiểu ý vị nàng là diệp vũ vừa muốn trả lời yến p ư ợ n g vũ đông nhiên phản ứng lại hỏi lại y ế n phượng vũ nàng là ai y ế n sư tỷ n g ư ơ i lại vì sao quan tâm như vậy ta y ế n phượng vũ sắc mặt đột nhiên đỏ lên ánh mắt hơi có chút né tránh ta muốn thay hàn tuyết coi trọng ngươi tựa hồ là vì chính mình tìm tới lý do y ế n phượng vũ khí thế lại thăng lên đ ố i chính là như vậy không sai nghe được hàn tuyết danh tự diệp vũ thần sắc không khỏi khẽ giật mình suy nghĩ tung bay không biết ở xa tuyết quốc hàn tuyết thế nào có chút nắm chặt xong quyền diệp vũ trong mắt lóe ra thần sắc kiên định bây giờ đã là tác phẩm b á giả chờ xử lý tốt chuyện bên này chính là xuất phát tiến về tuyết quốc thời gian tiến phượng vũ thấy diệp vũ thần sắc khác thường lúc này mới nhớ tới hạt tuyết lúc này đang ở xa tuyết quốc một đôi mắt phượng bên trong hiện lên vẻ hối tiếc tiến phượng vũ thấp giọng nói rằng diệp vũ thật xin lỗi ta diệp vũ khoát tay áo trên mặt thần sắc q u a y về tại bình tĩnh lên tiếng nói rằng không trách ngươi chúng ta về trước võ minh a mấy người theo thứ tự lên xe hướng phía võ minh phương hướng mau chóng đuổi theo võ minh luyện võ tràng luyện võ tràng chiếm diện tích có chút rộng lớn đao kiếm côn hồng các thức binh khí trưng bày rất là đầy đủ là ngày bình thường võ minh đệ tử luyện võ rèn luyện khí huyết địa phương lúc này luyện võ tràng bên trong liền có vài chục tên võ minh đệ tử ngay tại tôi luyện võ kỹ có thể lưu tại võ minh bên trong b ồ i dưỡng võ giả tự nhiên đều không phải là kẻ yếu kém nhất cũng là nhị phẩm dưỡng huyết chi cảnh võ giả khí huyết chi cương trí dương mười mấy tên võ giả toàn lực bộc phát khí huyết như đạo đạo dòng suối hội tụ thành trường hạ càng làm a n g theo quần quận sống nhiệt làm a kha dơ điện thoại đi vào luyện võ tràng thời điểm liền như là đi vào một tòa lò nung lớn bên trong đây là võ giả khí huyết chi lực bốc hơi ngoại phóng đem luyện võ tràng bên trong nhiệt độ đều tăng lên lên a kha chân bóng trên c h á n trong khoảnh khắc liền toát ra một tầng mồ hôi dị thật nhiều người a bọn hắn đều là võ giả a a kha giơ điện thoại nhìn khắp b ố n phía phát hiện hoặc là nhắm mắt t í n h tu hoặc là múa đao kiếm hoặc là ngay tại hai hai đ ố i chiến võ giả a kha s ở tiêu đi âu bên trong một đám vây xem phan hâm mộ c à n g là nhiệt tình không thôi sáu trăm sáu mươi sáu rốt cục nhìn thấy chân chính người l u y ệ n võ đây chính là võ giả a cảm giác so diệp vô cùng lao kiếm thần bọn hắn yếu được rất nhiều a cái này không nói nhẳng đi diệp vũ cùng lao kiếm thần đều là mát cấp hảo bọn hắn còn không có ra tân thủ thôn đâu có thể so sánh a m a u nhìn cũng có lợi hại kia hai cái đối chiến luyện võ tràng trung tâm nhất là một cái rộng rãi lôi đ à i phía trên đang có hai tên võ giả tại tỷ thí hai người nhìn nhau mà đứng bày xong để phòng động tác một lát sau hai người thân hình loay lên đụng vào nhau cùng một chỗ phanh phanh phanh liên tiếp đập nệm âm thanh không ngừng băng lên mặc dù cùng diệp vũ so sánh kém rất nhiều nhưng là so sánh người bình thường vẫn là rất có thưởng thức tính gia quyền như gió huy trưởng dường như lao hai người qua lại đối chiến n ử a này g cuối cùng tại một lần sau khi va chạm lẫn nhau thét ra thừa nhận thừa nhận a kha giơ điện thoại nhường sờ tiêu đi ô bên trong phan hâm mộ nhìn mượn phần náo nhiệt võ minh bên trong bồi dưỡng võ giả phần lớn đều là nam tử số ít cũng có nữ tính võ giả nhưng là không nhiều cho nên khi a kha vừa đi vào luyện võ tràng ngoại trừ một lòng đắm chìm trong võ học bên trong võ giả những võ giả khác đều phát hiện nàng n n à giống g như không phải chúng ta võ minh người a không tệ nhìn nàng bước chân khí tức hẳn là cũng không phải võ giả ân một người bình thường thế nào tại võ minh không biết rõ nếu không đi hỏi một chút mấy tên võ giả tập hợp một chỗ nói thầm một hồi lập tức một vị võ giả hướng a kha đi tới người tốt a kha nhìn xem phụ cận cao tráng võ giả trên thân điêu luyện khí thế nhường a kha hơi có chút khó chịu thoáng lui về phía sau một bước a kha lên tiếng nói rằng người tốt châu cường nhìn xem a kha hơi có chút những mày trong lòng âm thầm suy nghĩ tiểu cô nương này dường như thật không phải là võ giả bất quá thế nào tiến vào võ minh phải biết võ minh cũng không phải cái gì người đều có thể tới trừ phi có người mang nàng tìm đến thân phận còn rất cao nghĩ đến cái này châu cường quyết định vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt võ minh người bình thường không cho vào nhậm xin hỏi là ai dẫn ngươi tới nghe được châu cường hỏi thăm a kha phản ứng lại đội vàng lấy ra tiêu chiến thiên tặng lệnh bài là tiêu chiến thiên dẫn ta tới hắn còn đưa ta một tấm lệnh bài nói xong a kha đem trong tay lệnh bài đưa cho châu cường tiêu chiến thiên cái tên này tại châu cường trong đầu thoáng một cái đã qua minh chủ châu cường giật mình đội vàng nhận lấy lệnh bài đặt ở trước mắt tinh tế xem xét tê thật là minh chủ l ệ bài minh chủ lại đem l ệ bài cho nàng còn ngừng nàng gọi thẳng tính danh nàng đến cùng là thân phận gì chương 997, võ minh luyện võ tràng chương 997, võ minh luyện võ tràng xin hỏi ngài tên cứ gọi là gì châu cường hai tay đem lệnh bài cung kính đưa cho a kha lên tiếng hỏi thăm tiếp nhận lệnh bài a kha vừa cười vừa nói gọi ta a kha là được ngươi đây a ta gọi châu cường nghe được a kha hỏi thăm châu cường tựa hồ có chút ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng lên tiếng trả lời sơ tvê k đi ô bên trong mọi người thấy châu cường thái độ chuyển biến cũng là hơi kinh ngạc cái này châu cường thái độ rất cung kính a xem ra tiêu chiến thiên cho a kha lệnh bài rất dễ sử dụng tiêu chiến thiên thật là võ minh minh chủ đối với châu cường những người này mà nói đây chính là đại nhân vật đúng a đừng nhìn tiêu chiến thiên tại a kha miễn cưỡng rất hiền lành chia đạt được người a kha một đôi ánh mắt linh động tại luyện võ tràng trung c h u y ề n c h u y ề n sau đó đôi châu cường nói rằng châu cường gọi ta tiểu cường là được nghe được châu cường trả lời sơ ê u đi ô bên trong không ít người xem nhau nhau phát ra mưa đạn nhà ránh tiểu c ư ờ n g tốt có hương vị danh tự ngươi tốt xin gọi ta nhị đản có sát mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm a kha nghe được châu cường trả lời cũng là kém chút nhịn không được cười lên một tiếng khu khu ta còn là bảo ngươi châu cường a a kha trong mắt lóe lên vẻ tò mò đối châu cường nói rằng ta là một gã dẫn chương trình lần đầu tiên tới b o n minh ngươi có thể hay không cùng ta giới thiệu một fan dẫn chương trình châu cường nghi hoặc nhìn a kha trên tay điện thoại hiện tại có bao nhiêu người ngay tại quan sát trực tiếp a kha nhìn một chút điện thoại lên tiếng nói rằng hiện tại là hơn tám triệu a tên nhiều người như vậy châu cường đột nhiên mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thật là châu cường nịu nhữ mày nhiều người như vậy nhìn a kha trực tiếp kia võ minh chẳng phải là không có cảm giác t h ầ n bí. bất quá nghĩ lại đã tiêu chiến thiên mang a kha tiến vào võ minh cái k i a chính là đồng ý a kha tại võ minh bên trong trực tiếp tốt h a nghĩ đến cái này châu cường gật đầu bằng lòng đưa tay chỉ luyện võ trảng châu cường lên tiếng nói rằng mảnh này luyện võ trảng là võ minh bên trong sơ cấp luyện võ trảng tại võ minh bồi dưỡng võ giả ngay từ đầu đều ở nơi này tôi luyện sơ cấp luyện võ trảng a kha ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc chẳng lẽ còn có trung cấp luyện võ trảng cao cấp luyện võ trảng châu cường gật đầu nói không sai bất quá ta chưa từng đi trung cấp cùng cao cấp luyện võ tràng nói xong châu cường trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ ta phẩm cấp còn chưa đủ đối với võ giả phẩm cấp a kha thông qua diệp vũ cũng hơi hơi hiểu rõ chút liền lên tiếng hỏi thăm châu cường ngươi bây giờ là mấy thành phẩm võ giả tam phẩm nhu gân cảnh võ giả a a kha nhẹ gật đầu k i a sát thực không cao châu cường sắc mặt tối sầm đánh như vậy kết người thật được chứ châu cường không biết rõ a kha nói đều là lời nói thật bởi vì a kha đối mặt đều là giống diệp vũ dạng này tầng cao nhất võ giả cho nên tam phẩm n u gân cảnh võ giả tại a kha trong nhận thức thật đúng là không cao kia trung cấp cùng cao cấp luyện võ trảng cùng nơi này có cái gì khác biệt ta nghe được a kha hỏi thăm châu cường lấy lại tinh thần nói rằng cao cấp luyện võ trảng ta không rõ ràng nhưng là trung cấp luyện võ trảng có thể điều tiết trọng lực điều tiết trọng lực a kha nghe vậy giật mình các người võ minh khoa học kỹ thuật đã lợi hại như vậy a a kha cô nương ngài hiểu lầm châu cường vội vàng giải thích nói trung cấp luyện võ trảng có thể điều tiết trọng lực là bởi vì có đạo môn bày ra trật pháp đạo môn trật pháp hai cái này mới danh từ n h ư n g a kha không khỏi hai mắt tỏa sáng đối châu cường nói tiếp có đạo môn bày ra t r ậ t pháp trung cấp luyện võ chẳng có thể tại gấp đôi tới gấp ba trọng lực ở giữa điều tiết dạng này có thể tốt hơn rèn luyện võ giả thân thể rèn luyện xương cốt là như thế này a a kha bừng t ỉ n hiểu h ra nhẹ gật đầu vậy các ngươi ngày bình thường tu luyện đều là cái gì võ học a a kha hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy phấn khởi nói h i ể u dương thần công vẫn là như lai thần trưởng làm sao có thể châu cường nghe vậy nhịn không được cười lên a kha cô nương ngải nói đây đều là tiểu thuyết trên tv mặt đồ vật võ giả chúng ta tu tập cũng không phải những này đó là cái gì a kha lúc này trong đầu đã lóe lên mấy quyển tu tiên công pháp sở tiêu đi ô bên trong một đám người xem cũng nhao nhao đưa ra đáp án của mình ta đoán là kinh lôi công thuần dương đàn trải qua thánh dương cần thiên quyết không diệt mã thể táng t i ê n kiếm pháp luân hồi kiếm quyết a kha sở tiêu đi ô trong nháy mắt liền bị liên tiếp rất có huyền huyễn cảm giác công pháp danh tự soát bình phong a kha cùng tất cả mọi người mong đợi nhìn xem châu cường m u ố n biết trong mắt mọi người thần bí cường đại võ giả đều tu luyện thần công gì chúng ta tu luyện châu cường trầm ngầm một lát nói tiếp bắt cực quyền thái cực quyền đàm thối thông bối quyền hình ý quyền những này cái gì chỉ những thứ này a kha nghe vậy trên mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc hóa ra là chính mình nghĩ quá nhiều con tưởng rằng là cái gì thần tiên công pháp ai biết đều là những n à y hàng thông thường chẳng lẽ diệp vũ cũng là tu luyện những này thật là vì sao diệp vũ thoạt nhìn như là tu tiên giờ phút này a kha trong đầu không ngừng hồi tưởng diệp vũ cùng lý ngộ chân mấy người xuất thủ bộ dáng cùng châu cường trong miệng nói công pháp danh tự s á t thực một trời một bờ ca thật là ngươi nói những này trên thị trường cũng rất phổ biến rất nhiều người đều luyện tập q u a thật là vì cái gì bọn hắn không thể trở thành võ giả đâu a kha đầy mắt nghi hoặc nhìn châu cường châu cường nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng bởi vì trên thị trường lưu thông những n à y quyền pháp bí tịch đều là giả giả châu cường nhẹ gật đầu s á t thực nói những cái kia công pháp đều là chỉ có nó biểu mà không có chân ý luyện tập phương pháp cho dù là luyện thế nào tập cũng không thể trở thành võ giả đi hóa ra là dạng này、à? a kha bừng t ỉ n h h i ể u ra chân ý luyện tập phương pháp là quyền pháp bên trong tinh túy chỉ có nắm giữ những này mới có thể đưa đến rèn luyện thân thể kích phát khí huyết mục đích châu cường chỉ chỉ chính mình, đối a kha nói rằng, tựa như ta, luyện tập chính là hình ý quyền. a kha nghe vậy hai mắt sáng lên, hương phấn nói, hình ý quyền. có thể hay không để cho ta xem một chút. đương nhiên có thể. châu cường cười gật đầu nói. tia nhanh bắt đầu đi. a kha giơ điện thoại, đem ống kính nhắm ngay châu cường, gấp giọng nói rằng. châu cường t h o á n g rời xa mấy bước, đi tới luyện võ tràng một chỗ trên đất trống. hai chân có chút tách ra cùng vai rộng bằng nhau. hai tay tự nhiên rủ xuống, nhắm mắt ngưng thần, hô hấp trầm ổn. đúng. đ ô n nhiên, châu cường quát khẽ một tiếng. t h â n thể h ơ i r u n g chín trăm h chín mươi tám ngay thẳng a kha chương chín u trăm chín g mươi tám ngay lực vận thẳng a kha uống châu cường toàn lực bộc phát khí huyết đỉnh đầu phía trên bày biện ra một đạo màu đỏ nhạc khí huyết lang yên đạo này khí huyết lang yên Hấp dẫn A Kha sáu t i của mọi trăm ê n đỉnh đầu sáu mươi sáu đây là kèm theo đặc hiệu a đoạn chừng cũng là năm xu tiền đặc hiệu sở hữu đi ô bên trong đám người gửi đi mưa đạn a kha sau khi xem có chút im lặng lắc đầu các ngươi không hiểu đây là khí huyết lang yên nghe được a kha giải thích đám người trên đầu tất cả đều toát ra d ầ u chấm hỏi a kha thấy thế tiếp lấy giải thích nói võ giả khí huyết chia làm ba đẳng cấp khí huyết lang yên khí huyết tinh kỳ và khí huyết như rồng mà châu cường chính là khó khăn lắm đạt tới khí huyết lang yên cấp bậc a kha sở tiêu đi ô đám người nghe xong a kha giải thích tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra thì ra là thế lại còn có loại này nói rằng châu cường chính là khí huyết lang yên a thấp nhất cấp bậc cũng chả có gì đặc biệt ừ ta đoán chừng cái này châu cường nện võ minh cũng là hạt chót a kha nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong đổi mới đi ra mưa đạn đại đa số người đều cho rằng khí huyết lang yên không tính là gì không gì hơn cái này dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc a kha vừa cười vừa nói các ngươi cũng không thể nói như vậy coi như châu cường khí huyết la n g y ê n rất nhạt nhưng là hắn rất cố gắng a cần biết cần có thể bổ vụng thiên phú không đủ cố gắng đến góp hơn nữa cũng không phải là mỗi cái v õ giả đều có thể kích phát ra khí huyết dị tượng luyện võ tràng bên trong châu cường cũng không biết lúc này đang có mấy triệu người nghị luận chính mình vận chuyển hết tốc lực khí huyết chi lực tại thân thể bên trong thùng lên châu cường lúc này đã đạt đến trạng thái mạnh nhất hình ý hồ hình theo châu cường một tiếng hét to cường kiện thân thể gian ra ra giống quyền chân xe rách không khí phát ra dường như thú minh hổ khiếu đồng dạng tiếng vang châu cường lúc này cả người tựa như một đầu mánh hổ xuống núi như g i ã thu khí thế đập vào mặt sợ tiêu đi ô bên trong đám người cách màn hình đều có thể mơ hồ cảm nhận được châu cường phát ra cô khí thế này tê có chút ý tứ a ta đi kém chút đi tiểu được chứ ta đang trong lớp kém chút kêu đi ra sách cái này hổ hình quyền mặc dù thần hình có nhưng là cảm giác cùng diệp vũ so sánh còn muốn kém rất nhiều a đây không phải nói nhẳng đi diệp vũ là ai võ minh minh chủ sư thúc châu cường có thể cùng diệp vũ so đi hình ý quyền ta cũng biết nhưng là châu cường biểu diễn ra cùng bên ngoài lưu truyền ngày đêm khác biệt ta đây chính là công pháp chân ý a luyện võ tràng bên trong châu cường diễn luyện vẫn còn tiếp tục hình ý pháo quyền và anh châu cường quyền thu bên hông lập tức tốc độ cao nhất anh ra giữa không trung tự như trống rông vang lên một đạo tiếng sấm hình gấu hoành quyền hình rắn toàn quyền luyện võ tràng bên trong châu cường một bước một quyền động t á c thoáng như ống kính tiến nhanh đồng dạo nhường sờ tiêu đi ô bên trong người xem nhìn hoa mắt thật lâu châu cường thu quyền h ỏ đứng hai tay tắt ở trước ngực ép xuống trong miệng thở ra một đạo khí tiễn h u akha cô đương đây chính là ta tu luyện hình ý quyền mới vừa tìm thấy đường chê cười sơ ưu đi ô bên trong đám người nghe được châu cường nói lời nao n h a o đánh ra mưa đạn t a đi đây mới là vừa tìm thấy đường vậy nếu là đăng phong tạo cực phải là cái gì dạng ngư bức lao thiết 666, m một người đánh một đám không có vấn đề châu cường nhìn xem akha mặc dù trên mặt lộ ra khiêm tốn chi sắc nhưng là trong lòng vẫn có chút tự hào bởi vì tại cái này sơ cấp luyện võ tràng bên trong châu cường thực lực vị trí ổn định một mà lại là chỉ có có thể kích phát khí huyết dị tượng võ kỹ vừa tìm thấy đường ngó giả lúc đầu châu cường đang chuẩn bị tiếp nhận đến từ a kha ca ngợi tri ngôn nhưng là a kha câu nói tiếp theo lại làm cho châu cường sắc mặt tối sầm dùng ánh mắt khích lệ nhìn châu cường một cái a kha lên tiếng nói rằng châu cường ngươi cũng không cần một trí cần có thể b ổ vụng chỉ cần cố gắng luyện tập một ngày nào đó có thể tỏa sáng hào quang a kha sở tiêu đi ô bên trong lúc này tiếng cười một mảnh đám người nhao, nhao kìm lòng không được soát lên mưa đạn sáu a kha nữ thần tốt ngay thẳng nữ thần câu nói này thật là trực kích tâm linh a trong nháy mắt bạo kích 999. c h â u cường ta chỉ nói là nói mà thôi đây là khiêm tốn khiêm tốn nghe được a kha tâm linh canh gà châu cường im lặng kéo ra khỏe miệng ách đối mặt a kha của vũ châu cường trong lúc nhất thời không biết rõ mong muốn nói cái gì châm trước một lát châu cường lên tiếng nói rằng cái này a kha cô nương ta mặc dù khí huyết khó khăn lắm đạt tới khí huyết lang yên đẳng cấp võ kỹ cũng mới vừa tìm thấy đường nhưng là không đợi châu cường nói xong a kha liền mở miệng ngắt lời hắn ta biết châu cường ngươi mặc dù tự ti nhưng là ngươi cũng không tất yếu tận lực lặp lại khuyết điểm của ngươi phúc châu cường nghe vậy kém chút thổ huyết mặc dù ngoài miệng không dám nói nhưng là trong lòng ngay tại điên cuồng nhà ránh ta nơi đó tự ti ta k i a là khuyết điểm a van cầu ngươi hãy nghe ta nói hết có được hay không khi sâu một hơi châu cường miễn cưỡng cười cười nói tiếp a kha cô đ ư ờ n g ta tù võ mười năm bây giờ đã tới tam phẩm nhu gân cảnh khí huyết như la n g h i ề n võ kỹ vừa tìm thấy đường ngươi không cảm thấy so với đa số người ta còn là rất có thiên phú sao a kha nhìn châu cường một cái bình tĩnh nói thẳng nói rằng không hề cảm thấy ta châu cường hô hấp trì trệ lời này không có cách nào tiếp a a kha nhìn ra châu cường trong lòng không cam lòng cười khẽ một tiếng hỏi lại châu cường châu cường ta hỏi ngươi một vấn đề a kha cô nương cứ hỏi trầm ngâm một lát a kha lên tiếng nói rằng ngươi cảm thấy một người tu võ một năm có thể đạt tới trình độ gì một năm châu cường nghe vậy kinh ngạc nhìn a kha tu võ một năm liền xem như thiên tư tuyệt hảo người có thể trở thành nhất phẩm luyện r a cảnh võ giả cũng là cao nữa là a kha cười cười hỏi vấn đề thứ hai vậy ngươi cảm thấy có người khí huyết đẳng cấp đạt tới khí huyết như rồng cảnh giới a không có khả năng châu cường không chút do dự hồi đáp tối thiểu nhất ta còn không có nghe nói qua nếu có người khí huyết cấp bậc là khí huyết như rồng yêu hoa quốc tu hành giới khẳng định sẽ chấn lật trời a kha khỏe miệng lộ ra một vệ ý vị thâm trường mỉm cười vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng vậy ngươi nói có người võ kỳ có thể đạt tới tông sư c h i cảnh a cái này châu cường mắt sáng lên lộ vẻ do dự ta đây không thể xác định võ minh tiền nhiệm minh chủ thiên kiếm tiền bối cùng đạo môn minh chủ thiên cơ tử tiền bối bọn hắn đều là thiên tư tuyệt đình người nếu có người có thể đạt tới tông sư c h i cảnh vậy cũng chỉ có bọn hắn đi nói xong châu cường ánh mắt nghi hoặc nhìn a kha a kha cô đương ngài hỏi những vấn đề này chính ngài có đáp án a ta a kha khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười đương nhiên là có chương chín trăm chín mươi chín không phải người quá thay chương chín trăm chín mươi chín không phải người quá thay có đáp án châu cường ngạc nhiên không thôi nhìn xem a kha chưa từng nghĩ a kha đối với võ giả, còn hiểu hơn không ít kỳ thật không riêng gì châu cường ngay cả a kha sở tiêu đi ô bên trong người xem đối với a kha đáp án giống nhau hiếu kỳ không thôi đối mặt châu cường tìm kiếm ánh mắt á kha dùng cực kỳ bình thản ngự a khí nói rằng có một người hắn tù võ không đủ một năm mà bây giờ hắn đã là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả a kha vừa mới nói xong châu cường lập tức liền h á to miệng mong muốn mở miệng phản bác a kha a kha khoát tay trở lại cắt ngang châu cường nói tiếp ngươi biết người này khí huyết đẳng cấp a khí huyết như rồng võ đạo đặt nền m ó n g công pháp bắt cực quyền tu hành không đủ một năm đã đạt tới tông sư c h i cảnh a kha nhìn xem trận mắt hốc mồm châu cường lên tiếng nói rằng mà những này nó đều là một người những vật này đều là diệp vũ tại Á kha trước khi đi nói cho Á kha bởi vì Á kha muốn đi theo tiêu chiến thiên tiến về võ m ì n h diệp vũ đã từng hướng Á kha phổ cập một phen hoa quốc tu hành giới tri thức về sau Á kha liền hỏi thăm quan diệp vũ đến cùng là đẳng cấp gì diệp vũ liền nói cho Á kha những này đều đều là một người châu cường nghe được Á kha tự thuật cả người đều ngây ngẩn cả người nói tới nói lui thành â m phát r u n Á kha nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng lên tiếng nói rằng không sai chính là cùng một người đây không có khả năng châu cường kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được trên đời này làm sao có thể có như thế người tu hành không đủ một năm l i ề n đã đạt đến đỉnh cấp thất phẩm thấy thần cảnh khí huyết tràn đầy bàng bạc như rồng võ kỹ cẳng là tôi luyện tới tông sư c h i cảnh đây quả thực là không phải nhân loại a a kha cô đ ư ơ n g có phải hay không là người bị lừa a kha sở tiêu đi ô bên trong đám người nghe được a kha đáp án cũng tất cả đều lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong trên đời này thật có thiên tư như thế nghịch thiên người a không biết rõ ngược lại trường học của chúng ta có một cái n g u nhân ngày thường không học tập nhưng mỗi lần khảo thí đều là thứ nhất có lẽ nó i chính là người như vậy a nhưng là tu hành có thể so sánh khảo thì có nhiều nếu thật là có loại người này vậy hắn t u y ệ t bích chính là kèm theo hệ thống nhân vật chính ta cảm thấy a kha bị lửa giống nhau s t i ê u đi ô bên trong mưa đạn soát bay lên tất cả mọi người nhất trí cho rằng a kha trong miệng loại người này tuyệt đối là không tồn tại liền biết ngươi có thể như vậy a kha thở dài một cái sau đó nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tin châu cường nói rằng ta không có bị lửa ta nói cũng tất cả đều là thật vậy ngươi cũng là nói một chút người này là ai châu cường khó mà tin được lên tiếng nói rằng s ở t i ê u đi ố bên trong người xem cũng tất cả đều dựng lên lỗ thai muốn nghe một chút a kha trong miệng ngưu nhân đến cùng là lộ nào t h ầ n t i ê n tên của hắn chính là a kha trầm ngâm một lát chậm dãi nói rằng diệp vũ cái gì châu cường đột nhiên giật mình lại là diệp vũ trưởng lão s ở t i ê u đi ố bên trong đồng dạng là kinh hô một mảnh lại là diệp vũ nghĩ không ra a ta biết diệp vũ rất ngưu bức lại không có nghĩ đến hắn vậy mà ngưu bức như vậy tu hành không đủ một năm cũng đã đạt đến người khác cả một đời đều khó mà với tới trình độ loại người này lịch t i ê n a diệp vũ người này tuyệt đối bất h ắ c ta thật mới biết diệp vũ thiên phú đến cùng đạt đến như thế nào kinh khủng tình trạng đây chính là phạm nhân cần ngưỡng vọng thần tiên a châu cường trầm mặc thật lâu khiếp sợ trong lòng mới chậm rãi tán đi diệp vũ trưởng lão vậy mà lợi hại như vậy a diệp vũ trở thành võ minh trưởng lão một chuyện châu cường cũng có châu nghe nói nhưng là châu cường cũng chưa từng nhìn thấy diệp vũ con tưởng rằng diệp vũ là cùng lý ngộ chân như thế tu hành mấy chục năm võ giả giống nhau châu cường cũng không nghĩ ra diệp vũ vậy mà n ị c h t i ê n tới loại trình độ này a kha cô đương đây đều là diệp vũ trưởng lao chính miệm nói a kha nhẹ gật đầu đương nhiên chẳng lẽ ngươi cho rằng diệp vũ sẽ nói lung tung a đương nhiên sẽ không châu cường vội vàng lắc đầu loại chuyện này thử một lần liền biết cũng không có người sẽ vung loại này hoang l u ô n thật là đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin a châu cường chép miệng cắn lưỡi đầu trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc không đủ thời gian một năm l i ề n đã đạt đến loại trình độ này thật lâu châu cường nói ra một câu không phải người quá thay a kha nghe vậy cười một tiếng hỏi thăm châu cường nói hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi có chút tiên p ụ a châu cường nghe vậy vội vàng lắc đầu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ không có không có cùng diệp vũ trưởng lão so sánh ta đừng nói có thiên phú không phải là đồ ngốc cũng không tệ rồi ha ha châu cường tự rêu khiến a kha không khỏi n ở nụ cười tốt đã không có thiên phú chỉ có thể cố gắng gấp b ộ i ngươi lại mang ta đi những địa phương khác đi dạo a châu cường nghe vậy giữ vững tinh thần gật đầu nói tốt a kha cô đương vậy ngươi muốn đi đâu nhìn xem đâu a kha sở t i ệ u đi ô bên trong khán giả nghe xong vội vàng soát vừa đạn nói ra chính mình muốn đi địa phương đi trung cấp luyện võ tràng a tàng thư lâu tắm rửa đường phòng vệ sinh cao cấp luyện võ tràng nhà ăn a kha ánh mắt đang cậy mới trong màn đạn lục x o á t loại bỏ một chút không đáng tin cậy đáp ăn sau a kha chọn chúng một cái mong muốn đi địa phương vậy thì tàng thư lâu a châu cường khẽ giật mình không nghĩ tới a kha vậy mà mong muốn đi loại địa phương này a kha nhìn xem châu cường trên mặt trần trở d o hỏi không được a đi không có vấn đề châu cường gật đầu nói a kha cô nương n g à i có minh chủ đưa tặng lệ bài võ minh bên trong ngài cái nào đều có thể đi đi ta cái này dẫn đường cho ngài bất quá a kha nghi ngờ do hỏi bất quá cái gì bất quá tàng thư lâu bên trong công pháp bí tịch nội dung chưa được cho phép không được lộ ra ngoài sở tiêu đi ô bên trong người xem nghe vậy lập tức kêu dền một mảnh cái gì không phải đâu kết thúc hy vọng phá hủy ta còn dự định nhân cơ hội này một lần hành động trở thành võ g i ả đâu đi vào võ vòng n g n g tưởng đã xa vời vậy cũng muốn đi liền xem như nhìn xem trang bịa cũng là tốt a kha nhìn xem sở tiêu đi ô bên trong nhắn lại không khỏi mỉm cười châu cường chúng ta liền đi tàng thư lâu võ minh tàng thư lâu vì đứng ở một tòa xây dựa lưng vào núi lầu các phía trên cả tòa lầu các đều là dùng khối lớn đá hoa cương dựng mà thành để lộ ra võ minh đặc l ư u phong khoáng thô cậy chi k h í võ minh tàng thư lâu bên trong chân quý hoa quốc tử xưa lưu chuyển xuống bí tịch võ công còn có không ít hậu nhân một mình sáng tạo biên soạn đi ra công pháp rực rỡ môn mẩu nhiều vô số kể nhưng là tàng thư lâu bên trong võ giả lại không phải rất nhiều mà là bởi vì võ giả chỉ có thể lấy một loại công pháp đặt vững cơ sở coi như tu tập nhiều loại công pháp cũng là lấy một loại làm chủ cái khác chỉ là tham khảo tại võ minh bên trong tu tập võ giả đều đã có riêng phần mình chọn lựa công pháp cho nên lúc này tàng thư lâu bên trong rất là quản c ế. t r ư ơ n g c h m mê truy k é công h nhân chấm viên quản lý trương một nghìn, mê truy kịch nhân viên mê quản truy quản lý lý tàng kịch ế bên trong.、Công、pháp nhân viên quản lý là một vị có chút tuổi trẻ nữ tính võ giả mặc dù tàng thư lâu bên trong giờ phút này không có người nào nhưng là nhân viên quản lý cũng không dám buông l ò n g mảy may bởi vì nàng biết tại tàng thư lâu bên trong còn có một người một cái nàng tuyệt đối phải tội không dạy đổi người võ minh đại trưởng lão trình hai sơn trình khai sơn thân làm võ minh đại trưởng lão một thân thực lực đã đạt đến lục phẩm ông đăng cảnh theo đạo lý nói trình khai sơn cũng không cần thiết đến đây tàng thư lâu nhưng là hắn có một cái không thể không đến lý do bởi vì trình khai sơn như tử trình c h í vẫn như cũ nằm trên giường không dạy nổi trình c h í đã từng tiến về minh châu chuyên môn tìm hình manh gốc dạng bất quá về sau bị diệp vũ tùy tiện đánh bại cũng tại thể nội phong ấn một đạo lôi đ ỉ n h kiếm khí sắc bén bạo liệt lôi đ ỉ n h kiếm khí ngày ngày dạy vò lấy trình trí Chí, dường như muốn p h t cuồng theo lý thuyết thời gian dài như vậy trình trí Chí thể nội kiếm khí đã sớm h ẳ n là đổi ra ngoài lục phẩm ô m đan cảnh cường giả ra tay tại hao phí một tia nội tỉnh tình hữu hạn g có thể đem lôi đỉnh kiếm khí bước ra bên ngoài cơ thể mà trình khai sơn chính là lục phẩm ô m đan cảnh bất quá bây giờ nhìn t r ì n h trí người này tại phụ thân trình khai sơn trong mắt thu hoạch cũng không có trọng yếu như vậy d ầ m d ầ m tàng thư lâu bên trong một góc trình khai sơn lật qua lật lại trang sách tiếng vang không ngừng truyền ra bản này không có bản này cũng không có ở chỗ nào nhất định có một bên lật qua lật lại trang sách trình khai sơn một bên trong miệng tự lẩm bẩm trình khai sơn không muốn hao phí nội tình đến trị liệu trình trí mấu chốt ngay tại cái này k i a nội tình phía trên bởi vì trình khai sơn mong muốn đột phá nói thất phẩm thấy thần cảnh đây là trình khai sơn chấp n i ệ m trong lòng bạn nhất hao phí nội tình dẫn đến không thể tấn thăng thất phẩm tri cảnh ý nghĩ này tại trình khai sơn trong đầu bung đi không được nhưng là nằm tại trên giường bệnh nhi tử ngày đêm thống khổ kêu r ê n lại khiến trình khai sơn lo lắng không thôi trình khai sơn cũng có thể tìm kiếm những người khác hỗ trợ bất luận là tiêu chiến thiên hoặc là lý nội chân đều có thể tùy tiện khu trục ra trình trí thể nội lôi đỉnh k i ề n khí bất quá trình khai sơn tuyệt đối sẽ không đi cầu tiêu chiến thiên hoặc là lý ngộ t r â n bởi vì trình khai sơn kéo không xuống mặt hắn không muốn bởi vì chuyện này mà cảm giác được thua thiệt tiền tiêu chiến thiên hoặc là lý ngộ t r â n trừ cái đó ra trình khai sơn đã nghĩ đến trị chỉ liệu trình trí một cái khác phương pháp cái kia chính là tàng thư lâu tàng thư lâu bên trong bí tịch công pháp hạo như êm biển còn có không ít từ thượng cổ lưu chuyển xuống bản độc nhất cho tịch ở trong đó tất nhiên có dấu giải quyết trình trí trên thân kiếm khí phương pháp xử lý cho nên từ khi trình khai sơn không có ý định hao phí nội tỉnh trị chỉ liệu trình trí về sau liên một lòng nào vào võ minh tàng thư lâu bên trong l ậ t xem cổ tịch tìm kiếm biện pháp hôm nay là trình khai sơn tại tàng thư lâu bên trong ngày thứ bảy tàng thư lâu nhân viên quản lý lục văn vân ngồi sạch sẽ gọn gàng sau b à n công tác đầu hướng phía tàng thư lâu chỗ sâu nhìn thoáng qua khẽ thở dài một cái ai đại trưởng lão còn muốn tại tàng thư lâu bên trong chờ bao lâu a khánh dư niên mới nhất đi ra k i a tập ta còn không có nhìn đâu lục văn vân chống lên hai tay chống đỡ cái đầu nhỏ quên mồm trên mặt lộ ra một tia không cao hứng biểu lộ ai võ minh thời gian thật nhàm chán a lục văn vân tại võ minh bên trong đã bồi dưỡng hai năm khoảng cách ngắn nhất ba năm kỳ hạn cũng chỉ có một năm võ giả mong muốn tại võ minh bên trong bồi dưỡng kia là cần nghiêm khắc khảo sát cũng không phải là mỗi một vị võ giả đều có thể tại võ minh tổng bộ bồi dưỡng lục văn vân sư phó n ă m thật là lớn quan hệ mới đem lục văn vân đưa vào võ minh tổng bộ làm sao lục văn vân bất tranh khí tu luyện thời gian nhàm chán lại b u ồ n thể đầu một năm lục văn vân siêng năng tu luyện một thân cảnh giới theo nhị phẩm dưỡng huyết cảnh tăng lên tới tam phẩm lu gân cảnh tốc độ tăng lên như vậy cũng coi như cấp tốc bất quá trong vòng nửa năm sau đó bất luận lục văn vân cố gắng như thế nào chính là không thấy một tơ một hào tăng lên tăng lên vô vọng lục v ã n vân có chút nản trí sau đó tâm tư liền chuyển rời đến truy kịch bên trên có câu nói là truy kịch nhất thời thoải mái một mực truy một mực thoải mái lục v ã n vân muốn nghĩ truy mấy ngày giải buồn liền xong rồi kết quả cái này xem xét liền không dừng lại đến nửa năm trước lục v ã n vân phát hiện tàng thư lâu là c h ỗ t ố t thanh tịnh không người quấy dày đang thích hợp truy kịch cho nên lục v ã n vân liền xin điều tới tàng thư lâu đảm nhiệm tàng thư lâu nhân viên quản lý bất quá mấy ngày gần đấy nhất lục văn vân thật là ruột mềm trong mối Trình k lục, lục, lục, trận trận lục sư n n xem h muội lục sư muội lục v ã n vân theo ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần đột nhiên giật mình có người đến a các ngươi là lục v ã n vân ngầm đầu nhìn xem trước mặt một nam một nữ châu cường sư minh lục văn vân nhận ra châu cường đôi mi thanh tú nhữ một cái lên tiếng nói rằng châu cường sư minh ngài đến đây tàng thư lâu nhưng là muốn tìm kiếm công p h á p châu cường nghe vậy lắc đầu lên tiếng đáp không phải ta là tới cho a kha cô nương dẫn đường a kha lục văn vân quay đầu nhìn về phía a kha đánh giá một lát sau trần trờ nói rằng châu cường sư minh a kha nàng không phải võ già a nàng thế nào tại võ minh tổng bộ a là như vậy châu cường đội vàng đem a kha lai、like、lịch đại khái giới thiệu một phen lại là minh chủ mang tới lục văn vân đội vàng đứng lên thân nhìn xem a kha lên tiếng nói rằng a kha m u ộ i m u ộ i ngươi đến nhưng là muốn tham quan tàng tư lâu ân a kha nhẹ gật đầu hiện tại có thể sao a kha sở tiêu đi âu bên trong đám người nhìn thấy lục văn vân mưa đạn một nháy mắt liền có thêm lên a t ố t thanh tú võ g i ả a không tệ cái này nhan chị vẫn rất cao thế nào thấy ngượng ngát phúc lốc em gái đáng yêu như vậy tiểu t h tỷ yêu yêu lục văn vân nghe được a kha muốn tham quan tàng tư lâu vừa muốn gật đầu lại ngừng lại a kha m u ộ i m u ộ i ta khuyên ngươi thay cái thời gian lại đến một bên châu cường nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ không vui lục sư muội tảng thư lâu không phải tùy thời đều có thể tiến sao là như thế này không sai thật là lục vãn vân trên mặt lộ ra vẻ do dự nhưng là bây giờ tảng thư lâu bên trong có người ai đại trưởng lão lục vãn vân thấp giọng nói rằng đại trưởng lão châu cường nghe tiếng thấp giọng hô một tiếng trần trờ một lát sau quay đầu đối a kha nói rằng a kha cô đ ư ơ n g nếu không vẫn là thay cái thời gian a không đợi a kha quyết tuyệt s t i ê u đ i ô bên trong mong đợi khán giả lập tức liền không làm vì cái gì a chỉ bằng hắn võ minh đại trưởng lão đại trưởng lão thật sao a có thể ăn a đại trưởng lão mặt lớn a dựa vào cái gì có hắn tại liền không cho bảo a kha ngày hôm nay liền tiến bảo có chúng ta duy trì ai dám ngăn cản qua cái thôn này liền không có cái tiệm này nhi a kha ánh mắt đảo qua trên màn hình điện thoại di động mưa đạn chấm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng ta liền vào xe một m hồi yên tâm đi sẽ không b a i d ậ y tới đại trưởng lão t r ư ơ n g một nghìn l i một phong ma trình khai sơn t r ư ơ n g một nghìn l i một phong ma trình khai sơn yên tâm đi lục tỷ tỷ ta sẽ không b a i d ậ y tới đại trưởng lão a kha nhìn xem vẻ mặt do dự lục văn vân lên tiếng nói rằng cái này lục văn vân m ấ p máy môi tới gần a kha t h ấ p giọng nói rằng đại trưởng lao hắn trưởng quản võ minh hình phạt đặc biệt nghiêm khắc hơn nữa nhìn chung quanh một chút lục văn vân sợ lời kế tiếp bị chỉnh khai sơn nghe được hơn nữa không biết do nguyên nhân gì những ngày này đại trưởng lao hắn đặc biệt táo bạo tính tình tương đối không tốt hôm qua cũng bởi vì ta đ à o ngũ khiển trách ta hơn nửa ngày a kha m ộ i m ộ i ngươi không phải võ minh người hiện tại tiến bảo tàng thư lâu ta sợ đại trưởng lao phát hiện trừng phạt ngươi a kha nghe được bên thai lục văn vân truyền đến thanh âm không khỏi mỉm cười yên tâm đi lục tỷ tỷ ta có khối này lệnh bài coi như đ ạ i trưởng lao hắn nhìn thấy ta cũng không thể nói cái gì nói xong a kha đem tiêu chiến thiên lệnh bài đưa tới lục văn vân trước mặt khối này lệnh bài lục văn vân nhìn lệnh bài một cái lập tức trên mặt giật mình đây là v õ minh minh chủ khiến người tại sao có thể có a kha thu hồi lệnh bài vừa cười vừa nói là tiêu chiến thiên cho ta a tiêu lục văn vân hô hấp trì trệ trái tim đột nhiên nhảy một cái trong lòng thất kinh cũng dám gọi thẳng minh chủ danh tự cái này a kha đến cùng là lai lịch thế nào a chìm xuồng khí lục văn vân ổn định tâm thần lên tiếng đối a kha nói rằng a kha m u ộ i muội ngươi đã có minh chủ lệnh bài vậy thì không thành vấn đề liền xem như đại trưởng lão cũng không dám đối với ngươi như vậy ân a kha nghe vậy nhẹ gật đầu vậy ta liền tiến v à o nói xong a kha liền cất bước hướng phía tàng thư lâu bên trong đi v à o châu cường đứng tại chỗ nhìn xem a kha b ó n g lưng suy tư một lát sau dẫm chân nói rằng không được ta phải đi theo vào nhìn xem đại trưởng lão cái gì tính tình châu cường muốn so lục v ă n vân biết đến nhiều cho tới nay đại trưởng lão đều cùng tiêu chiến thiên không hợp nhau điểm này châu cường xem như võ minh bên trong l ã o nhân, rất rõ ràng. cho nên a kha lệnh bài trong tay đối trình khai sơn có tác dụng hay không, châu cường có chút không xác định. mà a kha là tiêu chiến thiên coi trọng người, tại võ minh khẳng định không xảy ra chuyện gì. cho nên châu cường không yên lòng a kha, bay người đi vào theo. tàng thư lâu bên trong. trình khai sơn hai đầu gối xếp bằng ở trong một cái góc, t r u n g quanh thân thể tản mát không dưới mấy trăm bản cổ thịt, kém chút đều đem trình khai sơn t r ô n bản này không có. bản này cũng không có. đến cùng ở đâu, trình khai sơn tán loạn lấy tóc, trừng mắt tràn đầy tơ máu ánh mắt, gầm nhẹ một tiếng thô bạo đem trong tay b ả n độc nhất chân tịch ném ra ngoài không có chút nào yêu quý d á n g vẻ Bá. t h ỗ tay ở bên cạnh sách chồng bên trong kéo ra một bản ố vàng cổ tịch c h ỉ n h hai sơn bực bội lật nhìn lên thư tịch là cổ bản sách đóng chỉ xem ra đã có chút cụ nát thư tịch địa dùng bút tích viết kiểu chữ tại thời gian trôi qua hạng hơi có vẻ h ảm đạo một thế phong lưu chính là quyển cổ tịch này bịa mặt viết văn tự nhìn cái tên này tựa hồ là một cái dâm tặc tự truyện bất quá trình khai sơn căn bản cũng không có nhìn kỹ bịa văn tự trực tiếp lật ra độc nhanh như gió độc lên ta chính là tịnh châu thái hử nhân sĩ sư t h ừ a xuân phong các tú bà liệu như lông mày người giang hồ sưng đêm tối lưu hương ta cả đời làm việc phóng đạn không bị trói buộc cuối cùng gặp báo ứng gặp áo trắng kiếm khách hầu tuyết bay may mắn được khinh công đến chạy ra hồ khẩu không ngờ thể nội tồn chữ một đạo kiếm khí đau tận xương cốt liền tìm hắn pháp cuối cùng không thể hiểu gặp một láo giả nghe nói tìm một tới âm nữ tử thể nội kiếm khí rốt cục phá thể mà ra đáng tiếc một vị như hoa mỹ nhân bất hạnh chết không sai đã cứu ta mệnh liền hậu thắng chi chính h a i sơn hai mắt tại cổ tịch bên trên trục đi đ ạ qua ngay xét nát nhưng là hít sâu một hơi l nhẫn lại tính tình tiếp lấy đọc tiếp bên dưới bất quá cổ tịch bên trên kế tiếp miêu tả chuyện nhường trình khai sơn như gặp đào nguyên là chính là nó ha ha ta rốt cuộc tìm được trình khai sơn ánh mắt càng ngày càng sáng cuối cùng hưng phấn hô lên a kha vừa mới đi vào tàng thư lâu liền bị tàng thư lâu bên trong hạo như yên b i ể n cổ tịch sợ ngây người tàng thư lâu xây rưỡi lưng vào núi cao đến ngàn trượng lại chỉ là một tầng giống như núi cao giá sách tầng tầng lớp lớp đứng lặng tại tàng thư lâu bên trong trên giá sách tràn đầy trưng bày đều là thư tịch nhìn trước mắt từng dây ra sách A kha không khỏi âm thầm liễu lưới trong này tàng thư lượng sợ là có thể so sánh trên đ ờ i lớn nhất đồ thư còn a a kha sợ tiêu đi ô bên trong gần ngàn vạn người xem thông qua a kha trực tiếp cũng nhìn thấy tàng thư lâu hùng vĩ một màn ta chế thảo khiếp sợ nói không ra lời thật là đồ sổ a không hổ là võ minh tàng thư lâu làm sao bản nhân không học thức một câu năm thảo đi thiên hạ tê nhiều như vậy sách tất cả đều là công pháp bí t h a quá kinh cùng a. a kha nữ thần mau nhìn xem đều có chút s á c gì phô thiên cái địa mưa đạn quét ngang sở tiệu đ i a ô có thể thấy được đám người đối với võ minh tàng thư lâu kinh ngạc trình độ lại như thế nào to lớn a kha cô đ ư ơ n g nơi này rất hùng bị a chẳng biết lúc nào châu cường đi tới a kha bên cạnh thân giống nhau kinh ngạc nhìn phía trước xuất thần xác thực quá hùng bị a kha mắt không chấp nhìn về phía trước lẩm bẩm nói không nói đ á n ngươi lần thứ nhất đi vào tàng thư lâu ta so ngươi còn khiếp sợ hơn châu cường mỉm cười thu hồi tâm thần đi thẳng về phía trước a kha cô lương bên này đều là võ giả chúng ta tu tập công pháp ngươi có thể nhìn một chút a kha tùy tùng châu c ư ờ n g bước chân giơ điện thoại nhìn về phía trên giá sách từng quyển từng quyển thư tịch thái cực quyền thái cực tinh yếu hình ý quyền tu luyện tâm đắc bát cực quyền thiết bố sam tu luyện bí dược bách h o a toàn thư thiếu lâm kim cương kinh thiếu lâm là hàng cái cọc cưỡi ngựa xem hoa từng quyển từng quyển công pháp bí tịch danh tự khắc sâu vào a kha trong mắt thông qua a kha điện thoại đám người đem những bí tịch này cũng nhìn rõ ràng sơ ưu đi ố bên trong mọi người thấy trên giá sách từng quyển từng quyển bí tịch trông mà thèm chảy nước miếng thận không thể toàn bộ lấy đi đọc qua xem xét đi qua hai hàng giá sách châu cường đều là võ minh tu tập qua võ học b í tịch đưa tay chỉ càng sâu xa giá sách châu cường lên tiếng nói rằng bên trong là một chút không thể tu tập cổ tịch bất quá mặc dù không cách nào tu tập nhưng là dùng để tham khảo vẫn là có thật nhiều chỗ thích hợp hơn nữa còn có không ít công pháp là thông qua những cái kia cổ tịch sáng tạo ra đây này a kha nghe được châu cường giới thiệu đối với bên trong những cái kia cổ tịch càng thêm cảm thấy hứng thú châu cường vì cái gì bên trong cổ tịch không cách nào tu luyện quá khó khăn châu cường nghe vậy lắc đầu trên mặt lộ ra một tia quái dị trầm ngâm một lát sau nói rằng bên trong cổ tịch cũng không phải là rất khó khăn mà là có chút huyền huyễn chương 1 0 0 n g h h ô n g h i ể m cổ tịch chương 1 0 0 n g h h ô n g h i ể m cổ tịch có chút huyền huyễn a kha không rõ ràng châu cường lời nói ý tứ nhưng là trong lòng đối với bên trong trên giá sách cổ tịch lòng hiếu kỳ càng đậm ta dẫn ngươi đi xem nhìn liền biết châu cường mang theo a kha đi hướng tàng thư lâu chỗ càng sâu tại một cái giá sách trước châu cường ngừng lại tiện tay tại trên giá sách rút ra một bản cổ tịch đưa cho a kha a kha thận trọng tiếp nhận cổ tịch ánh mắt nhìn về phía bìa mặt một hàng chữ ách những này chính là cái gì a a kha bỗng nhiên lung túng phát hiện, chính mình không biết phía trên viết là chữ gì. a kha s ở tiêu đi ô bên trong, tầm mắt của mọi người cũng nhìn chăm chú tới cổ tịch trang bịa phía trên. không biết xem ra cuốn sách này không có duyên với ta. đây đều là cái gì a. phiền quà à. vì cái gì không cần dạng thể biết. chỉ có bảo sơn nơi tay, làm sao ta không học thức. nhìn đều nhìn cầu không hiểu, còn học cái giám nha. châu cường nhìn ra a kha trên mặt xấu hổ, lên tiếng nói rằng quyển cổ tịch này tên là ánh t r ă n g b ước. nghe nói học được sau, thi chuyển ra như trang hạ đ ộ ảnh, phiêu miệu vô ảnh, k ó tìm tung tích. nghe nói a kha tìm tới một cái từ mấu chốt nghi ngờ dò hỏi chẳng lẽ quyển cổ tịch này không ai có thể tu luyện thành công a không có châu cường lắc đầu nói rằng trong giới tu hành không một người có thể luyện thành vì cái gì chẳng lẽ là quyển cổ tịch này quá mức thâm ảo sao a kha suy tư một lát sau mở miệng nói rằng cũng không phải là châu cường đem cổ tịch đặt ở trên giá sách nói rằng bởi vì mong muốn tu luyện quyển cổ tịch này cần trong đầu quan tưởng trang sáng chân ý đồng thời hấp thu linh khí vận hành công pháp lúc này mới có thể tu luyện mà thành mà bây giờ châu cường mới may bất đắc gì nói linh khí không còn nói thế nào tu luyện a kha nghe vậy khẽ giật mình thì ra là thế nhìn xem tàng thư lâu chỗ sâu hạm như yên b i ể n cổ tịch a kha trong đầu nhảy ra một cái ý nghĩ đưa tay chỉ tàng thư lâu chỗ sâu cổ tịch a kha kinh dị nói rằng chẳng lẽ những n à y cổ tịch không thể tu luyện đều là bởi vì thế gian linh khí không còn nguyên nhân châu cường thở dài một cái nói rằng đa số đều là bất quá có chút luyện thể công pháp cũng không cần hấp thu linh khí kia vì sao cũng không thể tu luyện a kha kinh ngạt do hỏi bởi vì những công pháp này mặc dù không cần hấp thu linh khí nhưng là cần phối hợp linh dược mới có thể phụ trợ mới có thể tu tập nếu không chính là xương cốt đứt gãy t ặ n g khí suy bại kết quả t a kha nghe vậy hít sâu một hơi sắc mặt hơi đổi một chút nghiêm trọng như vậy đương nhiên hơn nữa chỉ có so đầy càng nghiêm trọng châu cường sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng thì như có một bản luyện thể công pháp tên là thiên ma kim t h â n quyết thông qua đặc t h ủ thủ pháp bí dược tôi luyện tân cốt c u động thiên ma chân thân đại thành về sau có thể kim thân bất bại gãy chi trọng sinh lợi hại như vậy a kha nghe vậy nhãn tình sáng lên một lát sau hưng phần nói nếu như không có linh dược kia dùng cái khác dược liệu thay thế được hay không châu cường nhìn a kha một cái ngựa khi ung dung nói ngươi cũng không phải là cái thứ nhất nghĩ như vậy a kha hiện ra nụ cười trên mặt trì trệ do hỏi kia trước đó nghĩ như vậy người kia đâu châu cường nghe vậy ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc người kia là võ minh trong lịch sử thiên phú t u y ệ t đỉnh võ giả hắn giống nhau muốn dùng hiện hữu dược liệu thay thế sau đó hắn thành công không có linh dược phụ trợ hắn thành công bắt đầu tu luyện thiên ma kim thân quyết đồng thời tiến độ tiến triển cực nhanh ngắn ngủi thời gian một năm hắn liền trở thành tứ phẩm vị xương cảnh võ giả thân thể cường hãn như là sắt thép đồng cấp võ giả không thể được đuổi b ă n g vào thân thể cường hãn lấy tứ phẩm vị xương cảnh lực dung động lục phẩm ôm nam cảnh kết quả a kha trong thai nghe châu cường tự thuật tâm tình đi theo chập trùng công t r ư ờ n g dường như thấy được một vị làn da màu đồng cổ hiện ra kim loại sàn bóng thân thể cường hãn nam tử kết quả cái gì a kha thấy châu cường ngừng lại không khỏi vội vàng truy vấn a kha s ở tự đi ô bên trong đám người giống nhau bị châu cường lời nói dẫn động hiếu kỳ không thôi kết quả cái gì a nói nhanh một chút tê cái này châu cường còn có viết tiểu thuyết thiên phú cuối cùng sẽ có một ngày lao nơi tay giết sạch thiên hạ đoạn c h ư ơ n g chó nói nhanh một chút ta vỗ bản châu cường ngươi có gan liền đem địa chỉ phát tới nhìn ta có cho hay không ngươi gửi l ư ớ i dao liền xong rồi lâm vào hồi ức châu cường đột nhiên đánh run một cái sắc mặt biến có chút khó coi nghe được a kha truy vấn châu cường nuốt ngụm nước bọn nói rằng kết quả lôi đài so đấu thời điểm người kia vậy mà đẻ ép ôm đang cảnh cường giả đánh đây không phải rất tốt ta a kha ánh mắt lộ ra vẻ n g h h o ặ thật là tốt còn lại võ giả cũng nao nhào, nhào kích động châu cường nói tiếp có loại công pháp này võ minh thực lực tuyệt đối có thể có chất tăng lên thật là không chờ chúng ta cao hứng bao lâu thời gian liền xuất hiện biến cố châu cường dừng lại một lát dường như không nguyện ý tiếp tục nói mau nói a kha giờ phút này rất có một loại độc giả t h ú c canh cảm giác trên lôi đài người k i a tâm tình khoáy động phía dưới bột phát toàn lực mong muốn một lần hành động chấn áp ôm đan cảnh võ giả. lại châu cường sắc mặt càng khó coi hơn lại phịch một tiếng đ ỗ n g nhiên nổ tung toàn thân đều bị xé thành nắp ấy máu tươi nhuộm đỏ bầu trời bay khắp cả một cái lôi đài châu cường nói xong a kha thời gian thật dài chưa có lấy lại tinh thần đến nổ tung châu cường nhẹ gật đầu đối chính là nguyên liệu nổ tung lúc này chúng ta mới biết được không cần linh d ư ợ c phụ trợ gợp ép tu luyện hậu quả sơ kỷ còn không hiện thậm chí tiến cảnh hết sức nhanh chóng nhưng là một khi tu hành tới cao thâm tình trạng hải cốt không còn châu cường lời nói nhường a kha sở tiêu đi âu bên trong người xem nhao nhao trong lòng c h ậ t lệnh đáng sợ thì ra còn có loại hậu quả này đây chính là vẻ sớm dư nó sẽ bạo ca sợ sợ loại công pháp này cho ta ta cũng không dám l u y n a không có linh khí linh dược những n à y cổ tịch đều là một đống rác rưởi a nếu như linh khí có thể khôi phục liền tốt mưa đạn phía trên câu nói này nhường s ờ tiêu đi ôm một mảnh trầm mặc a kha trong lòng thở dài một cái linh khí liền phải khôi phục chỉ là không biết là phúc là hóa a bất quá khi a kha nhìn thấy võ minh tàng thư lâu bên trong hạo như yên b i ể n cổ tịch bí pháp về sau trong lòng dâng lên phân chấn chi ý có những n à y có thể tu luyện cổ tịch chắc hẳn võ minh ngày sau cũng có đầy đủ lực lượng còn đối kháng linh khí khôi phục xung kịch a ngay tại a kha sinh lòng cảm thán thời điểm tàng thư lâu chỗ sâu Đột nhiên, một n h i vị võ giả xa xa nhìn thấy một chiếc xe thể thao lái tới vội vàng mở miệng ngăn lại vá xe thể thao y mắng chậm rãi dừng lại cửa sổ xe rơi xuống diệp vũ nhìn xem ngăn lại chính mình võ giả lên tiếng nói rằng ta là võ minh người võ giả lấy ra một cái tấm phẳng ca mê ra nhắm ngay diệp vũ giật tấm phẳng trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện một nhóm bắt mắt màu đỏ võ minh trưởng lão diệp vũ thân phận chính xác chuẩn đi tiếng bảo võ giả nhìn xem tấm phẳng phía trên hiện lộ ra tý tức hít sâu m ộ t hơi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lại là diệp vũ trưởng lão ổn định lại tâm thần võ giả đối với diệp vũ cung kính thanh âm cũng nên trưởng lao trở về võ minh nói xong võ giả phất phất tay đối còn lại đem khống g a o lộ võ giả hô cho đi quanh xe thể thao gầm thép một tiếng trải qua giao lộ hướng đạo đường xa châu b ư đi đây chính là thông hướng võ minh đường a trong xe thể thao tiến v ư ợ n g vũ vẻ mặt t ỏ mò nhìn cảnh sát chung quanh kiểm tra như thế nghiêm ngặt c h ắ c không được võ minh ít có người biết người ngoài căn bản không cho vào a diệp vũ một đoàn người sắp đến võ minh bất quá trước đó trở lại võ minh tiêu chiến thiên giờ phút này cũng không tại võ minh bên trong tiến kinh sân bay tiêu chiến thiên thân ảnh xuất hiện ở phi trường đặc cấp khách quý tiếp đại trong sảnh có thể xuất hiện ở đây người tại cả nước đều có cực lớn lực ảnh hưởng không thiếu giới m ậ dịch cự ngạt đại lão cùng ngành giải trí danh nhân tần tượng những đại lão này danh nhân nhóm hoặc là an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là top năm top ba tập hợp một chỗ thấp giọng nói chuyện nhưng là bất luận bọn hắn làm gì trên mặt đều mang theo một loại cao cao tại tượng quan sát chúng sinh cảm giác bất quá khi tiêu chiến thiên thân ảnh xuất hiện ở đây thời điểm tiếp đãi trong sành chờ đợi đám người tất cả đều đem l ự c chú ý chuyển rời đến tiêu chiến thiên trên thân người kia là ai nhìn xem rất lạ mặt ta ân không phải giới mậu dịch cùng ngành giải trí bất quá người này tất nhiên không phải thường nhân không biết do hắn là chuẩn bị đi máy bay vẫn là chờ người hẳn là bọn người a trên tay hắn không có thể lên máy bay đám người một bên đánh giá tiêu chiến thiên một bên thấp giọng nghị luận lại nhỏ thanh âm tại tiêu chiến thiên vị này thất phẩm võ giả trong thai đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng khe nhữ mày tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra một tia v ẻ không kiên nhẫn bị người làm chỗ khỉ nhìn tiêu chiến thiên tự nhiên trong lòng có chút không vui làm sao lại trùng hợp như vậy tiêu chiến thiên trong lòng âm thầm của cụng quang minh giáo hội cùng hắc cám giáo hội người vậy mà cùng một chỗ tới khe thở dài một cái một tiếng tiêu chiến thiên có chút giàu gì phải biết quang minh giáo hội cùng hắc cám giáo hội đây chính là bạn nam thủ truyền tiếp cái này hai nhóm người chỉ cần gặp mặt liền thiếu đi không được đánh nhau chết sống hôm nay trùng hợp quan minh giáo hội nghị trưởng thánh s à i Dạ, cùng hát cám giáo hội nghị trưởng nữ nhi b ợ lạ sợ bàn một khối tới nếu như không phải sợ hai người một chút máy bay liền lớn tiêu chiến t i ê n mới sẽ không tự mình đến đây nhận điện thoại đâu â m ầm cỡ lớn máy bay hành khách bắt đầu hạ xuống thanh â m chuyển vào tiêu chiến t i ê n trong hai tới không biết là ai tới trước tiêu chiến t i ê n tinh thần rung động ánh mắt nhìn về phía t r ở cửa phòng miệng máy bay hạ xuống sau một lát tự tiếp đãi bên ngoài phòng đi vào một người thánh xài ra tiêu chiến t i ê n nhìn thấy người này trong lòng r u lên thánh sài dạ người mặc một bộ hình thể đặc biệt màu trắng thủ công âu phủ màu tuyết trắng hiện ra ngân quang tóc quản lý dòng dã tề tề một đôi con mắt màu s á n g bạc bên trong để lộ ra cơ t r í quan huy có một chút nếp nhăn trên mặt mang theo khẽ cởi ý cho người ta một loại nho nhã cao quý cảm giác thật là tinh xảo thân thiết một vị lão giả tiếp đại trong sảnh đang ngợi đại lao danh nhân nhóm khi nhìn đến thánh sài dạ một phút này trong lòng liền dâng lên câu nói này thật yêu tiêu chúng ta lại gặp mặt thánh sài dạ nhìn thấy tiêu chiến thiên thân ảnh hai mắt sáng lên nhiệt tình lên tiếng chào hỏi tiêu chiến thiên hử lạnh một tiếng. ta ngược lại thật ra không hy vọng gặp mặt nghị trưởng tiến sinh thánh sài ra nghe vậy lơ l ế n vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười thật yêu tiêu bằng vào chúng ta quan hệ trong đó gọi ta lão sài dạ liền tốt nói xong thánh sài dạ hơi có chút gấp không thể chờ nói chúng ta đi nhanh đi ta không kịp chờ đợi muốn gặp được lý tiêu chiến t i ê n có chút nếp miệng trong lòng hừ lạnh một tiếng cấp tốc không kịp đem m u ố n tìm được không c h ọ n vẹn vận mệnh phiến đá a đối với thánh sài dạ đến bởi vì tiêu chiến t i ê n trong lòng rất rõ ràng chờ một chút còn có người không tới đâu thánh sài dạ nghe vậy trên mặt hơi kinh ngạt một chút a còn có người vậy mà cần võ minh minh chủ trợ lợi thân phận chỉ sợ cũng không tầm thường a tiêu chiến thiên ánh mắt vượt qua thánh sái dạ nhìn về phía tiếp đãi cửa p h ò n g miệng lên tiếng nói rằng nàng tới vợ l ạ s ơ v ạ n đắt đắt tiêu chiến thiên vừa mới nói xong tiếp đãi cửa p h ò n g miệng chuyển đến một hồi giày cao góc giấm đ ạ p sản nhà thanh âm b á vợ l ạ s ơ v ạ n thân ảnh xuất hiện tại tiếp đãi trong sảnh dường như mang đến một trùng sáng đem tiếp đại s ả n h chiếu sáng nếu như nói thánh sái dạ là nho nhã cao quý như vậy vợ là sợ đoạn chính là lãnh diễn vô xong cao gậy thân thể bao khỏa tại màu đen trong váy dài phát họa ra mê người đứng con trắng non tinh xảo trên mặt một vệ môi đỏ thành trong bóng tối một lán khói lửa n h ư ộ m mỡ lạ sợ vạn dường như hóa thân trong đêm tối tinh linh tản ra mê người mà cực kỳ nguy hiểm ký tức tiếp đãi trong sảnh đám người khi nhìn đến mỡ lạ sợ vạn một sát nạ kia đều nín hơi ngưng thần sợ quay dày phần này mỹ lệ vỡ lạ sợ vạn thánh sài ra nhìn xem chậm rãi đến gần mỡ lạ sợ vạn ánh mắt lộ ra một vệ không hiểu h à o quang phụ thân của ngươi chất lơ sợ vạn thế nào không đến vỡ lạ sợ vạn nhìn thánh sài ra một cái môi đỏ khẽ mở lạnh giọng nói rằng hát đ m giáo hội ta làm chủ thánh sài ra lập tức vợ lạ s ờ đoàn ngắn ngủi một câu lại để lộ ra rất lớn tin tức tiêu minh chủ i ể u ngưỡng đại danh vợ lạ s ờ đoàn đi đến tiêu chiến thiên trước người lãnh diễm trên mặt lộ ra mỉm cười lên tiếng nói rằng đối mặt vợ lạ s ờ đoàn không hiểu hữu hảo tiêu chiến thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh trong miệng nói rằng nghe qua vợ lạ nữ sĩ xinh đẹp hôm nay gặp mặt quả thật tuyệt đại vô song vợ lạ s ờ đoàn nghe vậy khoe miệng ý cười càng sâu có chút phúc thân nói rằng đa tạ tiêu minh chủ ca ngợi tiêu chiến thiên nhìn thánh xài dạ cùng vợ lạ sợ đoàn một cái trầm giọng nói rằng đã đều đến đâu đủ chúng ta ba người rời đi tiếp đ á i sảnh ba người sau khi đi nửa n g à y tiếp đ á i trong sảnh ăn tĩnh không khí lúc này mới lưu động thế ba người bọn họ đến tội cùng là ai a thế hai cái người ngoại quốc thân phận chỉ sợ không tầm t h ư ơ n g a nhìn khí chất kia cũng không phải là người bình thường tuyệt đối là đại tập đoàn hoặc là ẩn thế gia tộc xuất thân rất nhiều người đang thấp giọng thảo luận tiêu chiến thiên ba người thân phận đồng thời có nhiều người hơn trầm m ặ t lại bởi vì cùng tiêu chiến thiên ba người so sánh bọn hắn thế mới biết cho tới nay tự ngạo thân phận chẳng phải là cái gì trương một n h ì n n g trăm lẻ n g ạ c nhiên trình khai sơn trương 1 0 0 n g h n k h g t n ạ c nhiên trình khai sơn võ m ì n h tàng thư lâu ha ha rốt cuộc tìm được tàng thư lâu chỗ sâu chuyển đến tiếng la nhường a kha cùng châu cường hai người hai mặt nhìn nhau thanh â m gì a kha ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc lên tiếng hỏi thăm châu cường châu cường nghe được thanh â m thân thể hơi chấn động một chút lập tức biến sắc lên tiếng nói rằng là đại trưởng lao thanh â m đại trưởng lão a kha ánh mắt lộ ra vẻ tò mò hắn tìm tới cái gì nếu không chúng ta đi xem một chút châu cường nghe xong vội vàng cản lại a kha Tuyệt đối đừng. đại ố i đừng. đ trưởng lão làm người rất châu cường châm trước một lát chuyển lời nói nói tóm lại tuyệt đối không nên đi chọc hắn a kha giơ lên trong tay lệnh bài tại châu cường trước mắt lung lay yên tâm đi có khối này lệnh bài hắn không dám v ậ y ta như thế nào a kha s ở tiêu đi ô bên trong đám người cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đi xem một chút t a không chừng kia cái gì đại trưởng lão tìm tới đ ồ t ố t đâu có lẽ là thần công b í tịch thu tiên công phát lệnh bài nơi tay không dám không theo xông lên đi n ữ thần sợ tiêu đi ô bên trong mọi người vây xem đều lòng ngứa ngày mới biết vị kia đại trưởng lão tìm tới thứ gì không tiếp tục để ý mong muốn khuyên can châu cường a kha hương phấn hướng phía t à n g thư lâu chỗ sâu đi đến a kha cô đương ngài chờ ai châu cường nhìn xem a kha bóng lưng vẫy vẫy tay cuối cùng thở dài một cái bước nhanh đi theo t à n g thư lâu chỗ sâu t r ì n h khai sơn giống như phong ma thân ảnh theo sách chồng bên trong đứng người lên tay trái thật chặt nắm chặt một bản cổ tịch cổ tịch địa dùng bút tích viết một hàng chữ một thế phong lưu nắm chặt cổ tịch chính h a i sơn bàn vện tia máu ánh mắt lóe ra tinh quang bí pháp có còn kém một gã trí âm nữ tử trí nhi không nên nóng lỏng vi phụ l một, một đạo cương phong quét ngang mà ra ngăn ở chính khai sơn trước người cổ tịch lập tức bị cương liệt cương phong phá hủy hóa thành từng mảnh mảnh vụn bay khắp một chỗ đem trước người chướng lại toàn bộ quét ra chính khai sơn nhìn cũng chưa từng nhìn bị phá hủy bản độc nhất chân tịch sải bước hướng phía tảng thư lâu bên ngoài đi ra ngoài ngươi chính là võ minh đại trưởng lão một tiếng thấp giọng hô đánh thức trình khai sơn đột nhiên ngần g đầu trình khai sơn một đôi vằn bệnh t i a máu ánh mắt nhìn chằm chằm a kha ngươi là người phương nào vì sao ở chỗ này nói xong một thân khí thế đột nhiên hướng a kha áp bách tới a a kha vừa thấy được trình khai sơn giống như phong ma khuôn mặt lập tức liền bị giật nảy mình ta ta trình khai sơn thân làm lục phẩm ôm đan cảnh v õ giả một thân khí thế như thế nào kinh người a kha bất quá là người bình thường làm sao có thể mặt không đổi sắc trực diện trình khai sơn áp bách mà đến khi thế bị trình khai sơn giật mình á kha ruột cổ lại sợ hãi nói không ra lời Á kha sợ tiêu đi ô bên trong ngay tại mọi người vây xem nhìn thấy trình khai sơn cũng là trong lòng nhảy một cái đây chính là võ minh đại trưởng lão sợ không phải tên điên a một đầu luật p h á t mắt đầy tơ máu đây là bao hết bao nhiêu ngày ở lại a chật chật vẫn rất có khí thế lây này doa đến ta kém chút đi tiểu xem hắn tìm xem gì có phải hay không là trên tay hắn cầm cổ tịch các ngươi nhìn hắn sau lưng một chỗ mày vỡ giống như đều là cổ t ị c a ta chế thảo cái này bại ra đại trưởng lão cũng dám làm ta sợ nhà a kha cẩn thận ta nhường diệp vũ đánh chết n g ư ơ i nha đại trưởng lão đại trưởng lão châu cường đuổi kịp a kha một cái liền gặp được một màn này trong lòng q u n h lên vội vàng hô lên trình khai sơn nhìn thấy a kha sau lưng châu cường n h ớ mày khí thế trên người thu liễm châu cường trình khai sơn theo bản năng đem tay trái của tịch thu nhập trong tay não nàng là người phương nào thế nào tại tàng thư lâu đối mặt trình khai sơn hỏi thăm châu cường đội vàng cung kính giải thích hồi bẩm đại trưởng lão a kha cô nương nàng là đến đây võ minh tham quan nàng không biết ngài là đại trưởng lão va chạm ngài ta thay nàng hướng ngài xin lỗi châu cường d ư ơ n g mắt cẩn thận nhìn thoáng qua trình khai sơn vẻ mặt t h ấ p giọng nói rằng ngài tuyệt đối không nên trách tội thử trình khai sơn nhữ m ạ y nhìn a kha cùng châu cường một cái thử lạnh một tiếng lần sau cẩn thận một chút nói xong trình khai sơn mặt tông chậm đi thẳng về phía trước h ồ châu cường thấy trình khai sơn cũng không trách tội a kha trong lòng thở phào một hơi thân hình loại lên tránh đi con đường đường trình khai sơn rời đi con đường hai bên đều là kệ sách cao lớn châu cường tránh đứng ra thật là a kha chậm đi một bước đúng lúc ngăn khuất trình khai sơn phía trước tránh ra t r ì n h khai sơn thấy a kha không để cho đường không vui k h ẽ quát một tiếng đưa tay liền phải đem a kha đẩy lên một bên t r ì n h khai sơn tay đã khoác lên a kha trên bờ v a i liền phải một lần phát lực đem a kha quét đến một bên ân tâm niệm vừa đ ộ n g t r ì n h khai sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bàn tay nắm chặt t r ì n h khai sơn tay như là cái kìm n ổ đinh cắm ở a kha trên bờ v a i a đau nhức vung tay bà vai kịch liệt đau nhức n h ư ờ n g a kha kìm lòng không được hô lên âm thanh chính khai sơn không để ý đến sắp k h ó lên a kha trên bàn tay một sợi khí huyết kình lực dò xét lên a kha đến trí âm chi thể trình khai sơn trong hai mắt tinh quang l ó e lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới a thật sự là tự nhiên chui tới cửa ha ha xem ra lão thiên đều là sẽ giúp ta trình khai sơn trong lòng vui mừng như liên nhìn về phía a kha ánh mắt tràn đầy nhất định phải được chi sắc đại trưởng lao chớ độc thủ châu cường thấy trình khai sơn một tay nắm lấy a kha bà bay trong lòng giật mình theo bản năng ra tay mong muốn ngăn lại trình khai sơn l an trình khai sơn một tay phất lên cường đại kình lực đem châu cường quét ra ngoài t h h n c h â u cường thân thể trong nháy mắt đâm vào đá hoa cương đ i ề u khắt trên giá sách、Khủ. đại trưởng lão khu cụ c h â u cường đột nhiên ho khan cảm giác được phía sau lưng đau rát không tiếp tục để ý c h â u cường trình khai sơn hai con mắt hít lại nhìn c h ầ m c h ầ m bởi vì thống khổ khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm a kha ngươi không phải võ minh người a đau màu b u ô n g tay a kha đôi mi thanh tú khóa chặt đau kêu thành tiếng trình khai sơn thấy này có chút b u ô n g tay ra trường nhưng là vẫn như cụ c ô n g chế a kha không để cho chạy trốn ta hỏi ngươi ngươi không phải võ minh người a a kha ngẩng đầu nhìn trình khai sơn phẫn nộ nói không phải thế nào xú l a o đầu m a u b u ô n g ta ra không phải liền tốt trình khai sơn biết ngôi trong mắt vui mừng thấp giọng nói một câu đã ngươi không phải võ minh người cái kia chính là tự tiện xông vào võ minh ta thân làm võ minh đại trưởng lão liền có lý do bắt lại ngươi thẩm vấn t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh năm a kha bị mang đi t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh năm a kha bị mang đi n g ư ờ i dám a kha vừa nghe đến trình khai sơn lại muốn thẩm vấn chính mình lập tức trợn tròn trong mắt ta là tiêu chiến thiên lĩnh tới ta nhìn ngươi làm gì ta lúc này châu cường miễn cưỡng chống lên thân che ngực nói rằng đại trưởng lão a kha cô nương là võ minh vị khách nàng có minh chủ tặng lệnh bài tiêu chiến thiên trình khai sơn nghe vậy trên mặt thần sắc biến ảo không chừng không thể thả trình khai sơn mặt âm trầm trong lòng âm thầm suy tư cứu chữa trí nhi b í p h á p tìm tới còn kém một gã trí âm nữ tử mà bây giờ trí âm nữ tử cũng tìm được đây là l ã o thiên cũng đang giúp ta nửa ngày trình khai sơn trong mắt nhất định thử lạnh một tiếng tiêu chiến thiên lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể quản tới ta trình khai sơn trên đầu nữ tử này không phải võ minh người lại còn dám đến tàng thư lâu rõ ràng là ngấp nghẽ ta võ minh công pháp lòng mang ý đồ xấu t r ì n h khai sơn ánh mắt lộ ra nguy hiểm c h i sắc lên tiếng quát nữ hoa hoa đi theo ta đi nói xong t r ì n h khai sơn một tay nắm lấy a kha bà b à i liền phải đem nó mang ra tàng thư lâu a thả ta ra xú l ã o đầu a kha dấy rồi lấy mong muốn t h o á t ly trình khai sơn trưởng khống thừ còn dám làm càn t r ì n h khai sơn cũng chỉ tại a kha trên thân một chút a kha cũng cảm giác thân thể r u lên lập tức liền không động được lạch a kha điện thoại rơi trên mặt đất lập tức bị t r ì n h khai sơn mang đi đại trưởng lão ngươi không thể mang đi nàng châu cường nhìn xem t r ì n h khai sơn cùng a kha bóng lưng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng túi người nhặt lên a kha rơi xuống đất điện thoại châu cường vội vàng đổi tới a kha sợ tiêu đi ô bên trong đám người hoàn toàn cũng bị sợ ngây người sau một khắc phản ứng lại mưa đạn núi kêu biển gầm đồng dạng thổi qua thế nào xảy ra chuyện gì lão g i ả xấu cực kỳ mong muốn trừng phạt a kha cái gì cái này võ minh đại trưởng lão muốn chết không thành kết thúc a kha có thể hay không xảy ra nguy hiểm nếu không báo động a ngươi cảm thấy còn hữu dụng a làm sao bây giờ a diệp vũ bây giờ không có ở đây cái này cái này châu cường rõ ràng không đáng tin cậy châu cường cầm a kha điện thoại đuổi theo trình khai sơn cùng a kha bóng lưng đuổi theo tăng thư lâu cổng lục văn vân hai tay chống đỡ đầu lại tại mật người cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân tại sau lưng văng lên lục văn vân giật mình đội vàng đứng lên thân lớn đại trưởng lão lục văn vân thấy là trình khai sơn đi ra thân thể lập tức căng thẳng lên đây là a kha muộn lục văn vân thấy được bị trình khai sơn mang theo a kha trong lòng đột nhiên giật mình a kha giờ phút này thân thể khí huyết bị ngăn cản căn bản không động được chỉ có thể dùng ánh mắt điên cùng gia hiệu lục văn vân ngay tại a kha cùng lục văn vân dùng ánh mắt giao lưu thời điểm trình khai sơn sau lưng cách đó không xa châu cường thanh âm v ă n g lên lục sư muội ngăn lại đại trưởng lão không thể để cho hắn mang đi a kha cô lương lục văn vân não hải không còn theo bản năng liền ngăn ở trình khai sơn trước người lan đi trình khai sơn mướn mày vung tay lên đẩy ra lục văn vân vất quá như thế một chậm trễ châu cường thân thể l o e lên đã ngăn khuất trình khai sơn trước mặt giang hai cánh tay châu cường không lo được trình khai sơn vì thế lên tiếng nói rằng đại trưởng lão a kha cô n ư ơ n g là m i n h chủ tự mình mang tới là võ minh vị khách hơn nữa còn có minh chủ tặng võ minh kiến ngươi không thể mang đi nàng trình khai sơn nhìn xem ngăn ở trước người châu cường ánh mắt lộ ra v ẻ không kiên nhẫn m u ố n chết giữa lông mày lệ khí l o e lên trình khai sơn một tay phất lên cương khí l o e lên một cái rồi biến mất khắc ở châu cường trên thân flan châu cường trên mặt khủng hoảng chi sắc còn chưa tan đi, đi thân thể liền đã bay ra ngoài p h ố c châu cường thân thể rơi đập trên mặt đất chư ơ n g c ầ u liền phun ra một ngụm máu tươi đưa tay trên ngực châu cường trong lúc nhất thời thẳng không đứng dậy thừ trình khai sơn h ừ lạnh một tiếng m ặ t không thay đổi mang theo a kha hướng phía chỗ mình ở bước nhanh tới châu sư minh ngươi thế nào lục văn vân nhìn xem trình khai sơn mang theo a kha rời đi trong lòng bối rối lại nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi châu cường vội vàng chạy tới khúc châu cường miễn cưỡng chống lên thân đối một bên lo lắng lục văn vân thắp giọng nói rằng chứ không cần q u t a khục k ụ đi tìm minh chủ khúc cụ nhờ minh chủ đi cứu a kha cô đ ơ n lục văn vân trong lòng lo lắng liền vội vàng gật đầu tốt ta đã biết châu sư minh ngươi bảo trọng Khủ. ta nghỉ ngơi một hồi là được ngươi tranh thủ thời gian bẩm báo minh chủ lục văn vân đứng người lên bộc phát toàn lực thân hình như tiễn hướng phía tiêu chiến thiên chỗ làm việc mau chóng đuổi theo cùng lúc đó võ minh tổng đ ộ ngoài cửa một chiếc xe thể thao sang trọng chậm rãi dừng lại diệp vũ lý ngộ t r â n tiến phượng vũ ba người tự trên xe đua đi xuống và đây chính là võ minh tổng bộ tiến phượng vũ ngước mắt nhìn trước mặt công trình kiến trúc trên mặt lộ ra sợ hai thán phục tri sắc thật thật là đồ sổ a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng hùng vĩ a ở sau đó thời kỳ ngươi liền phải ở chỗ này bồi dưỡng một đoạn thời gian ừ tốt chờ mong đi thôi không nên nhìn lý ngộ t r â n mang theo hai người đi vào võ minh tổng bộ võ minh minh chủ tiêu chiến thiên làm việc chi đ i ệ m lục văn vân mang trên mặt c ấ c bách chi sắc bước nhanh chạy tới dừng lại ngoài cửa thủ vệ võ giả ngăn cản lục văn vân ngươi là ai có chuyện gì lục văn vân bị ngăn lại gấp giọng nói rằng ta gọi lục văn vân tảng thư lâu nhân viên quản lý tì minh chủ có chuyện quan trọng báo không được lục văn vân khẽ giật mình vội và nói sao không đi ta thật sự có chuyện trọng yếu thủ vệ võ giả lắc đầu minh chủ bây giờ không coi ở đây có chuyện gì chờ minh chủ trở lại hãng nói a cái gì lục văn vân nghe xong tiêu chiến thiên vậy mà không tại trong lòng lập tức mắt lạnh vậy làm sao bây giờ a kha bội bội bị đại trưởng lão mang đi vạn nhất xảy ra chuyện sao có thể tốt trong lòng lo lắng lục văn vân nghĩ không ra biện pháp chỉ có thể đứng ở trước cửa gấp đến độ xoay quanh lúc này diệp vũ một nhóm ba người đã đi tới chỗ gần diệp vũ sư phụ ta cũng tại võ minh a tiến phượng vũ một bên tò mò nhìn võ minh hoàn cảnh chung quanh một bên hỏi thăm diệp vũ ân hẳn là tại võ minh bất quá cụ thể ở đâu ta cũng không biết một hồi hỏi một chút tiêu chiến thiên a diệp vũ nghe vậy lên tiếng trả lời vậy được rồi tiến phượng vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước chỉ thấy một thân ảnh tại võ minh minh chủ t r ư ớ c phòng làm việc bước nhanh vòng quanh vòng tròn người kia là ai thế nào dừng ở kia nhìn thấy lục vãn vân thân ảnh tiến phượng vũ nghi vừa nói nói nàng diệp vũ nhìn xem lục vãn vân thân ảnh lỗ t a i khẽ động cực kỳ nhỏ thanh âm theo không khí thổi qua tiến bảo diệp vũ trong hai làm sao bây giờ a kha có thể hay không x ả ra chuyện minh chủ lúc nào thời điểm trở về a kha muốn xảy ra chuyện diệp vũ trong lòng đột nhiên giật mình thần thông chỉ xích thiên ngai tiếp theo một cái trước mắt diệp vũ thân ảnh liền đã đi tới lục văn vân phụ cận ngươi nói a kha sẽ xảy ra chuyện t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh sáu trình trí oán hận t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh sáu trình trí oán hận ai vậy phải làm sao bây giờ minh chủ vẫn chưa trở lại vạn nhất A kha bội bội xảy ra chuyện vậy thì gặp võ minh minh chủ tiêu chiến t i ê n trước phòng làm việc lục văn vân một bên chờ đợi lo lắng một bên tiểu thanh nói thầm lấy ngươi nói a kha sẽ xảy ra chuyện sau lưng chuyển đến một thanh â m nhường lục văn vân thân thể r u n lên người nào lục văn vân đột nhiên xoay người qua nhìn phía sau bỗng nhiên xuất hiện đạo thân ả n h này diệp vũ nhìn xem hốt hoảng lục văn vân lại một lần nữa trầm giọng hỏi thăm ngươi nói a kha sẽ xảy ra chuyện chuyện này rốt cuộc là như thế nào lục văn vân lấy lại bình tĩnh bởi vì không xác định diệp vũ thân phận cho nên cũng không nhiều lời mà là dò hỏi ngươi biết a kha ngươi là ai có thể liền nàng diệp vũ nhìn xem vẻ mặt lo lắng lục văn vân nhẹ gật đầu trịnh trọng nói ta gọi diệp vũ võ minh trưởng lão ta có thể cứu nàng lục văn vân nghe vậy khe giật mình lập tức ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiến lên một bước lôi kéo diệp vũ cánh tay gấp giọng nói rằng diệp vũ ngươi nhanh đi cứu a kha mội mội a nàng bị đại trưởng lão mang đi đại trưởng lão trình khai sơn diệp vũ trong mắt hàn quang l ó e lên lạnh giọng nói rằng hắn muốn chết nhìn xem lục văn vân diệp vũ dò hỏi trình khai sơn đem a kha mang đến cái nào hẳn là đại trưởng lão nơi ở t u t ta đã biết nói xong diệp vũ quay người cất bước rời đi đối diện lý ngộ t r â n cùng yến phượng vũ hai người đuổi theo mà tới sư đệ thật là có chuyện gấp gáp diệp vũ trong mắt hàn quan g l ó e lên lên tiếng nói rằng t r ì n h khai sơn đem a kha bắt đi lý ngộ t r â n nghe vậy trên thân s á t ý l ó e lên một cái rồi biến mất trầm giọng nói rằng người này nên giết t r ì n h khai sơn nơi ở ở đâu lý ngộ t r â n đưa tay chỉ hướng một bên vách núi lên tiếng nói rằng ngay tại kia võ minh đông phòng nên hạo sườn núi diệp vũ theo lý ngộ t r â n ngón tay phương hướng nhìn lại võ minh đại môn tổng bộ đối diện phương hướng có một tòa tú lệ sân phong xôi theo dai mà lên đỉnh núi nổi lên một tòa bệ đá mỗi ngày sáng sớm mặt trời mới mọc dâng lên luôn thứ nhất quăng liền chiếu sáng tại cái này cho nên nơi này tên là nghinh hạo sườn núi trình khai sơn phụ đệ tọa lạc tại cái này diệp vũ mấy người hướng phía n g i n h hạo sườn núi cấp tốc bay lượn mà đi chỉ còn lại lục văn vân không biết làm sao đứng ở nơi đó Khục! lục sư mội sau lưng một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh â m đánh thức lục văn vân châu sư minh lục văn vân xoay người khi thấy châu cường một tay che ngực một tay cầm di động chậm dại đi tới lục sư mội ngươi bẩm báo minh chủ sao châu cường nhìn thấy lục văn vân đứng tại chỗ gấp giọng hỏi tham lục văn vân lắc đầu không có minh chủ hắn không tại cái gì cái này sao có thể tốt châu cường lập tức giật mình châu sư minh yên tâm vừa rồi có một người trẻ tuổi đi ngang qua cái này ta nói với hắn hắn đi cứu a kha muội muội lục sư mội hồ đồ a châu cường dậm chân nói rằng đại trưởng lão thật là lục phẩm ôm đan cảnh cường giả một người trẻ tuổi có thể cứu về a kha cô nơ a lục văn vân s ứ n g sở ngữ khí mang theo trần trờ nói rằng hẳn là có thể a sợ châu cường không tin lục văn vân ngay sau đó nói rằng hắn nói hắn gọi d i vũ là vo minh t r ư lão cũng có thể cứu trở về a kha mượn mội, mội a kha sở tiêu di ô bên trong thông qua nhăn lại trong tay điện thoại đám người lúc nào cũng hiểu rõ a kha bị cướp đi động thái lúc này trực tiếp quan sát nhân số đã sớm đột phá ngàn vạn đại quan cái này hơn ngàn vạn người mọi thứ lo âu a kha an toàn ông trời của ta a kha lại bị người cướp đi ai lớn gan như vậy là võ minh đại trưởng lão cái lao nhân này xấu cực kỳ hắn có thể hay không ức hiếp a kha nữ thần kết thúc kết thúc đừng nói mỏ sở tiêu di ô bên trong mưa đạn xưa nay liền không dừng lại tới qua bất quá khi lục văn vân nói ra võ minh diệp vũ cái tên này về sau sờ u tiêu đi ô bên trong mưa đạn vì đó không còn một lát sau mưa đạn lại chen chúc m à t ớ i lúc này tỏa diệp vũ tới ha ha a kha không sao h ừ lần này đại trưởng lão có tội thụ ta sợ diệp vũ sinh khí sẽ trực tiếp đem võ minh đại trưởng lão chặn cái này võ minh đại trưởng lão chết chưa hết tội nên hạo s ư n núi trình phủ trong phòng khách thánh a kha trực tiếp bị trình khai sơn ném vào trong phòng khách trên đế ngồi a a kha căm tức nhìn trình khai sơn đưa tay v u ố t v u ố t đau đớn sau lưng ai ta có thể động a kha bỗng nhiên phản ứng lại lắc lư một cái thân thể trên mặt h i ể n lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thận trọng l ư ờ m trình khai sơn một cái a kha đột nhiên đứng dậy hướng phía ngoài cửa chạy tới ngây thơ trình khai sơn nhìn xem a kha cử động cười lạnh một tiếng bàn tay bung lên một đạo kình phong lướt qua a kha đem cửa phòng trực tiếp đóng lại a kha thấy cửa phòng ba bế khuôn mặt nhỏ lập tức một sụp đổ quay người căm tức nhìn trình khai sơn a kha lớn tiếng nói xú lao đầu ngươi tốt nhất thả ta nếu không nếu không diệp vũ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi diệp vũ sắc mặt â m trầm trình khai sơn đột nhiên nghe được cái tên này lập tức bạo nộ rồi lên chính là hắn đả thương con của ta ngươi biết hắn trình khai sơn âm lệ nhìn chằm chằm a kha khỏe miệng lộ ra vẻ điên cùng nụ cười hát hát quá tốt rồi diệp vũ thiếu nợ liền từ ngươi đến trả a nói xong trình khai sơn không để ý tới sắc mặt trắng bệnh đa kha quay người đi vào vùng trong trình phủ phong trong một cái cực kỳ thân ảnh gậy gò nằm ngang tại trên giường bệnh nếu như không phải thân thể của hắn ngẫu nhiên co rú một chút sợ là sẽ phải bị người xem như người chết c h í nhi vi phụ tới thăm ngươi trình khai sơn đi đến trước giường bệnh t ú i người nhìn xem nằm ở trên giường trình trí so sánh với thì ra thân thể cường kiện trình trí hiện tại trình trí liền cùng ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân không khác nhau chút nào g â y cho xương đá lởm trởm tựa như khô lâu giường bệnh bên cạnh treo chất lỏng là trình trí không ngừng chuyển vận dinh dưỡng năng lượng nằm tại trên giường bệnh trình trí không nhúc n í c chỉ là mỗi qua mười cái ô hấp trình trí thân thể liền như là co rút đùng dạng co rúm một lát lập tức lại lâm vào yên lặng kia là diệp vũ lôi đ ỉ n h kiềm khí tại trình trí Chí trong sương tụy không ngừng chui vào mỗi thời m ô i khắc đều tại giày vò lấy hắn trí nhi ngươi mở to mắt ta tìm tới cứu ngươi phương pháp xử lý trình khai sơn nhìn xem không n ú c ních trình trí Chí, túi người ôn n h u nói bá trình trí Chí lom đi xuống ánh mắt đột nhiên mở ra hơi có chút khô quắt ánh mắt bên trong lóe lên là cực độ bán hận ôi trình trí Chí có chút chứng khẩu phát ra k h à n giọng khô nước thanh âm t hết hầu có chút n ú c ních thật lâu trình trí Chí mới phát ra thanh em yếu đất cứu ta ngươi bị cái gì không còn sớm cứu ta ngươi rõ ràng có thể sớm cứu ta vì cái gì không cứu ngươi có thể vì cái gì không còn sơ cứu t r ì n h trí lặp đi lặp lại lên tiếng hỏi thăm trình khai sơn mỗi thời m ô i khắc đau nhức tra tấn đã sớm nhường chỉnh trí chí lâm vào s ụ đổ nhìn c h ẳ n c h ẳ n trình khai sơn á n h mắt t r ì n h trí không giống như là đang nhìn một vị phụ thân mà là khắc cốt mình tâm cựu nhân diệp vũ đánh bại t r ì n h trí cũng đem một đạo lôi đỉnh kiếm khí phong ấn tại t r ì n h trí thể nội t r ì n h trí trước khi rời đi diệp vũ nói qua chỉ cần lục phẩm ông đan cảnh võ giả ra tay liền có thể cứu chữa hắn làm chinh trí chí lòng tràn đầy hy vọng trở lại võ minh mong muốn nhường lục phẩm ô n đan cảnh p h thân cứu chữa mình thời、điểm. hắn tuyệt vọng bởi vì trình khai sơn căn bản cũng không có ra tay cứu chị hắn mà nguyên nhân vẹn vẹn cứu chữa trình trí sẽ giảm dần trình khai sơn một tia nội t ì n h t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ bảy hoảng sợ a kha t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ bảy hoảng sợ a kha đối mặt trình trí hoán độc chất vấn trình khai sơn thân thể k ì m lòng không được lui về sau mấy bước không lương cóng trình khai sơn thân thể tại thời khắc này có vẻ hơi g i à n mua trí nhi ngươi phải hiểu vi phụ a vi phụ cũng là không có cách nào vì tấn thăng t h ấ t phẩm thấy thần cảnh cái này tiết nội tỉnh vi phụ thật không thể tiêu hao vừa mới nói xong trình khai sơn tay trái vươn ra ống tay áo bàn tay g ầ y vượt mau c h ó n g cầm một bản cổ tịch trí nhân huynh nhìn đây là cái gì vi phụ tìm tới cứu chữa biện pháp của ngươi đem cổ tịch đặt vào trình trí trước mắt trình khai sơn hưng ơ phần nói tại quyển cổ tịch này bên trong đ i lại một cái bí pháp lấy trí âm nữ tử thân thể làm dẫn hai người các ngươi khí cơ tương liên liền có thể đưa ngươi thể nội kiếm khí dẫn vào nữ tử trong thân thể trình trí chí ánh mắt đ ờ đ ẫ n dần dần di động tới trước người cổ tịch bên trên một sợi tên là hy vọng ngọn lửa xuất hiện tại trình trí trong mắt thật có thể cứu ta trình khai sơn thấy được trình trí trong mắt ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt tinh thần liền chẩn vấn có thể tuyệt đối có thể trình trí yên lặng một lát nữ khí khô khốc nói đáng tiếc trí âm nữ tử khó tìm ha ha trình khai sơn đột nhiên hưng ơ p h â n phá lên cười trình trí khẽ giật mình đã dùng hết toàn lực chống lên đầu q u á t khẽ nói cha phụ thân chẳng lẽ trí âm nữ tử tìm tới tự nhiên chui tới cửa a trình khai sơn sắc mặt xúc động nói ngay tại vi phụ tìm được bí pháp thời điểm tại tàng thư lâu bên trong bắt được một nữ tử mà nữ tử này chính là trí âm chi thể t r ì n h trí đầu rơi đập tại trên gối đầu l ó m đi xuống trong mắt chảy ra một đạo lăn lộn hoảng mực nước rốt cục kết thúc trình phủ trong phòng khách k ẹ tương đ ợ t bánh xe ma sát mặt đất thanh â m tự trong phòng ở giữa văng lên a kha hai tay ôm đầu gối ngồi trên ghế ngồi trên mặt hiển lộ ra vẻ lo lắng lỗ hai khẽ động nghe được trận này kẹt kẹt kẹt, kẹt thanh â m a kha lập tức cảm giác được tê cả ra đầu tựa như phải có phiền phức ngập trời giáng lâm ai ai ở đằng kia a kha mở to hai mắt nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm thông hướng phòng trong lối đi nhỏ kẹt kẹt, kẹt kẹt. bánh xe ma sát mặt đất thanh âm vẫn như c ũ không nhanh không chậm v ă n g lên ngay tại a kha chịu lấy không được loại này trói hai tiếng ma sát thời điểm thanh âm bỗng nhiên ngừng lại một cao một thấp hai thân ảnh xuất hiện tại a kha trong mắt trình khai sơn đẩy xe lăn trên xe lăn ngồi trình trí a quỷ a a kha vừa thấy được trên xe lăn mặt ngồi trình trí liền sợ hại hét lên một tiếng chờ a kha theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần lúc này mới thấy rõ ràng ngồi trên xe lăn chính là một người chị bất quá hắn quá gậy gậy tới ngoại trừ ra chỉ còn lại một thân sơ cốt ôi ôi trình trí ngồi trên xe lăn thư nàng h thở h ư ợ c o h n n à chính là trí âm chi thể nữ t ử a trình khai sơn đứng tại trình trí sau lưng gật đầu nói không tệ chính là nàng vi phụ đã s á p nhập a hôn hô trình trí phí sức hít thở đường này lúc này mới thấp giọng nói rằng không hổ là trí âm chi thể rất xinh đẹp nếu như bi pháp hoàn thành nàng sẽ như thế nào trình khai sơn nghe vậy trên mặt không biểu lộ nhìn xem a kha ánh mắt giống như nhìn một người chết kiếm khí nhập thể nàng sẽ khoảnh khắc mất mạng trầm mặt thật lâu trình trí nhắm mắt lại thở dài nói đáng tiếc trình trí gậy như khô lâu trên mặt nhìn không ra biểu lộ t h ấ p giọng chậm rãi nói rằng phụ thân nếu như ta tốt ta muốn ăn thịt ân là nên bồi b ổ n g ư ơ i bây giờ quá gậy vậy liền đem nàng nấu a coi như báo đáp ơn cứu mệnh của nàng t r ì n h trí có chút mở to mắt n g ử a đầu nhìn xem t r ì n h khai sơn phụ thân ngài cảm thấy thế nào t r ì n h khai sơn nghe vậy cúi đầu xuống nhìn xem t r ì n h trí khỏe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười t h ấ p giọng nói rằng tốt đều tỉ ngươi ô a kha ôm đầu gối ngồi trên g h ế e m chút bị sợ quá khóc vội vàng dùng tay c h é miệng a kha sợ q ấ y nhiêu tới trước mắt chuyện này đối với a ma chính khai sơn dường như bị a kha thanh em bừng tỉnh khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khủng hoảng a kha khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười tiểu c ô đ ư ơ n g hiện tại tới phía ngươi không cần không cần a kha nghe vậy điên cuồng ngất đầu hai hàng nước mắt bị quăng rơi xuống đất ta không nên bị nấu ô ô a kha cực sợ trong đầu hiện ra tương lai mình thảm trạng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc là lê hoa đái vũ đăng đăng đăng a kha nhảy xuống cái ghế bước nhanh chạy tới cửa phòng trước đó phanh phanh phanh a kha hai tay vỗ cửa phòng đóng chặt lớn tiếng la lên, lên. ta không nên chết mau tới cứu ta ô ô diệp vũ mau tới cứu ta trong phòng khách trình khai sơn phụ tử đều là mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m a kha bá trình khai sơn đưa tay một đạo kình phong bắn về phía a kha frank a kha thân thể run lên cả người không cách nào động đậy ngã nhào xuống đất nhìn xem vẫn như cũ cửa phòng đóng chặt a kha ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng frank ngay mắt sau đó đ ư ơ n g theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh t r ì n h phủ cửa phòng đột nhiên nổ tung mãnh liệt khí lưu nhường a kha đóng chặt lên hai mắt chờ sau khi mở mắt a kha thấy được một thân ảnh đứng tại cửa bóng người đưa lưng về phía quang tựa như toàn thế giới tia sáng đều thành bóng lưng của hắn a kha chỉ có thể thấy rõ ràng bóng người hình dáng thấy không rõ mặt mũi của hắn a kha ta tới diệp vũ âm thanh trong trẻo vang lên theo ồ ồ a kha nghe tiếng một đôi mắt trong nháy mắt liền ờ m ẫ n lên diệp vũ người rốt cục tới cứu ta diệp vũ cất bước tiến lên một bước đỡ dậy a kha mà diệp vũ khuôn mặt cũng h i ể n lộ tại trình khai sơn cùng trình trí hai người trong mắt a trên xe lăn trình trí đột nhiên chừng lớn hai mắt gậy như khô lâu trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi ma quỷ ma quỷ tới t r ì n h trí tựa hồ là thấy được thế gian này kinh khủng nhất c h u y ệ n hét lên t r ì n h khai sơn thân hình loại lên ngăn khuất trình trí trước người hai mắt khép hở t r ì n h khai sơn xem kỹ lấy diệp vũ chính là ngươi đã thương nhi từ ta diệp vũ dường như không nhìn thấy trình khai sơn hai người đỡ dậy a kha sau nhẹ g i ọ n g dò hỏi a kha ngươi thế nào a kha thân thể không cách nào đậm đậy đành phải nháy n h á y mắt diệp vũ thấy thế đầu ngón tay một sợi khí kình không có vào a kha thể nội hô a kha thở phào một hơi căng cứng thân thể sốt tới diệp vũ trong ngực diệp vũ đi mau mau rời đi cái này a kha không dám nhìn sau lưng trình khai sơn hai người vẻ mặt nghĩ mà sợ đối diệp vũ nói rằng ta không cần ở chỗ này bọn hắn muốn ăn ta diệp vũ dương mắt quét trình khai sơn cùng trình trí hai người một cái trên mặt lạnh lùng không mang theo một k i a tình cảm thu tầm mắt lại diệp vũ nhìn về phía thân thể phát dung thần s á c sợ hai a kha ô nhu nói t ố t chúng ta lúc này đi quay người diệp vũ mang theo a kha đi ra chính phủ dừng lại diệp vũ hai người sau lưng một tiếng quát lớn tự trình khai sơn trong miệng phát ra chương một n m ộ t chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc chương một n một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc võ minh tổng bộ tiêu chiến thiên mang theo thánh sài dạ cùng bỡ lạ sợ đoàn ba người đi tới trước cửa nơi này chính là võ minh tổng bộ a thánh sài dạ ngẩng đầu nhìn bao la hùng vĩ võ minh tổng bộ trong mắt lóe lên vẻ tàn thán quả nhiên thật khí phái một bên bỡ lạ sợ đoàn nhìn xem võ minh tổng bộ lãnh diễm trên mặt lộ ra một t i a kích động cũng không phải là bởi vì nhìn thấy võ minh tổng bộ rộng lớn t r ắ n g lệ mà là bởi vì vợ bở là nguồn gốc từ trong huyết mạch rung động có thể cảm nhận được lúc này diệp vũ ngay tại võ minh bên trong tiêu chiến thiên âm thầm quan sát hai người vẻ mặt đối với bỡ trong lòng hơi có chút yếu kỳ đi thôi theo tiêu chiến tiên vừa mới nói xong cửa lớn đóng chặt tầm vang mở ra tiêu chiến tiên dẫn đầu c ấ t bước đi vào võ minh thánh s á i dạ cùng bỡ là sợ đoạn hai người theo sát phía sau giữ mắt nhìn lên lần đầu tiên nhìn thấy so le dày đặc lộ ra p h o n g khoáng khí tức kiến trúc cùng chính đối võ minh tổng bộ đại môn đông phong c h i đỉnh n ê n h ạ o sườn núi thánh s á i dạ nhìn xem đông phong bên trên n ê n h ạ o sườn núi trong mắt lóe lên một vệ dị sắc ám trào phúng nơi đó chính là võ minh nổi danh nhất địa phương ninh ạ o sườn núi a quay đầu nhìn tiêu chiến thiên thánh x á i dạ giống như cười mà không phải cười d o hỏi tiêu minh chủ liền ở tại nơi nào a quả nhiên là nơi tốt a mặt độ thánh x á i dạ hỏi thăm tiêu chiến thiên trên mặt một mảnh yên tĩnh c h i sắc kia là võ minh đại trưởng lão chỗ ở a thánh x á i dạ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng như thế quý nhất địa phương vậy mà không phải tiêu minh chủ nếu như cái này tại quan g minh giáo hội là tuyệt đối không thể nào xem ra tiêu minh chủ đối võ minh trưởng khống ha ha thánh x á i dạ rất là thân sĩ cười cười h ứ tiêu chiến tiên sắc mặt lạnh lùng ta võ minh như thế nào còn chưa tới phiên ngươi vị này quang minh giáo hội nghị trưởng đến lời b ì n h tới đứng ở một bên giữ im lặng b ợ lạ sợ t h o à n g bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng trong giọng nói để lộ ra từng tia từng tia ngạc nhiên mừng rỡ cái gì tiêu chiến thiên cùng thánh s á i dạ không rõ ràng cho lắm n g ầ n đầu nhìn về phía n g i n h hạo sườn núi võ minh n g i n h hạo sườn núi diệp vũ n ắ m cả a kha đứng tại vách đá đón ánh mặt trời ấm áp a kha bỗng nhiên có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác dừng lại chạy đi đâu sau lưng đột nhiên chuyển đến trình khai sơn gầm t é t diệp vũ chúng ta đi mau lao già thối t h a kia sắp đổi tới a kha b i ế n sắc gấp giọng thúc giục diệp vũ diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười nhẹ nói yên tâm tôn kép n h ã i nhép mà thôi nhìn xem a kha trên mặt lưu lại khủng hoảng c h i sắc diệp vũ lên tiếng nói rằng ta trước đưa n g ư ờ i đi xuống đi ừ một tay chập ngón tay như kiếm diệp vũ tiện tay trong hư không phát họa ra một đạo giản dị trận pháp vân v â n trận pháp ban đầu hiểu lơ lửng trận trận pháp mở mịt như yên mây chống rông lơ lửng tại nên hạo vết đá đi Di thôi diệp vũ kéo lấy a kha lên tiếng nói rằng cái này tốt nhìn xem dưới chân huyền không mây khói a kha giật mình trong lòng nhưng là cảm nhận được diệp vũ đứng tại bên người mình a kha hơi có vẻ hoảng loạn trong lòng đông nhiên vững vàng xuống tới bởi vì a kha tin tưởng diệp vũ b á diệp vũ cùng a kha hai người đứng ở như yên như mây lơ lửng chợt bên trên dường như hàng thế tiên nhân đ ồ n g dạng hướng xuống đất chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống nên hạo dưới bách lý ngộ t r â n cùng yến phượng vũ hai người đang đứng ở chỗ này ngoài ra còn có chạy tới lục v ã n b â n cùng châu cường hai người mấy người n g ử a đầu nhìn xem diệp vũ kéo lấy a kha chân đạc mây khói nhẹ nhàng rớt xuống trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hai thán phục tri sắc lý ngộ chân cũng giống như thế thân làm tác phẩm thấy thần cảnh võ giả lý ngộ chân có thể nương tựa theo thiên nhân hợp nhất l ự ự kiếm mà bay nhưng là muốn làm chút giống diệp vũ dạng này không mang theo mảy may khói lửa chi khí phản phất giống như đích tiên hàng thế đồng dạng cảm giác thật đúng là làm không được huống hồ diệp vũ còn mang theo á kha như thế một cái chưa từng người luyện võ loại này độ khó sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng tiến phượng vũ lục văn vân cùng châu cường ba người nhìn xem chậm rãi bay xuống diệp vũ trong lòng càng là r u n động không thôi chiêu này xuất khí ta cũng muốn học tiến p ư ợ n g vũ tại r u n động sau khi cũng là vô cùng trông mà thèm diệp vũ trưởng lão cũng quá lợi hại a lục b á n b â n trong nháy mắt hóa thành mê muội súng b á i không thôi nhìn xem diệp vũ mà lúc này châu cường thì là yên lặng d ơ lên a kha điện thoại đem một màn này trung thực đi xuống a kha sợ t i ê u đi ô bên trong hơn ngàn vạn vây xem người xem đều sợ ngây người ta c h ế t thảo sáu trăm sáu mươi sáu cái này khinh công vô địch đây không phải khinh công đây là thần tiên a hoa、wow. thật là lãng mạn ta cũng muốn ô ô a kha tỉ tỉ thật hạnh phúc võ minh tổng bộ trước cửa vừa mới đi vào võ minh ba người đồng thời dừng bước người kia là ai cũng là người võ minh người a thánh xài dạ nhìn xem diệp vũ trên mặt biến đổi kinh thanh hỏi thảm tiêu chiến tiên tiêu chiến tiên n g ẩ n g đầu nhìn diệp vũ bay xuống thân ảnh trên mặt hiển lộ ra v ẹ tự hào không tệ đây là ta võ minh trưởng lão diệp vũ là chủ nhân thật là chủ nhân mạnh mẽ nhìn thấy diệp vũ vợ là sơ h o à n thần tình kích động không tôi h lãnh diễm trên mặt c à n g phát ra xinh đẹp vô song mọi người ở đây thần tình kích động chờ đợi diệp vũ cùng a kha rơi xuống đất thời điểm tình huống đột nhiên đã xảy ra chuyển biến nên hạo s ư n núi phía trên chính khai sơn thân ảnh hiển lộ ra nhìn xem cưới mây hạ xuống diệp vũ cùng a kha hai người, trình khai sơn mặt âm trầm bên trên lệ khí loại lên. ta nhìn các ngươi còn chạy đi đâu. đúng. n ư ớ c vật kiếm. trình khai sơn một tiếng quát trói hai, lục phẩm ôm đan cảnh chiến l ự c toàn lực bộc phát. một đạo kiếm cương tại trình khai sơn trong tay ngưng hình. rét l ạ n h kiếm cương ngưng tụ như thật, tại trình khai sơn trong lòng bàn tay rung động c h ô n g nớt. phát ra làm cho người không dám nhìn thẳng phong vệ chi khí. chạm. trình khai sơn p h t tay chặt nghiêng, sắp bén cương khí bắn ra. kiếm cương sẽ rách không khí, phát ra bén nhọn gạo thét hướng phía diệm nghi nhìn xem diệp vũ dường như không hay biết bóng lưng chính khai sơn khắp khuôn mặt là lạnh leo vô tình diệp vũ cẩn thận diệp vũ trưởng lao mau tránh chủ nhân cẩn thận từng tiếng kinh hô tại nên hạo dưới vách văng lên giữa không trung lơ lửng trận bên trên a kha cảm nhận được phía sau kia sát khí lạnh như băng run lên trong lòng theo bản năng mong muốn đẩy ra diệp vũ không sao diệp vũ kéo ở a kha bình tĩnh trên mặt vẫn như c ũ mười phần lạnh ngạn nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng kia gần trong gang tấp kía cường diệp vũ một tay chập ngón tay như kiếm tại sau lưng bạch một cái và anh trong hư không lôi đỉnh nổ tung như là nổ long gào thét một đạo sáng trói đến cực điểm lôi đỉnh kiếm khí c h t n g tại chỉnh khai sơn kiếm cương phía trên như là huy hoàng mặt trời đã khuất b ă n g tuyết kiếm cương gặp lôi đỉnh kiếm khí trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng sắc bén bạo liệt lôi đỉnh kiếm khí không có nhận chút nào ngăn cản chém vỡ kiếm cương lao thẳng tới chỉnh khai sơn ta chỉnh khai sơn nhìn xem đập vào mặt lôi đỉnh kiếm khí tựa như thấy được một đầu nịt tiên mà lên lôi long phát ra thê lương gầm t é t tranh ngâm nên hạo trên sườn núi kiếm quang lại lên lôi đỉnh nổ tung đắt mây khói lơ lửng trận biến mất diệp vũ kéo ở a kha dẫm trên mặt đất hai người sau lưng võ minh đông phong chi đ ỉ n h nên hạo s ư n núi tính cả trình khai sơn phủ đệ toàn bộ bị kiếm khí che m ỡ t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ chín ra mà không chết là vì t ặ c t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ chín ra mà không chết là vì t ặ c c ẩ m ẩ m kịch liệt tiếng nổ tại võ minh đông phong chi đ ỉ n h v ă n g lên ân a kha nghe được thanh âm theo bản năng mong muốn q u a y đầu nhìn lại không cần nhìn không có gì để mắt diệp vũ ngăn cản a kha lên tiếng nói rằng ách tốt、đa. a kha mở mịt nhẹ t đầu trong lòng biết đại khái c h ỉ n h khai sơn phụ tử sợ là sẽ không lại xuất hiện thanh phong đánh tới đông phong sơn đỉnh tạo nên một hồi bụi mù chờ bụi bặm tan mất đỉnh núi cảnh tượng khắc sâu vào trong mắt mọi người nguyên bản tuấn tú đông phong bị mạnh mẽ lột một mạng lớn mà lúc trước võ minh nổi tiếng địa điểm nên hạ s ơ n núi cũng không còn cách nào phục hồi như cũ về phần trình khai sơn cùng trình trí hai người sớm đã theo dõi m ạ n qua a kha sở tiêu đ i ô nhờ b a o châu cường một mực đem điện thoại ống kính nhắm ngay lên hạ s ư n núi đám người cũng tất cả đều thấy được cái này kinh diễm vô cùng một kiếm uy lực này quả thực quá khỏe khoắn chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc hoa diệp vũ rất đẹp a thật hâm mộ a kha tỉ tỉ có thể tựa ở diệp vũ trong l ự c lao tài xế khen thưởng hàng không mẫu h ạ n g 99, c á i gì đều không nói chính là n g ư ỡ bức hiệu trưởng khen thưởng chuyên môn lễ vật tinh thần v u ô n tỏa cho diệp vũ đại lao dâng lên đầu gối cho diệp vũ đại lao dâng lên đầu gối đằng sau xếp hàng trên màn hình điện thoại di động đầy bình phong dâng lên đầu gối gạo thét mà qua nhìn xem tiêu chiến thiên mang theo vợ là sợ toản cùng một vị tóc bạc trắng lao giả đến gần diệp vũ bông lòng ra a kha a kha cô lương điện thoại di động của ngươi châu cường cầm trong tay ngay tại trực tiếp điện thoại đưa cho a kha châu cường cảm ơn n g ư ơ i a a kha ngạc nhiên tiếp nhận điện thoại nhìn xem phía trên trực tiếp lại còn tại tiếp tục các minh đệ tỉ mụi hôm nay trực tiếp liền đến nơi này a gặp lại vừa mới nói xong a kha đóng lại trực tiếp đi đến tiêu chiến thiên bên cạnh thân diệp vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói chiến thiên về sau võ minh sẽ không còn có nghênh ạ o sườn núi không có sao chứ tiêu chiến thiên nghe vậy cười ha ha một tiếng lên tiếng nói rằng không có gì đáng ngại ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt chặt vôi vặt diệp vũ ánh mắt chuyển rời đến bỡ lạ sơ h o à n trên thân khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười v ỡ lạ sao ngươi lại tới đây v ỡ lạ sơ h o à n nhìn xem diệp vũ nhuận miệng cười bước nhanh đi đến diệp vũ phụ cận v ỡ lạ sơ h o à n cung kính thanh âm v ỡ lạ gặp qua chủ nhân chủ nhân đám người nghe được v ỡ lạ sơ h o à n đối diệp vũ s ư n g hô nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem v ỡ lạ sơ h o à n c h ỉ n h trọng biểu lộ đám người biết v ỡ lạ sơ đoàn cũng không phải là tại hồi g i o làm sao có thể cho tới nay khí đ ộ nho nhã thánh xài dạ lần đầu vẻ mặt đại biến vợ lạ sơ đoàn đại biểu cũng không phải là nàng cá nhân mà là toàn bộ hát cá m nghị hội hiện tại v ỡ là sơ h o à n vậy mà tôn xưng cái này diệp vũ làm chủ đây chẳng phải là nói toàn bộ hát cá m nghị hội liền sẽ phụ thuộc vào hắn tin tức này đối với thánh s á i dạ mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này đồng thời còn có một thân phận khác võ minh trưởng lão v ỡ là sơ h o à n tiểu thư ta có hay không cho rằng hát cá m nghị hội giờ phút này đã thuộc về võ minh dưới trướng thánh s á i dạ màu sáng bạc hai mắt nhìn chằm chằm v ỡ là sơ đoàn ngừng âm thanh hỏi tham vợ là sơ đoàn ngồi dậy đi đến diệp vũ sau lưng một bước nhìn xem thần sắc ngưng trọng thánh xài dạ, v ợ là sơ hoàn lệnh giọng nói rằng ta chính là hắc ám nghị hội vương càng là chủ nhân nô thị nhìn xem con ngươi co vào thánh xài dạ, v ợ là sơ hoàn cười lệnh một tiếng ngươi cứ nói đi giờ phút này thánh xài dạ t r ầ mặt m lại đại n a o điên cùng vận chuyển đang suy đoán câu nói này độ chính xác đồng thời cũng tại cân nhắc kế tiếp quan g minh giáo hội hành động xem ra vận mệnh phiến đá m ả n h mỡ lần này nhất định phải đạt được thánh xài dạ ánh mắt ngưng tụ chỉ có bù đắp vận mệnh phiến đá thánh xài ra mới có thể hoàn toàn áp đảo hắc ám giáo hội hoặc là chống cự lại đến từ hắc ám giáo hội cùng võ minh áp lực lý ngộ chân khẽ ư ớ c s ợ i dâu nhìn xem diệp vũ cùng diệp vũ sau lưng vợ l à sợ toản hiếu kỳ dò hỏi sư đệ ngươi đi một chuyến mỹ hợp trung quốc vậy mà trực tiếp gặp vết tộc vương trở về thật là làm tốt lắm diệp vũ nghe vậy cười lắc đầu loại chuyện này thật đúng là không có cách nào cùng lý ngộ chân giải thích đúng rồi hắn là ai diệp vũ nhìn về phía thánh s ả i dạ lên tiếng hỏi thăm hắn chính là quan g minh giáo hội nghị trưởng thánh s ả i dạ lý ngộ chân b ư ớ c dâu vừa cười vừa nói a diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ dị sắc quan minh giáo hội chính là bọn hắn diệp vũ nhớ kỹ có một cái gọi là thẹn lạng sê lột t h á n h kỵ sĩ mong muốn cấp đoạt chính mình thiên sứ c h i hồn bọn hắn chính là đến từ quang minh giáo hội n g ư ơ i biết quang minh giáo hội thánh sài ra nhìn xem diệp vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác dường như người trẻ tuổi này đối với giáo hội ấn tượng cũng không hữu hảo ta đương nhiên biết diệp vũ khỏe miệng lộ ra một b ệ t cười lạnh lên tiếng nói rằng thẹn lạng sê lốt cái tên này so sánh n g ư ơ i rất quen thuộc a l ạ n sê lột kỵ sĩ thánh sài ra nghe vậy vẻ mặt biến đổi hắn là người chết a diệp vũ cười lạnh một tiếng hắn vậy mà mong muốn cướp đoạt thiên sứ c h i hồn thật là gan l ớ n à. thiên sứ c h i hồn cũng trên tay hắn thánh xài dạ trong lòng đột nhiên giật mình màu sáng bạc ánh mắt nhìn diệp vũ đ ư ờ này g ha ha làn xe luật cũng dám công nhiên chống lại giáo hội tôn trị cho dù chết đó cũng là hắn gieo gió gờ bão chẳng trách người bên ngoài thánh xài dạ ánh mắt lóe lên hiền hòa cười một tiếng dường như cái gì cũng không có xảy ra a diệp vũ nhìn một chút cái này gian xảo l ã o giả, từ chối cho ý kiến cười một tiếng lý thân ái chúng ta lại gặp mặt thánh xài ra nhìn về phía lý ngộ chân trên mặt lộ ra nụ cười chân thành nhớ kỹ lần trước ngươi ta gặp mặt vẫn là tại bốn năm trước ca thánh sài dạ trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc lúc ấy lao hưu một người một kiếm uy áp toàn bộ hắc cám nghị hội ta thật là rất bội phụ ca nói xong thánh sài dạ dư quang nhìn b ợ lạ sợ đ o n một cái bất quá nhường trong lòng hắn siết chặt chính là b ợ lạ sợ đ o n trên mặt không có chút nào chấn động xem ra hắc cám nghị hội thật cùng võ minh liên hợp lần này phiền thoái thánh sài dạ âm thầm suy nghĩ trong lòng hơi trầm xuống đối mặt thánh sài dạ mang theo thử hỏi tham lý n ộ chân trong mắt tình quang nói lên ha, ha hiện tại không được đi dạ không đánh nổi cũng là ngươi không biết rõ ngươi đại vận mệnh thuật phải trang tinh tiến a thánh xài dạ mắt sáng lên trầm giọng nói rằng đây chính là ta đến võ minh nguyên nhân lao hưu chắc hẳn cũng biết liên quan tới kế tiếp tu hành giới một trận đại biến ka lý ngộ t r â n nghe vậy thần sắc dừng lại lên tiếng nói rằng ta đương nhiên biết bất quá ngươi chỉ sợ cũng hiểu rõ không phải rõ ràng như vậy đi ta nhớ được trong tay ngươi vận mệnh tiến đá tựa hồ là thiếu một góc t r ư ơ n g một nghìn lẻ mười cho ngươi một tổ chức ngôn ngữ cơ hội chương một nghìn lẻ mười cho ngươi một tổ chức ngôn ngữ cơ hội lý ngộ chân nhìn về phía thánh xài dạ khẽ ư ớ c sợi dâu nói rằng trong tay ngươi vận mệnh tiến đá dường như thiếu một góc a thánh xài giả nghe vậy thân thể rung động màu sáng bạc hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe người quả nhiên biết vận mệnh tiến đá một góc ngay tại võ minh ha ha tại cùng không tại giống như không có quan hệ gì với ngươi a lý ngộ chân đứng c h ắ c tay một thân t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả khí thế bay lên vận mệnh tiến đá ta nhất định phải được thánh xài giả khí thế trên người không hề yếu huy hoàng như quang minh đại nhật đẳng không mà lên hừ tiêu chiến thiên thế này hừ lạnh một tiếng cùng là tác phẩm võ giả khí thế phóng lên tận trời ép lớn về phía thánh sài dạ sư đổ cùng lên trận a ta cũng không sợ thánh sài dạ hai mắt trở lên màu sáng bạc hai mắt chiếu sáng dạng rỡ chúc phúc thần phù hộ thánh sài dạ q u á t khẽ một tiếng trên thân quang minh đại phóng khí thế nâng cao một bước mơ hồ cùng lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người chống đỡ ba người khí thế bộc phát không ai n h ư ờ n g ai dẫn động không khí bốn phía t r ầ m t r ầ m lưu động không khí tốc độ chảy dần dần tăng tốc cuối cùng tạo thành quần phong gào thét ở chung quanh không ngừng kích động tranh một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao đem quần phong gào thét xe rách thành tán loạn khí lưu tiêu tán thành không vận mệnh phiến đá không c h ọ n vẹn một góc ngay tại ta cái này diệp vũ nhìn xem thánh sài dạ trên mặt một mảnh lạnh nhạt nhẹ nói ngươi mong muốn tới lấy a lật tay lấy ra một góc vận mệnh phiến đá diệp vũ nâng ở lòng bàn tay bày ra ý thánh sài dạ ra, ra tay hô thánh sài dạ nhìn thấy diệp vũ lòng bàn tay kia không c h ọ n vẹn một góc vận mệnh phiến đá hai t r ò n g mắt đột nhiên co vào như kim c h â m cảm nhận được trong lòng rung động thánh sài dạ xác định đây là vận mệnh phiến đá thiếu thốn cuối cùng một góc và một nháy mắt quang minh đại phóng thánh sài dạ bàn tay đã g ơ lên vất quá một lát sau thánh sài dạ ép buộc chính mình để tay xuống trường nghĩ đến diệp vũ lúc trước kia tiện tay phát ra tới một chiếu kiếm đẹp đẽ đẹ đến đáng kinh ngạc thánh sài dạ rút lui thánh sài dạ không thể xác định mình liệu có thể tại diệp vũ trong tay đoạt lấy phiến đá hô thở phào m ộ t hơi thánh sài dạ thu liễm khí tức trên thân trên mặt một lần nữa lộ ra thân sĩ mỉ m cười diệp vũ tiên sinh liên quan tới khối này vận mệnh phiến đá m ả n h mỡ giữa chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hiệp thương giải quyết không cần thiết làm cho đao kiếm tương hướng đúng hay không võ minh tiếp đáy sảnh đám người nao nhau ngồi xuống thánh sài dạ nhìn khắp bôi phía phát hiện cảnh giới của mình có chút không ổn võ minh bên trong người tạm thời không nói vốn cho rằng cùng vợ lạ s ơ b ả n cùng là mỹ hợp chúng quốc người mặc dù lẫn nhau đối địch nhưng cũng có thể nhất trí đối ngoại nhưng là ai có thể nghĩ vợ lạ s ơ b ả n vừa thấy mặt liền đầu h à n g địch không phải nói đã sớm là nội ứng chỉ là chính mình còn không biết mà thôi hiện tại cảnh tượng là thánh xài ra một người đối chiến võ minh d i c h vũ lý ngộ chân tiêu c h i ế n thiên còn muốn tăng thêm hắc cám nghị hội vợ lạ s ơ b ả n một vs bốn nhất định phải thua ai thở dài một mạch thánh xài ra lên tiếng phá vỡ tiếp đãi trong sành không khí trầm mặc diệp vũ tiên sinh ta muốn hỏi một vấn đề thánh s á i d ạ thần sắc trịnh trọng nhìn xem diệp vũ lên tiếng hỏi thăm nói diệp vũ dựa lưng vào trên ghế ngồi nâng c h é n t r à lên nhấc một miếng nói rằng vận mệnh phiến đá mảnh b ỡ chỉ có quay về tại một mới có thể hiện hiện ra tác dụng chân chính thánh s á i d ạ màu xám bạc trong hai mắt dị sắc lóe lên đối diệp vũ nói rằng cái này một góc phiến đá mảnh b ỡ đối với người mà nói hẳn là vật vô dụng a cái này sao diệp vũ thả ra trong tay chen trả n h ữ mày giống như tại chăm chú suy nghĩ giống như thật không có tác dụng gì vất quá ta lấy ra nện hạch đạo không tốt sao tại sao phải cho ngươi diệp vũ nhìn thẳng thánh sài dạ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nệ nệ n nạch đạo thánh sài dạ cả người đều ngây ngẩn cả người diệp vũ nhìn xem mê man g thánh sài dạ trên mặt ý cười càng đ ậ m đúng a chính là nệ nạch đạo ta cảm giác dùng so rời gạch thuận tay nhiều t h a n h thánh sài dạ lấy lại tinh thần đưa tay trên bàn mạnh mẽ gỗ tức giận nói rằng diệp vũ ngươi đang đ ù a ta ta muốn để ngươi biết chọc giận một vị t â n sĩ tuyệt đối không phải lựa chọn tốt a diệp vũ cười lạnh một tiếng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem thánh sài d ạ thế nào muốn đánh nhau、à? Bá. diệp vũ bên này lý ngộ chân tiêu chế thiên cùng mỡ lạ sợ h o ạ n ba người khí tức trên thân đan vào một chỗ hướng phía thánh xài dạ đột nhiên ép tới nô k h u k h u thánh xài dạ đột nhiên cảm giác ngực khó chịu cũng may lý ngộ chân ba người thả ra khí tức vừa để xuống tức thu thánh xài dạ chỉ là hò khan mấy tiếng x o ạ n x o ạ n diệp vũ bấm tay g ó bàn một cái đ ố i s á t mặt có chút âm trầm thánh xài dạ lên tiếng nói rằng hiện tại ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội ngươi thánh xài dạ trong mắt sắc mặt giận dữ l o i lên một lát sau hít sâu một hơi diệp vũ tiên sinh thánh s á i dạ mong muốn lộ ra một cái thoải mái m ỉ m cười lại phát hiện chính mình căn bản là làm không được cái này khiến thánh s á i dạ trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc cái này một góc vận mệnh t h i ê n đá đối với quang minh giáo hội mà nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu nếu như diệp vũ tiên sinh có thể bỏ những thư yêu thích quang minh giáo hội tuyệt đối sẽ cho ngài một cái hài lòng thù lao h u hồ thánh sai dạ trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng h u hồ tại hoa quốc người bên trong tín ngưỡng quang minh thần giáo đồ vẫn là rất nhiều vâng đôn đốt khí thế dâng lên một sát na kia tiếp đãi trong sảnh không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đôn đốt tâm thanh người là đang uy h i ta diệp vũ hai con người lóe ra hạ à quang khí cơ một mực khóa chặt tại thánh xài dạ trên thân nếu như thánh xài dạ không cho diệp vũ một cái hài lòng trả lời chắc chắn tin tưởng kế tiếp thánh xài dạ liền sẽ nhận diệp vũ mưa to gió lớn giống như công kích tại diệp vũ phảng phất giống như trời nghiêng khí thế áp á c h giới thánh xài dạ cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh thật sự là miệu thiếu a thánh xài dạ giờ phút này vẫn không thể quất chính mình một b à tay di cố vì mặt mũi đi t r e o chọc tên biến thái này thánh sài dạ lúc này có chút khóc không ra nước mắt theo diệp vũ bạo phát đi ra khí thế bên trên thánh sài dạ liền biết mình tuyệt đối không phải là diệp vũ đối thủ hiểu lầm đều là hiểu lầm thánh sài dạ trên mặt hơi có chút bối rối gấp giọng nói rằng ý tứ của ta đó là quang minh giáo hội cùng hoa quốc là có tốt quan hệ là bằng hữu hô phát giác được đặt ở trên người mình khí tức kinh khủng biến mất không thấy gì nữa thánh sài dạ căng cứng tâm đột nhiên buông lỏng diệp vũ thu liễm khí thế d ự lưng vào trên ghế ngồi nâng chén trả lên nhóc một miếng thân xác trên mặt lạ diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng là như thế này à vậy ngươi nói s ớ m đi giữa mắt nhìn ngay tại lau mồ hôi thánh xài ra một cái diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh làm hại ta k é m chút không cẩn thận giới ngươi chương một nghìn không trăm mười một giao dịch đạt thành t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười một giao dịch đạt thành làm hại ta k é m chút không cẩn thận giới ngươi diệp vũ câu này nhẹ nhàng lời nói như là một cái trọc truy rơi vào thánh xài dạ trong lòng ngay tại lau mồ hôi thánh thi đấu á động làm dừng lại k é m chút khóc lên tuyệt đối đừng như thế lỗ mãng được chứ diệp vũ tiên sinh là lỗi của ta ta không có giải thích rõ ràng thánh sai dạ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ ngựa khí mang theo lấy lòng nói vậy chúng ta bây giờ nói một chút vận mệnh phiến đá mảnh vỡ giá trị vấn đề Tốt. diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng nếu như ngươi có thể cho ta một cái giá vừa ý ta không ngại tặng nó cho ngươi lấy ra vận mệnh phiến đá mảnh vỡ diệp vũ đem nó để lên bàn từ ngực thánh sai dạ nhìn xem gần trong gang tức vận mệnh phiến đá mảnh vỡ theo bản năng nuốt n g ụ m nước bọt nếu như diệp vũ tiên sinh đem nó cho ta quang minh giáo hội sẽ dành cho các hạ trở một chút diệp vũ nhấp một miếng nước trà ngăn trở thánh sai dạ kế tiếp mong muốn nói lời nếu như ngươi phải cho ta tiền vậy thì đừng nói nữa trực tiếp lăn ra ngoài ách thánh sài dạ há h ố c một không có lên tiếng diệp vũ nhìn xem sửng sốt thánh sài dạ nữ mày lại ngươi sẽ không thật là nghĩ như vậy a sao làm sao có thể thánh sài dạ hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng diệp vũ tiên sinh xem xét cũng không phải là người thiếu tiền ta muốn nói là nếu như diệp vũ tiên sinh đem vận mệnh phiến đá mảnh vỡ cho ta ta có thể làm chủ đồng ý tiên sinh đảm nhiệm quang minh giáo hội vinh dự đại chủ giáo chức vị thánh sài dạ nói xong màu sáng bạc trong mắt lộ ra vẻ tự tin phản phất t ạ nói cái giá tiền này đã đủ rồi vinh dự đại chủ giáo diệp vũ kinh ngạc nhìn xem thánh sài da đối vinh dự đại chủ giáo thánh sài da n g ự khí khẳng định nói ngươi có bị bệnh không diệp vũ trực tiếp đ ố i thánh sài da một câu trên mặt lộ ra ghét bỏ t h i sắc diệp vũ khinh thường nói ngươi cho rằng quang minh giáo hội vinh dự đại chủ giáo thân phận ta sẽ h i ế u có vợ lạ nói cho hắn biết ta thân phận gì diệp vũ quay đầu đối một bên lánh diễm vợ lạ sợ hoàn lên tiếng nói rằng vợ lạ sợ hoàn nghe vậy nhẹ gật đầu môi đỏ khẽ mở chủ nhân là võ minh trường lão hoa quốc đường môn thái thượng trường lão đồng thời cũng là hắc cám nghị hội huyết tộc chân chính vương vẫn là sở đoàn nói xong diệp vũ hướng phía thánh sài giả những mày nghe một chút những n à y thân phận cái nào không thể so với quang minh giáo hội vinh dự đại chủ giáo tôn quý thánh sài giả sửng sốt nửa ngày rốt cục lấy lại tinh thần ai tốt ta kia diệp vũ tiên sinh n g à i đến tội cùng mong muốn thứ gì x o ạ n x o ạ n cái này sao diệp vũ bấm tay gõ cái bản c h ầ m ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng ta muốn tương đối đặc biệt đồ vật đồ vật đặc biệt thánh sài g i suy tư một lát trần chờ nói rằng thần thánh kỵ sĩ phương pháp tu luyện diệp vũ khoát tay n o không nhịn được nói ta muốn cái kia làm gì võ giả không thể so với thần thánh kỵ sĩ lợi hại thánh sài da thần sắc trên mặt trì trệ lời này không có cách nào phản bác kia nếu mày suy nghĩ nửa ngày thánh sài da chần chờ nói rằng quan minh giáo hội thuần khiết thần thánh tu nữ diệp vũ nghe vậy trừng mắt trương khẩu nói rằng đương nhiên không được không đợi diệp vũ nói xong một bên vợ l à sợ loạn quắc khẽ chủ nhân mới sẽ không cần quan minh giáo hội nữ nhân không sai diệp vũ nhẹ gật đầu cho ta đưa nữ nhân thánh sài da ngươi não mạch kín có vấn đề a thánh sài da cái chán gân xanh này lên vậy ngài nói ngài muốn cái gì ta quang minh giáo hội không có khác diệp vũ nghe vậy cười ha h a tựa ở trên ghế ngồi nhẹ nói có tại sao không có có cái gì thánh x à i ra vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc là sao không biết thiên sứ a diệp vũ thân thể nghiêng về phía trước có chút hăng h à i nói nghe nói quang minh giáo hội có thể triệu hoán thiên sứ hàn g lâm có phải thật vậy hay không ngươi muốn làm gì thánh x à i ra nghe vậy giật mình cảnh giác dò hỏi không làm gì ngươi liền nói có phải thật vậy hay không cái này thánh x à i ra do dự một lát bất quá thấy được bình chân như bại lý ngộ chân về sau liền gật đầu nói quan g minh giáo hội quả thật có thể triệu hoàng thiên sứ hàn g lâm bất quá đó chỉ là một cái thiên sứ hình chiếu cũng không thể tại giới này lưu lại lâu dài điểm này lý ngộ chân cũng biết một bên nhắm mắt ngưng thần lý ngộ chân nghe vậy nhẹ gật đầu không tệ thiên sứ hình chiếu cũng không phải là thực thể cũng không phải là linh hồn phân thân cùng loại với kính tượng chiếu giỏi tại h i ệ n thế sách kia thật là thật là đáng tiếc diệp vũ trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ ệ t đối đây cũng là là do sở ân lặn sẽ luật kỵ sĩ nghe nói có thiên sứ tri hồn thời điểm sẽ không để ý nghị hội quy định ra tay cướp đoạt nguyên nhân thánh xài dạ ngữ khí thổn thức nói dù sao đây chính là thiên sứ c h i hồn a diệp vũ tâm thần chìm vào ưu minh trong biển máu huyết thiên làm ga bơ dien đứng ở trong biển máu tựa như pho tượng vốn định thành lập một cái thiên sứ quân đoàn hiện tại xem ra chỉ có thể là chỉ còn mỗi cái gốc tư làm diệp vũ trong lòng hơi có chút thiết hận thánh xài dạ n g ư ơ i cái này cũng không có vậy cũng không có để cho ta thế nào đem vận mệnh phiến đá mảnh vỡ cho ngươi diệp vũ đôi mai bất đắc dĩ nói cái này thánh xài dạ thần sắc quý lên vội bằng nói diệp vũ tiên sinh ngài đang ngẫm nghĩ còn có hay không khác mong muốn đổ v ậ khác đi diệp vũ một tay chống đỡ cái c ằ m đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang có đột nhiên ngồi thẳng thân thể diệp vũ lên tiếng nói rằng như vậy đi ta không đem vận mệnh phiến đá mảnh vỡ tặng cho ngươi cái này không được thánh sài dạ nghe xong lập tức gấp bất luận loại nào một cái giá lớn quan minh giáo hội đều muốn thu hồi phiến đá mảnh vỡ đừng có gấp a diệp vũ khoát tay á o nói tiếp ta không đưa nhưng là có thể thuê a thuê thánh sài dạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng còn có loại này thao ta đôi ta đem phiến đá mảnh vỡ cho thuê ngươi diệp vũ trong hai con ngươi dị sắc loại lên lên tiếng nói rằng ngươi chỉ cần hàng năm đưa cho ta tiền thuê liền tốt k hô dạng này a thánh sài ra nghe vậy đấy lòng đúng lòng đồng thời âm thầm xem thường diệp vũ thuê còn không phải mong muốn tiền nhiều hơn、tốt. ta ố t t đồng ý thánh sài dạ trên mặt lộ ra vẻ tự tin trầm giọng nói rằng hàng năm nhiều ít tiền thuê diệp vũ tiên sinh nói chính là không nhiều không nhiều diệp vũ nhìn xem thánh sài dạ trên mặt lộ ra mỉm cười t h â n thiện quan g minh giáo hội chỉ cần hàng năm đưa cho ta linh thạch một và vương như vậy cái này sừng vận mệnh phiến đá mảnh vỡ chính là các ngươi diệp vũ đem trên bàn vận mệnh phiến đá mảnh vỡ đẩy hướng thánh sài dạ vừa cười vừa nói linh thạch thánh sài dạ cũng không có trước tiên tiếp nhận vận mệnh phiến đá mảnh vỡ mà là nghi ngờ hỏi tham diệp vũ cái gì là linh thạch chương một nghìn không trăm mười hai đổi ý người dám a t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười hai đổi ý người dám a linh thạch thánh sài dạ nháy máy mắt đầu có c h ú t c ngộng cái gì là linh thạch ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lý ngộ chân đột nhiên mở mắt trong mắt tinh quang nói lên linh thạch thật là cùng linh khí khôi phục có quan hệ diệ vũ nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng không tệ các vị đang ngồi đều biết thế giới này sẽ nên đón một trận biến đổi cái kia chính là linh khí khôi phục mà linh khí cao độ ngưng tụ sau hình thành thể rắn chính là linh thạch quay đầu nhìn về phía thánh s à i g i a diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng dựa theo yêu cầu của ta chỉ cần hàng năm linh thạch một bà p v ư ơ n g cái này sừng b ậ n mệnh phiến đá ngải mang về nhà rất có lời có phải hay không thánh s à i g i a nghe vậy há to miệng trên mặt lộ ra vẻ do dự linh khí chưa khôi phục ta cũng không thể xác định linh thạch sản lượng như thế nào nếu như linh thạch sản lượng rất thấp kia hàng năm một vạn phương linh thạch chẳng phải là để cho ta khó xử diệp vũ nhìn xem thánh sài dạ trên mặt vẻ do dự cười khẽ một tiếng liên quan tới điểm này thánh sài dạ ngươi có thể yên tâm linh k h í bộc phát nhất định mãnh liệt như thủy triều đến lúc đó mỏ linh thạch cũng nhất định như măng mọc sau mưa tầm tầm lớp lớp hàng năm một vạn phương linh thạch đối với quang minh giáo hội mà nói dễ dàng diệp vũ đáy mắt lộ ra một tia cười sâu xa đưa tay liền phải đem vận mệnh phiến đá mảnh vỡ cầm bể nếu như ngươi không đáp ứng vậy cái này khối phiến đá chờ một chút thấy diệp vũ liền phải thu hồi phiến đá mảnh vỡ thánh xài dạ lập tức xuất ruột không lo được tinh tế suy nghĩ gấp giọng nói rằng ta đáp ứng d i ệ p vụ nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ thu hồi thủ trưởng cái này đúng nha chẳng qua là chỉ là một vạn phương linh thạch mà thôi đổi lấy một khối có thể gia tăng thực lực vận mệnh phiến đá mạnh vỡ thật quá đáng giá thánh xài dạ hai tay nâng lên trên bàn vận mệnh phiến đá mạnh vỡ trái tim kích động phanh phanh chực này rốt cuộc có thể phục hồi như cũ vận mệnh phiến đá cũng chẳng trách thư thánh xài dạ kích động như thế quan minh giáo hội sáng lập thời gian đã sớm đã mấy trăm năm mà tại mấy trăm năm nay ở giữa các đời quang minh giáo hội nghị trưởng đều tận sức tại thu thập vận mệnh phiến đá m ạ n h vỡ tới thánh xài giả cái này một nhiệm kỳ vận mệnh phiến đá liền chỉ còn lại cuối cùng này một góc hiện tại vận mệnh phiến đá sẽ tại thánh xài giả trong tay có thể phục hồi như cũ chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho thánh xài giả danh tự xuất hiện tại thánh kinh phía trên không chỉ có như thế hoàn chỉnh vận mệnh phiến đá ngoại trừ có thể tăng phúc đại dự ngôn thuật kỹ năng còn có một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu cái kia chính là tiếp thu thần dụ bí mật này chỉ có các đời q u a n minh giáo hội nghị trưởng chuyên miệm người ngoài chưa từng biết được tư thượng cổ thời điểm linh ký khúc t ạ c h thần giới ẩn lui nhân giới không còn có liên quan tới thần linh tin tức b ấ t quá quan g minh giáo hội bí mật ghi chép chỉ cần vận mệnh phiến đá bù đắp liền có thể tiếp thu được thần giới t r u y ề n đến tin tức cái này tương đương với vận mệnh phiến đá là một cái máy nhận tín hiệu thần giới thần linh gửi đi tin tức vận mệnh phiến đá tiếp thu cái này vừa làm dùng xa so với tăng phúc đại dự môn thuật trọng yếu hơn nhiều nguyên nhân chính là như thế thánh xài dạ mới có thể đối vận mệnh phiến đá mảnh vỡ như thế khát vọng thỏa đáng hảo hảo thu về vận mệnh phiến đá mảnh vỡ thánh xài dạ màu s á n bạc hai mắt bên trong vẻ kích động dần dần biến mất diệm vũ tiên sinh thánh sài ra nhìn xem nợ nụ cười nhẹ diệp vũ lên tiếng dò hỏi ta nhận được vận mệnh tiến đá mảnh vỡ về sau ngài liền không sợ trầm ngâm một lát thánh sài ra mở miệng nói rằng đến lúc đó ta đổi ý sẽ bỏ điều ước không cho ngươi linh thạch ta đổi ý diệp vũ khỏe miệng lộ ra một tia c h ả o phúng nụ cười ngươi sẽ không phải cho là ta không để cho ngươi tuân thủ điều ước biện pháp à? a Thánh trắng thời、điểm. Ta rất nghe ha ha, như hợp hiếu liền đen đồng, Sài Gia cười điểm. xem vậy dây mực có ước đều bộ kỷ, ha ha diệp vũ nghe vậy đột nhiên phá lên cười tựa hồ là nghe được cái gì tốt cười trò cười một lát sau tiếng cười bỗng nhiên dừng lại diệp vũ thân thể t h ẳ n g t ắ p hơi nghiêng về phía trước hai con ngươi chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thánh xài dạ ta dám đem vận mệnh tiến đá mảnh vỡ cho ngươi liền có lòng tin cho dù n g ư ơ i không tuân thủ đ i ề u ước ta cũng có thể hàng năm tại ngươi quang minh giáo hội cầm đi một vạn phương linh thạch thánh xài dạ sắc mặt có hơi hơi nặng tự nhiên nghe được diệp vũ trong miệng cầm rốt cuộc là ý gì thật coi quang minh giáo hội là siêu thị a muốn lấy cái gì lấy cái gì t chỉ bằng vo minh a ha ha diệp vũ cười lắc đầu dĩ nhiên không phải ý tứ của ta đó là và một mình ta là đủ rồi nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ âm trầm thánh sài dạ diệp vũ nhuẩn miệng cười nhẹ nói ngươi sẽ không cho là thực lực của ta vẹn vẹn lúc trước một kiếm kia dáng vẻ à. thánh sài dạ màu xám bạc trong hai mắt hàn quang l o a lên coi như ngươi có điều d ầ u dếm nhưng là quan minh giáo hội không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương thánh sài dạ trên mặt lộ ra cực độ v ẻ tự tin hơi nâng lên ngữ khí lên tiếng nói rằng bất luận là ngươi vẫn là lý ngộ chân cũng đừng nghĩ làm được trừ phi các ngươi võ minh muốn cùng quang minh giáo hội hoàn toàn khai chiến lại hoặc là thánh sai dạ trên mặt lộ ra thân sĩ mỉm cười màu sáng bạc ánh mắt nhìn chăm chú lên diệp vũ các ngươi c h ở mong ta có thể tuân thủ như lời ngươi nói điều ước vận mệnh tiến đá đã nơi tay thánh sai dạ lúc này đã cảm thấy mình chiếm cứ quyền chủ động mặc dù thân ở võ minh nhưng là thánh sai dạ dường như ở vào quang minh giáo hội tổng bộ đồng dạng nhìn về phía diệp vũ ánh mắt của mấy người bên trong mang theo có chút bừa cợn thánh sai dạ vừa mới nói xong ở đây lý ngộ chân tiêu chiến thiên cùng bợi sờ h o ả n g ba người khí cơ chập chúng không chừng đã làm t thế nào muốn đ ộ u thủ thánh thi đấu á ti không chút gì sợ trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối coi như ta không địch lại các ngươi nhưng là mang theo vận mệnh phiến đá nát ra chạy trốn còn có thể làm được tiếp đái trong sảnh bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên ba ba ba một hồi tiếng vỗ tay theo bầu không khí khẩn trương tiếp đái trong sảnh văng lên diệp vũ dựa lưng vào trên ghế ngồi vỗ tay mỉ m cười nhìn thánh sài dạ biểu diễn đặc sắc biểu diễn diệp vũ tán dương thánh sài dạ một câu thánh sài dạ ngươi cho rằng chính mình lấy được vận mệnh phiến đá mạnh vỡ liền có chỗ dựa không lo ngại gì sao n g ư ơ i chỗ ỉ lại chính là trong miệng ngươi đại dự ngôn thuật thánh sài gia nghe vậy hiện ra nụ cười trên mặt dần dần tắn đi trầm giọng nói rằng đại dự ngôn thuật có thể dự báo tương lai công kích của các ngươi trong mắt ta sẽ không chỗ che thân đảo mắt đám người thánh sài gia tự tin nói các ngươi không đả thương được ta nhưng là sau một khắc thánh sài gia sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì diệp vũ nói một câu nói thánh sài gia xin ngươi nhớ kỹ một câu đùa bỡn vận mệnh người cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh bừa bỡn kiếm trạm sông dài vận mệnh ngươi có ý tứ gì thánh s á i dạ sắc mặt âm trầm nhìn xem diệp vũ ngữ khí có chút bất thiện đối mặt thánh s á i dạ chất vấn diệp vũ trên mặt thần sắc không thay đổi nhẹ nói ta muốn nói cho ngươi ngươi chỗ ỉ lại đại dự ngôn thuật ở trước mặt ta kỳ thật chẳng phải là cái gì a thánh s á i dạ cười lạnh một tiếng ngữ khí khinh thường nói của bọc vô chi đại dự ngôn thuật có thể nhìn trộm vận mệnh há lại như ngươi loại này thô bị vũ phu đủ khả năng lý giải diệp vũ nghe vậy cười lắc đầu xem ra ngươi thật đúng là không đến hoàng hà tâm bất tử a vậy ta liền để ngươi xem một chút ngươi đoạt được ý đại dự ngôn thuật trong mắt ta là cỡ nào không chịu nổi thánh xài dạ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường ánh mắt trào phúng nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng t ố t ta rất trờ mong tại thánh xài dạ trào phúng trong ánh mắt diệp vũ nín hơi ngưng thần trên thân tản mát ra một loại khí tức huyền ả o thần thông mệnh vận chi huyền dầm dầm tại diệp vũ trong mắt thánh xài dạ trên thân hiện ra một đạo sông dài vận mệnh sông dài vận mệnh t ự đầu nguồn mà lên xôi trào mãnh liệt tuân hướng không biết chi đ i ệ trường hà bên trên gánh chịu thánh xài dạ quá khứ cùng tương lai một vài bước xuất hiện ở diệp vũ trong mắt trợt giờ phút này thánh xài dạ quá khứ tại diệp vũ trong mắt không còn có một tia bí mật ngay tại diệp vũ điều tra thánh xài dạ s ô n g dài vận mệnh thời điểm thánh xài dạ trên mặt khinh thường cùng chào phúng đống nhiên biến mất thay vào đó là cực độ kinh hãi thánh xài dạ tu tập đại dự luân thuật vốn là tiếp xúc một tia vận mệnh gia lông cho nên đối với vận mệnh biến hóa xa so với những người khác muốn m ẫ n c ả m nhiều chính vì vậy làm diệp vũ điều tra s ô n g dài vận mệnh thời điểm thánh xài dạ trong lòng đối với mình vận mệnh bị theo dõi cái loại cảm giác này muốn càng thêm sợ hãi chính mình quá khứ cùng tương lai không có chút nào bí mật bạo lộ ra loại cảm giác này nhường thánh sai dạ hoảng sợ thân thể run lầy bẫy n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột cùng đã làm gì thánh sai dạ sắc mặt tái n h ậ t vẻ mặt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ thánh sai dạ biết đây tuyệt đối là diệp vũ s ử x u ấ t tự mình làm không biết rõ thủ đoạn diệp vũ xem ra sắc mặt hoảng sợ thánh sai dạ một cái cười khẽ một tiếng như thế nào loại này vận mệnh bị theo dõi cảm giác đưa tay tại thánh sai dạ sông dài vận mệnh phía trên nhẹ nhàng kích thích diệp vũ nói tiếp ngươi biết ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cái gì sao thánh sai dạ sắc mặt tái nhận ngữ khí khô không nói không không biết rõ một con sông một đầu gánh chịu lấy quá khứ của ngươi hiện tại cùng tương lai sông dài bận mệnh từ ngực thánh sài dạ sợ hãi nuốt ngủ nước bọt trong lòng loại kia không có chút nào bí mật bị người theo dõi cảm giác nói cho thánh sài dạ diệp vũ không có nói sai cái này cái này sao có thể thánh sài dạ không tin cũng không dám tin tưởng trên đời này lại có người có thể trực quan nhìn thấy sông dài bận mệnh loại năng lực này có thể so với thần minh thánh sài dạ nhìn thấy diệp vũ nâng lên bàn tay ở giữa không trung nhu hòa phất quà diệp vũ ngón tay thon dài trong hư không không ngừng búng ra tựa như ngay tại k h ả một bản mỹ rượu âm nhạc ngay tại lúc đó thánh sài dạ trong đại não hình như có một cây dây đàn theo diệp vũ ngón tay múa mà phát ra trận trận thăng nhẹ càng ngày càng đậm ý sợ hãi tại thánh sài dạ trong lòng tụ tập người cũng cảm thấy a diệp vũ nhìn xem thánh sài dạ trên mặt không ngừng biến ảo t h ầ n sắc cười nhẹ hỏi t h ă m thánh sài dạ sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu sợ hãi cực độ đã sớm nhường thánh sài dạ nói không ra lời diệp vũ thấy này cười khẽ một tiếng nói tiếp sông dài vận mệnh từ quá khứ tuân hướng tương lai nếu như không ai làm nhiễu nó liền sẽ dọc theo cố định quy tích không có biến hóa chút nào diệp vũ trong hư không phát động tay bỗng nhiên dừng ở một vị trí bên trên đối thánh xài dạ lên tiếng nói rằng nơi này là ngươi tương lai ba phút về sau một sát nạ kia nếu như không có bất kỳ quái nhớ nào ba phút sau ngươi sẽ bình yên vô sự rời đi cái này gián tiếp trở sảnh chập ngón tay như kiếm diệp vũ trong đầu tinh thần lực hạt giống toàn lực bộc phát một vệ không đủ một ước trong suốt như là thủy tinh trường kiếm tự diệp vũ đầu ngón tay ngưng hình đây là diệp vũ tinh thần lực độ cao ngưng tụ về sau hình thành trường kiếm thử nghĩ một chút nếu như ta trôi kiếm này ở chỗ này chém xuống đi sẽ xảy ra cái gì diệp vũ nhìn xem đã kinh ngạc đến ngây người thánh sài dạ vừa cười vừa nói ta rất chờ mong thánh sài dạ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi hoảng sợ hô van cầu ngươi không cần diệp vũ nụ cười trên mặt thu b à o tinh thần lực trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước chém xuống ông trong hư không hình như có một c h kịch liệt chấn động đột nhiên đảo qua đám người giờ phút này trong lòng mọi người đều dâng lên một loại cảm giác tương lai phát sinh biến hóa diệp vũ trong mắt theo tinh thần trường kiếm chém xuống thánh sài dạ trên người sông dài vận mệnh đột nhiên nhấc lên vận sóng mặc dù xu thế tương lai không thể sửa đổi nhưng là trường kiếm rơi xuống địa phương lại phát sinh biến hóa trường kiếm vừa thu lại sông dài vận mệnh biến mất không thấy võ minh tiếp đại trong sảnh bầu không khí đông nhiên n g ư n g kết lại không có không có việc gì thánh sài dạ tả h ư u quay đầu nhìn một chút chính mình phát hiện chính mình không có chút nào tổn thương ha ha ta không sao ngươi là tại làm ta sợ ngươi nhất định là tại làm ta sợ thánh sài dạ cực kỳ miễn cưỡng cười cười t h ầ n s ắ c lo lắng nhìn chằm chằm diệp vũ diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ mịn cười nhẹ nói dọa cùng không dọa ba phút sau gặp mặt sẽ hiểu a hẳn là hai điểm ba mươi bảy giây tí tách tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua tiếp đ ạ i trong sảnh một mảnh yên lặng không có người phát ra cái gì thanh âm ánh mắt mọi người đều đang ngó t r ư ừ n g thánh s ả i dạ h i ế u kỳ hai phút sau thánh s ả i dạ trên thân sẽ xảy ra biến hóa gì đứng ngồi không yên thánh s ả i dạ đỉnh lấy ánh mắt của mọi người cái chán toát ra một tầng mồ hôi dị cái này hai phút thánh s ả i dạ qua so hai năm còn muốn lâu dài dàn dặc đã đến giờ diệp vũ đống nhiên lên tiếng đánh thức yên lặng tiếp đãi sảnh cuối cùng đã tới giờ phút này thánh x à i dạ trong lòng đ ố n g nhiên có một loại thở dài một hơi cảm giác thật là quá đau khổ sẽ xảy ra cái gì đám người tinh thần rung động tất cả đều ngưng thần nhìn về phía thánh x à i dạ phúc tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong thánh x à i dạ trong miệng đ ố n g nhiên p h u n ra một vùng máu tươi k h í tức trên thân kịch liệt suy yếu đi khu cụ thánh x à i dạ che ngực xóa đi khỏe miệng máu tươi trong mắt một mảnh mê mang ta thụ thương thánh x à i dạ không thể tin được chính mình cứ như vậy không minh bạch thụ thương ta đã biết tiêu chiến t i ê n một tiếng kinh hô ánh mắt lộ ra vẻ chấn động ta biết thánh xài dạ vì sao t h ụ thương diệp vũ sư thúc trước đó một kiếm kia là hướng ba phút sau thánh xài dạ phát ra công kích cho nên đang đợi ba phút sau thánh xài dạ mới có thể đ ỗ n g nhiên t h ụ thương đám người nghe vậy tinh thần rung động trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh c h i sắc mà thánh xài dạ trên mặt biểu lộ càng lại như gặp q u ị thần không còn dám nhìn diệp vũ dù là một cái